Phi ở không trung xích điểu tim một tiếng kêu một chút, phi đi xuống một ngông đứng ở Triệu Hiểu đỉnh đầu, nóng cháy độ ấm rốt cuộc làm cả người run run Triệu Hiểu cảm giác được một chút độ ấm. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Khương Diệp cùng Lưu Nguyệt đứng ở chính mình mép giường, run run môi, lắp bắp hỏi, "Khương, Khương tiểu thư, phát, phát sinh chuyện gì?" Bởi vì quá lạnh, hắn liền lời nói đều nói được không nhanh nhẹn. Khương Diệp nói, "Ngươi vừa mới vào người khác cảnh trong mơ, thiếu chút nữa ở trong ngộng bị đông chết." Triệu Hiểu vây quanh hai tay dung bần bật nói quái chết không được ta ta vừa mới nằm mơ mơ thấy tất cả đều là tuyết thật lớn tuyết ta hắn cả người đều bị chôn ở tuyết thật sự cảm giác chính mình phải bị đông chết ở nơi đó lưu nguyệt kỳ quái nói kia rốt cuộc là ai mộng a khương diệp nói trong ngộng là ở cái này trong thôn như vậy nằm mơ người khẳng định là thiên mục tộc người lưu nguyệt bừng tỉnh nói bởi vì trong ngộng là mùa đông cảnh sắc chỉ có thiên mục tộc nhân tài có thể thấy tuyết thiên thời điểm cho nên Tuyệt đối không có khả năng là bọn họ này đó ngoại lai người cảnh trong mơ, chỉ có thể là thiên mục tộc người mộng. Như vậy, hiện tại lại xuất hiện một vấn đề, nằm mơ người là ai? Triệu hiểu rốt cuộc cảm giác thoải mái nhiều, hắn nhịn không được dối tay muốn đem đỉnh đầu xích điểu chảo hạ tới ôm vào trong ngực, đáng tiếc xích điểu chút nào không cho mặt mũi hắn dối ra tay liền bay lên tới, hắn chỉ có thể tiếp nối lùi về tay, tùy ý nó đại ở đầu mình thượng. Ta như thế nào sẽ làm như vậy ngộng? Hắn khó hiểu nói khương diệp nói. Trước mắt xem ra chỉ cần là ngủ người liền sẽ bị kéo vào cái này cảnh trong mơ. Hơn nữa là vô chi vô giác, ngay cả nàng ngủ rồi cũng bị kéo vào cảnh trong mơ bên trong, bị kéo vào đi thời điểm nàng chút nào không nhận thấy được, chỉ là ở trong ngộng thời điểm, mới hơi hơi cảm giác được có một ít không thích hợp, này thật đúng là kỳ quái. Cảnh trong mơ chủ nhân nhưng thật ra là có cái gì bản lĩnh, thế nhưng có thể đem nàng cũng kéo đi vào. kia mấy cái học sinh? Triệu hiểu đột nhiên mở miệng, nghĩ tới ở tại bọn họ đối diện ba cái học sinh. bọn họ sẽ không cũng bị kéo vào trong ngộng đi lưu nguyệt cùng hắn nhìn nhau nói này rất có khả năng ngay cả khương diệp đều trúng chiêu nhân loại bình thường làm sao có thể tránh thoát đi triệu hiểu vội vàng từ trên giường xuống dưới nói chúng ta mau đi xem một chút đi bọn họ sẽ không ở trong ngộng bị đông chết đi hai người một quỷ mang theo xích điểu lại vội đi đối diện xem xét kia ba cái học sinh tình huống quả nhiên kia ba người cũng cùng triệu hiểu giống nhau đều bị kéo vào cảnh trong mơ bên trong Một cái so một cái tình huống còn muốn nghiêm trọng, trong đó lại lấy cái kêu kêu mang dai dai nữ hải tình huống nghiêm trọng nhất, nàng cơ hồ đã hoàn toàn mất đi chi giác, trên người đã xuất hiện bị tổn thương do giá rét dấu vết. Nàng hơi thở, cơ hồ đã chặt đứt. Hoàng lệ bọc chính mình mang đến mao nhung thảm, cả người hàm răng còn ở trên dưới đánh nhau, nàng lo lắng nhìn sắc mặt trở nên ô thanh, tiến khí so ra khí còn thiếu mang dai dai, lại sợ hãi lại lo lắng hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Khương Diệp đang ở xem xét mang dai dai tình huống, nàng dối tay ấn ở nàng trái tim vị trí, trong lòng bàn tay ấm dung lực lượng hoàn toàn đi vào nàng trái tim. Thủ hạ thân hình đã bị đông lạnh đến cứng đờ, ấm áp lực lượng giống như nước gấm giống nhau bao lấy nàng thân hình, này không thể xuất ruột, lực lượng cũng không thể quá mạnh, bằng không thực dễ dàng thương đến này nữ Hải thân thể cùng hồn phách, Khương Diệp chỉ có thể phiền thoái một ít. Đến nỗi mang dai dai, nàng ý thức đã mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy đến lánh, lạnh tận xương tùy lánh. mà liền ở nàng ý thức hoảng hốt sắp rơi vào hắc cám thời điểm nàng đột nhiên cảm nhận được quanh thân lạnh leo đang ở dần dần tan đi một tấc tấc rút đi cứng đời lạnh băng tứ chi trở nên mềm mại cũng rốt cuộc có tri giác chờ nàng khôi phục ý thức thời điểm liền cảm thấy chính mình cả người phảng phất đều ngâm ở một cái đầm nước ấm bên trong cả người đều là ấm áp cho nên đương hoàng lệ phát lại đây ôm nàng gào khóc la hét ngươi làm ta sợ muốn chết thời điểm nàng còn có chút không phục hồi tinh thần lại làm sao vậy Nàng nhìn quanh bốn phía, mới thấy vị kia khương tiểu thư bọn họ đều ở trong phòng, còn có ngụy trường mình cũng ở. Cái này làm cho nàng biểu tình càng mờ mịt, hỏi, phát sinh chuyện gì sao? Các ngươi như thế nào đều ở chỗ này? Hoàng lệ tức giận dỗi tay chụp nàng một cái tát, nói, thật là ngốc người có ngốc phúc. Bọn họ này đó người bên cạnh xem đến lo lắng cực kỳ, nàng chính mình ngược lại là một chút cảm giác đều không có, còn hỏi bọn họ phát sinh cái gì? Ngươi thiếu chút nữa đã chết ngươi biết không? Nàng nói, ngụy trường minh phun ra một hơi tới nói còn hảo không có việc gì hắn nhìn về phía khương diệp nói khương tiểu thư này rốt cuộc là chuyện như thế nào a hoàng lệ cùng mang dai dai cũng nhìn về phía khương diệp bọn họ biểu tình cũng tràn ngập nghi hoặc khương diệp nói các ngươi vừa mới bị kéo vào người khác cảnh trong mơ mà liên ở khương diệp bọn họ đi hướng mang dai dai bọn họ trong phòng thời điểm bên kia sân dương thanh lại thật vất vả mới ấp ủ ra một chút ngủ nàng một phương diện là nhận giường Một phương diện còn lại là bởi vì trên mặt cùng trên tay bị mổ thương địa phương đau, nóng rát xuyên tim giống nhau đau đớn, đau đến nàng hoàn toàn ngủ không được, trong lòng càng thêm ác độc nguyền rủa Khương Diệp cùng xích điểu, hận không thể bọn họ lập tức đi tìm chết mới có thể tiêu mất nàng trong lòng hận ý. Đặc biệt là đến trong viện tu trình lúc sau, nàng đối gương chiếu chiếu, rốt cuộc thấy chính mình mặt thương thành bộ rắn gì, kia một khắc nàng thiếu chút nữa liền điên rồi, nếu không phải bởi vì Khương Diệp buổi chiều lộ kia một tay. Nàng trực tiếp liền chạy đến cách vách đi tìm Khương Diệp liều mạng. Liền ngươi kia tay nhỏ chân nhỏ, ngươi qua đi không phải bị người ấn ở trên mặt đất đánh đi. Trương Dũng nói như vậy, chút nào không suy xét nàng ý tưởng. Dương Thanh. Tuy rằng không cam lòng, nàng cũng chỉ có thể đem trong lòng khó chịu cấp nghẹn ở trong lòng. Chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định phải nàng đẹp. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng nghẹn hỏa, trên mặt trên tay lại đau, hơn phân nửa đêm còn ngủ không được, rõ ràng buồn ngủ mệt nhọc đến không được. Bởi vậy trong lòng càng là đem Khương Diệp cấp hận độc. Nàng bên cạnh là chính mình bạn tốt Tiếu Nguyệt Nhi, Tiếu Nguyệt Nhi đã sớm ngủ rồi, còn đánh hô, nghe liền làm người cảm thấy phiền. Mà ở nàng thật vất vả có chút buồn ngủ thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác có chút lánh thật giống như bên người đột nhiên xuất hiện một cái đại khối băng, cái kia khối băng không ngừng tản ra lạnh lẽo, làm nàng nhịn không được run lập cập, người cũng tỉnh, cái này là một chút buồn ngủ đều không có. Sao lại thế này a? Dương Thanh buồn bực ngồi dậy tới Nàng quay đầu chiều hàn khí nơi phát ra phương hướng quay đầu, vừa muốn nói gì, Dư Quang Trung liền thấy ngoài cửa sổ tựa hồ có một đạo thân ảnh đứng lặng ở nơi đó. Trong thôn nhà ở đều là mục chế, nơi này cùng ngoại giới không có nhiều ít lui tới, cửa sổ vẫn là hồ giấy, nàng thấy có một bóng người tựa hồ đứng ở nơi đó, có chút mơ hồ. Vừa mới, nơi đó có như vậy một cái bóng dáng sao? Là ai? Dương Thanh lớn tiếng hỏi. Kia đạo thân ảnh đứng lặng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Dương Thanh trong lòng hầu nghi. hoài nghi chẳng lẽ là cách vách người cố ý tới dọa nàng ở trong lòng nàng khương diệp cùng triệu hiểu cũng không phải là cái gì thứ tốt nàng không ngại bằng đại ác y đi suy đoán bọn họ trong lòng nghĩ nàng xoay người xuống giường cầm đèn tin mở cửa trực tiếp mở ra đèn tin liền hướng tới cửa sổ nơi đó chiếu đi trong miệng tức giận hô ta nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc là ai đứng ở cửa nơi này dọa người chỉ là chờ đèn tin chiếu đến cái kia thân ảnh thượng thời điểm dương thanh đôi mắt đột nhiên trừng lớn tràn ngập không thể tưởng tượng cùng hoảng sợ A, Một tiếng thét chói hai cắt qua bầu trời đêm, đánh vỡ thôn bình tĩnh. Cách vách sân, chính ôm lẫn nhau sưởi ấm mang dai dai cùng Tiếu Nguyệt Nhi bị hoảng sợ. Nơi nào tới thanh âm? Tiếu Nguyệt Nhi theo bản năng ôm chặt mang dai dai. Mang dai dai lại là kinh ngạc nói, là Dương Thanh, là Dương Thanh thanh âm. Nói đến cái này, bọn họ mới nhớ tới cách vách người tới, Ngụy Trường Minh sắc mặt biến đổi, nói, không tốt, Phương Láo Sư. Nói, hắn cất bước liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Mang dai dai cùng Tiếu Nguyệt Nhi cũng vội vàng mặc vào giày, đi theo hắn phía sau, nói, ngươi tử từ chúng ta. Khương Diệp bọn họ cũng đi theo bọn họ phía sau, đi theo bọn họ đi cách vết sân, sân đại môn là đóng lại, Ngụy Trường Minh dùng sức dôi tay vô môn, chính là bên trong lại không hề động tĩnh, hoàn toàn không có người đứng dậy tới mở cửa y tứ. Hơn nữa, không chỉ có là trong viện người, còn có trong thôn người. Bọn họ nháo ra tới động tĩnh lớn như vậy, chính là trong thôn lại một chút động tĩnh đều không có. như là hoàn toàn không có nghe được bọn họ thành âm giống nhau lao sư lao sư ngụy trường minh còn ở dùng sức vô môn khương diệp đi tới nói ngươi tránh ra nghe vậy ngụy trường minh vội vàng đi đến một bên sau đó liền thấy khương diệp nhấc chân nghiêng một chân trực tiếp đá tới rồi trên cửa len keng vừa rồi còn không chút sức mẹ đại môn ầm ầm ngã trên mặt đất thấy thế, thế ngụy trường minh ba người đồng tử đột nhiên co rút nhìn về phía khương diệp trong mắt tràn ngập sợ hãi bất quá thực mau bọn họ tâm tư lại về tới vài vị lao sư trên người vội vàng vọt đi vào chạy tới vài vị lao sư trụ nhà ở bên này chỉ có bốn gian nhà ở hai cái nam lão sư trụ một cái phòng nhan lão sư là nữ nhân liền chính mình trụ một cái phòng mà dương thanh cùng tiếu nguyệt nhi còn lại là trụ cùng cái phòng dư lại một gian nhà ở chính là an nam ba người ngủ ngụy trường minh bọn họ tự nhiên là biết vài vị lao sư trụ phòng ngụy trường minh thẳng đến phương các lao sư phòng đi mà mang giai giai cùng hoàng lệ là nữ hài tử liền đi nhan lão sư nhà ở lão sư lão sư ngụy trường minh kinh hoàng bổ nhào vào mép giường tê hắn là cầm đèn tin lúc này đèn tin chiếu vào hai vị lão sư trên người liền có thể thấy bọn họ sắc mặt tuyết trắng bên trên đắp một tầng tuyết bạch sắc bột phấn xúc tua lạnh lẽo nội nhiệt tắc dùng là ngưng kết ở bọn họ trên mặt băng tinh mà bọn họ thân thể đã sớm đông cứng Khương diệp nhìn nhìn hai bên nhà ở làm xích điểu đi theo mang dai dai bọn họ vào nhà đi chính mình còn lại là vào phương lão sư bọn họ này phòng khương tiểu thư ta hai vị lão sư thân thể đều lanh gấu cầu ngài mo hỗ trợ cho bọn hắn nhìn xem ngụy trường minh vội vàng nói trên giường hai người rất giống hai cái đại khối băng trên người độ ấm đã tới một cái lệnh người khủng bố địa phương mà này cổ rét lạnh không chỉ là từ thân thể thượng truyền đến còn có bọn họ hồn phách bọn họ hồn phách cũng bị đông cứng khương diệp không có trì hoãn duỗi tay ấn ở ngủ ở bên ngoài phương lão sư trên người phương lão sư sắc mặt tuyết trắng đã một chút huyết sắc đều không có hắn trái tim đã hoàn toàn đình chỉ nhảy lên một hồi lâu ở khương diệp lực lượng hạ mới chậm rãi khôi phục nhảy lên trái tim nhảy lên máu liền bắt đầu chảy xuôi tuần hoàn vì thân thể mang đến nhiệt độ phương lão sư thân thể mắt thường có thể thấy được bắt đầu trở nên mềm mại lên đến nỗi vị kia thiệu lão sư khương diệp lắc đầu ta bất lực nếu nói phương lão sư vừa mới còn có một hơi như vậy vị này thiệu lão sư cuối cùng một hơi đã biến mất đã không có cứu sống khả năng Khương Diệp không phải thần, không có khởi tử hồi sinh bản lĩnh. Ngụy Trường Minh ba người thần sắc hoàng sợ, thật sâu bị chấn động tới rồi. Cho dù chính mình tao ngộ quá, Khương Diệp cũng cùng bọn họ nói quá, ở trong mộng bị đông chết, vậy thật là bị đông chết, chính là không tận mắt nhìn thấy đã có người chết đi. Bọn họ đối chuyện này nghiêm trọng tính vẫn là không có càng khác sâu cảm thụ. Cho tới bây giờ, bọn họ nhìn thiểu lao sư nằm ở trên giường, thân thể đã trở nên lạnh băng, mới rốt cuộc ý thức được chuyện này nghiêm trọng. chạy tới mang dai dai nhìn một màn này nhịn không được run lập cập trên mặt biểu tình cực kỳ sợ hãi vừa rồi nàng có phải hay không thiếu chút nữa tựa như thiểu lao sư như vậy rốt cuộc không mở ra được mắt nhan lão sư thế nào ngụy trường minh trầm mặc một chút hỏi mang dai dai lo sợ không yên phục hồi tinh thần lại nói kia hoàng lệ cùng kia chỉ màu đỏ điều ở chiếu cố nàng nhan lão sư không có việc gì đã tỉnh lại nô no. phương lão sư rên rỉ một tiếng sâu kín truyền tỉnh. Hắn đôi mắt còn không có mở, trong miệng liền lẩm bẩm hô một tiếng, hảo lãnh. Phương lão sư. ngụy trường Minh thò lại gần, quan tâm hô một tiếng. Khương Diệp nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Triệu hiểu cha sát cánh tay, cảm thấy chính mình trên người nổi ra gà đều phải đi lên, có chút không đành lòng nói, vị tiêu thiệu lão sư, liền như vậy đã chết ta Này cũng quá, quá quá thái quá. Chỉ là ngủ một giấc, làm một giấc mộng, như thế nào liền đem người cấp đông chết đâu. Khương Diệp nhìn quét cái này sân liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở đối diện nhà ở, nơi đó rửa vô trong kia gian phòng, cửa phòng là đại rộng mở. Các ngươi hai đi cách vách phòng, nhìn xem kia ba cái học sinh tình huống, ta đi này gian phòng nàng phân phó một câu, chính mình đi hướng cửa phòng đại rộng mở này gian nhà ở. Vâng, lòng bàn tay có ngọn lửa thiêu cháy, xích điều không ở, như vậy nàng phải chính mình nghĩ cách chiếu sáng. Màu cam hồng ngọn lửa trở thành trong phòng duy nhất quang, Khương Diệp đi đến mép giường. Thấy trên giường ở bên ngoài vị trí, nơi đó chăn vẫn duy trì bị sốc lên trạng thái, mà bên trong vị trí, một bóng hình cuộn tròn ở nơi đó, cả người đều phủ một tầng màu trắng băng tinh, đã hoàn toàn bị đông lạnh đến cứng đờ một chút hơi thở cũng chưa. Khương Diệp nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, nàng đi tới cửa, suy đoán trong phòng người đi nơi nào. ân Dư Quang Trung đột nhiên có một đạo ánh sáng chấp động một chút, nàng trong lòng vừa động, xoay người đi đến cửa sổ phía dưới vị trí. ngồi xổm xuống thân mình đem trên mặt đất sáng lên đồ vật nhặt lên băng mau khương diệp kinh ngạc nàng không nghĩ tới chính mình nhặt được đồ vật thế nhưng là một khối nhỏ vụn trong suốt băng tinh Ngừng đầu lên nàng ánh mắt đảo qua cái này sân tự hỏi nếu có cái gì đem người bắt đi như vậy kia đồ vật lại là từ nơi nào đi ra ngoài nàng đứng dậy trong tay nhéo kia một khối băng tinh lạnh băng băng tinh tản ra lạnh băng hơi thở lại không có thấy hòa tan khương diệp từ này khối băng tinh thượng cảm nhận được một cổ thực đặc biệt hơi thở Như là linh hồn hủ bại xú vị, này cổ hơi thở quanh quẩn ở băng tinh thượng, dẫn tới này khối băng tinh vẫn luôn không bị hòa tan. Khương Diệp hướng tới hậu viện đi đến, từ nhà chính xuyên qua đi, đó là nhà này hậu viện, hậu viện kết cấu cùng bọn họ trụ cách vách giống nhau, một cái nước chảy hồ nước, trong ao thủy lưu tại mường, xôn sao vang, mà ở bên cạnh, còn lại là một cái có thể đi ra ngoài cửa nhỏ. Lúc này, cái này cửa nhỏ đúng là mở ra trạng thái. Khương Diệp đi tới cửa, ở cửa ngạch cửa địa phương. phát hiện một khối lớn hơn nữa băng tinh. Khương Diệp làm hỏa cầu hướng ngoài cửa di di, có thể thấy bên ngoài có một cái đường nhỏ không biết đi thông địa phương nào, hoàn toàn đi vào nơi xa trong bóng đêm. Khương Tiểu Thư bên ngoài truyền đến Triệu Hiểu thanh âm, Khương Diệp quay đầu lại, xoay người đi trở về, chờ trở, trở lại tiền viện, liền thấy Triệu Hiểu đứng ở trong viện, chính tả hưu bốn xem như là đang tìm cái gì, ở hắn trên đầu, xích điểu ngồi ở bên trên, màu đỏ lông chim ở trong đêm đen phá lệ thấy được. thấy khương diệp xích điểu tim một tiếng bay qua tới một ngụm nuốt lấy không trung bay hỏa sau đó bay xuống dưới khương diệp duỗi tay tiếp được nó đem nó thác ở trong tay sau đó đón nhận đi qua ali triệu hiểu hỏi làm sao vậy triệu hiểu bất đắc dĩ nói kia ba cái học sinh chỉ có một còn sống bị kéo vào ở cảnh trong mơ nếu vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại liền sẽ bị vẫn luôn vây ở trong ngộng thật sự chết ở trong ngộng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại kia ba cái nam sinh bởi vì bị kéo vào cảnh trong mơ thời gian lâu lắm đã hoàn toàn vây chết ở cảnh trong mơ bên trong, chỉ có cái kia tên là Trương Dũng học sinh, bởi vì thân thể cường tráng, bản thân hỏa khí trọng, mới kiên trì tới rồi bọn họ qua đi. Triệu Hiểu thở dài, nói, hiện tại Lưu Nguyệt Tỷ đang ở cứu hắn. Hắn trong lòng có chút không dễ chịu, tuy nói hắn không lớn thích này mấy cái học sinh, còn cùng bọn họ náo loạn một chút không thoải mái, nhưng là kia cũng không đại biểu hắn hy vọng bọn họ liền như vậy đã chết, bọn họ một đám cũng mới 20 xuất đầu, so với hắn còn muốn tiểu thượng vài tuổi. Còn như vậy tuổi trẻ, này như thế nào làm người có thể không tiếc nuối đâu. Khương tiểu thư, kia hai cái nữ đồng học đâu. Ta vừa mới đi căn nhà kia, thấy trên giường chỉ có một người, một người khác đi đâu. Hắn chưa nói chính mình lúc ấy thấy trên giường bị đông lạnh đến cứng đờ cái kia nữ học sinh, chỉ là thần sắc hơi hơi có chút ảm đạm. Khương Diệp nói, nàng hẳn là bị nào đó đồ vật bắt đi. Triệu hiểu hỏi, nào đó đồ vật. Ân. Khương Diệp ừ một tiếng. Đem trong tay vừa mới chính mình tìm được hai khối băng tinh lấy ra tới, băng tinh ánh xích điểu trên người ánh sáng, hơi hơi phản quang. Ta ở các nàng kia gian phòng cửa sổ phía dưới phát hiện thứ này, đại khái là kia đổ vật lúc ấy đứng ở nơi đó lưu lại, hậu viện ngạch cửa nơi đó cũng có. Triệu hiểu tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, có chút nghi hoặc hỏi, là khối băng. Này phụ cận nơi nào là có băng địa phương sao? Cái này trong không gian, rõ ràng thực cấm áp à, độ ấm ít nhất 20 độ, nếu có băng linh tinh đổ vật. Sợ là đã sớm hòa tan. Có. Khương Diệp nói, người đã quên chúng ta tiến vào cái kia thông đạo sao? Triệu Hiểu đồng tử co rụt lại, lẩm bẩm nói, đúng vậy, nơi đó có như vậy nhiều băng. Này phiến không gian duy nhất có băng, chính là cái kia thông đạo, cái kia thông đạo nhưng hoàn toàn là từ khối băng tạo thành. Cái kia học sinh bị kia đồ vật bắt được đi nơi nào rồi sao? Hắn suốt ruột hỏi. Khương Diệp nói, đại khái là, cho nên chúng ta đến đi nơi đó nhìn xem. Khương Tiểu Thư. một đạo thanh âm truyền đến khương diệp dương mắt nhìn lại liền thấy cái kia gọi là ngụy trường minh học sinh không biết khi nào ra tới đứng ở mái hiên phía dưới nhìn bọn họ bên này hắn bước đi lại đây khương diệp hỏi hắn người lão sư không có việc gì đi ngụy trường minh lắc đầu nói không có việc gì chính là vẫn luôn ở kêu lãi ánh khương diệp hơi hơi gật đầu nói đây là bình thường chờ trong thân thể hắn hàn khí hoàn toàn tiêu tán thì tốt rồi bất quá ngày thường muốn nhiều chú ý phơi phơi nắng ngụy trường minh gật đầu mặt lộ vẻ do dự tựa hồ có nói cái gì tưởng nói rốt cuộc hắn lấy hết can đảm hỏi khương tiểu thư các ngươi vừa mới lời nói ta đều nghe thấy được dương thanh là bị người bắt đi sao khương diệp nói từ chúng ta trước mắt phát hiện manh mối tới xem thật là như vậy ngươi yên tâm đi ta sẽ đem nàng tìm trở về ngụy trường minh cúi đầu thật sâu hướng tới khương diệp cúc một cung nói khương tiểu thư dương thanh sự tình, liền làm ơn ngài hắn cười khổ một chút nói Ta kỳ thật là nghĩ cùng các ngươi cùng đi cứu người, chỉ là ta đột nhiên phát hiện, ta đi theo đi, nói không chừng không thể giúp được cái gì, khả năng còn sẽ cho các ngươi thêm phiền. Đến bây giờ, ta cũng không biết này hết thể rốt cuộc là cái gì khiến cho, ta hiện tại kỳ thật thực hoảng, thực sợ hãi. Hắn nói chuyện có chút lộn xộn, khả năng liền chính hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì, trên mặt mang theo là chính hắn cũng chưa phát hiện mở mịn cùng sợ hãi. Thấy thế, triệu hiểu lý giải dối tay vô vô bờ vai của hắn, nói. Ngươi yên tâm đi, có Khương Tiểu Thư ở, Khương Tiểu Thư nhất định sẽ an toàn đem chúng ta đều mang đi ra ngoài. Nhớ trước đây, hắn gặp gỡ chuyện như vậy, trong đầu cũng là trống rỗng, biểu hiện cũng không thể so Ngụy Trường Minh hảo bao nhiêu, liền tính là hiện tại, gặp được chuyện như vậy, cũng vẫn là sẽ có chút hoảng. Cho nên, Ngụy Trường Minh sẽ cảm thấy sợ hãi, kia thật là hết sức bình thường sự tình. Khương Diệp liếc triệu hiểu liếc mắt một cái, nhưng thật ra không đối hắn nói phát biểu ý kiến gì, suy nghĩ một chút. Nàng rỗi tay từ trong túi lấy ra mấy chương phụ tới, để cho hắn, nói, thứ này, ngươi phân cho ngươi lão sư đồng học, chờ hạ chúng ta rời đi sau, nếu gặp sự tình gì, đem này phụ lấy ra tới, một chút có thể có điểm dùng. ngụy trường Minh rỗi tay tiếp nhận mấy chương phụ, mờ mịt ngầm đầu, tựa hồ không rõ, này mấy chương phụ có thể có ích lợi gì, hoặc là nói là, nàng cho chính mình này phụ làm cái gì. Khương Diệp đã đi ra ngoài, lưu nguyệt từ trong phòng ra tới, đối nàng nói. Cái kia học sinh đã khôi phục ý thức cũng là ít nhiều hắn thân thể cường tráng, hỏa lực so những người khác đều tràn đầy, mới không thể kiên trì đến bây giờ. A, ngươi, ngươi là thứ gì? Một đạo thanh âm đánh gãy nàng lời nói, nàng quay đầu, liền thấy Mỹ Trường Minh vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, còn liên tục lui về phía sau, một mực thối lui đến phía sau lưng đưa tới nhà ở vách tường. Trong phòng nghe được hắn thanh âm mang dài dài cùng hoàng lệ đều vỡ ra, trong miệng suốt ruột hô, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Sau đó. Các nàng liền nhìn ngụy Trường Minh dán vết tưởng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn một phương hướng, hai người theo hắn tầm mắt xem qua đi, cũng thấy phiêu ở không trung, thân ảnh hơi hơi có chút trong suốt Lưu Nguyệt. Không xong. Quên che giấu thân thể. Lưu Nguyệt trong đầu nháy mắt hiện lên như vậy một ý niệm, chính là hiện tại, che giấu thân thể đã không còn kịp rồi. Quỷ, quỷ, quỷ. Hoàng lệ chỉ vào nàng, lắp bắp nói, đầy mặt hoảng sợ. Khương Diệp thần sắc như thường đối bọn họ nói. nơi này biên còn có hai cái các ngươi nhận thức học sinh còn sống, các ngươi có thể vào xem hắn. đến nỗi cái kia tiêu dương thành, chúng ta sẽ phụ trách đem nàng mang về tới. đương nhiên, chỉ là hy vọng bọn họ tìm được nàng thời điểm, nàng còn sống. khương diệp bọn họ rời đi, chỉ còn lại có ngụy trường minh ba người ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, một cái biểu tình so một cái mở mịt. trên đời này thật sự có quỷ. ba người nhìn nhau, đều có chút hai mặt nhìn nhau. này nam mơ đều có thể làm chính mình đã chết. Giống như có quỷ, cũng không thế nào kỳ quay A, ha ha ha mang dài dài cười gượng giải thích. Mặt khác hai người. Bình thường cái giám A. Bọn họ sống hơn 20 năm, tiếp thu giáo dục nhưng đều là khoa học chủ nghĩa, vô quỷ thần A, hiện tại nói cho bọn họ, trên đời này có quỷ. Ta cảm thấy ta yêu cầu bình tĩnh một chút. Đây là ba người trong đầu giờ phút này duy nhất ý tưởng. chương 116 đệ 116 chương Thực an tĩnh. Toàn bộ thôn không chỉ có một chút thanh âm đều không có. Thậm chí liền một chút sinh mệnh tựa hồ đều không tồn tại. Khương Diệp bọn họ đi ở trên đường chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở, cùng với dưới chân nôn nóng nện bước, đó là một loại làm người cảm giác sờn tóc gáy yên tĩnh. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, tổng cảm thấy trong thôn độ ấm tựa hồ càng ngày càng thấp, nói chuyện thời điểm nổ ra khí đều ở bên miệng biến thành một đoàn sương trắng. Hảo Lanh A, Triệu hiểu trà sát tay so, có chút lo lắng lẩm bẩm, cái kêu kêu Dương Thanh nữ hài tử sẽ không có việc gì đi. Khương Diệp thập phần bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian ngắn nàng sinh mệnh sẽ không có cái gì nguy hiểm, kia đồ vật nếu muốn sát nàng, căn bản không cần đem nàng bắt đi, ở kia trong viện là có thể đem nàng trực tiếp giết. Đối phương lúc ấy không có giết nàng, khẳng định có cái gì bọn họ sở không biết nguyên nhân, hơn nữa so với cái này, có một việc nàng càng muốn đi trước xác định một chút. Nghĩ vậy, Khương Diệp dưới chân bước chân chậm rãi ngừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía phía bên phải nhà này sân, biểu tình có chút như suy tư gì. Triệu hiểu thấy nàng đột nhiên dừng lại, nghi hoặc hỏi, Khương tiểu thư, làm sao vậy? Khương Diệp ánh mắt thẳng tắp dừng ở trong viện, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói, chúng ta đi bên trong nhìn xem. Thiên mục tộc phòng ốc cấu tạo cơ bản tương đồng, phía trước đều có một cái đại viện tử, hiện tại bọn họ bên tay phải cái này. Đại viện tử cùng bọn họ trụ cái kia sân kết cấu không sai biệt lắm, bất quá nhìn qua không có như vậy hoang phế, rõ ràng là có người cư trú bộ dáng. Khương Diệp duỗi tay đẩy đẩy viện môn, phát hiện viện môn là đóng lại. nàng không có như thế nào do dự đi tới bên cạnh duỗi tay để lại tường viện vách tường ngửa đầu trực tiếp từ vách tường bên này phiên đi vào thân thể của nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng đến phảng phất một mảnh không có trọng lượng lông chim dừng ở trong viện thời điểm không có phát sinh một chút thanh em tới lưu nguyệt làm quỷ trực tiếp xuyên tường tiến vào mà triệu hiểu không này bản lĩnh khương diệp liền làm hắn ở bên ngoài chờ triệu hiểu hắn cảm thấy hắn vẫn là cảm thấy chính mình cùng khương tiểu thư các nàng đợi hoàn toàn một ít ta khương diệp tiến vào sân lúc sau Liền thẳng đến bên tay trái xương phòng đi, xương phòng môn không có đóng lại, nàng duỗi tay đẩy liền đẩy ra, đã có chút cũ xưa cửa gỗ tức khắc phát ra kéo kẹt một tiếng. ở yên tĩnh ban đêm nghe tới phá lệ rõ ràng, tiểu thư bên trong giống như không có người. Lưu Nguyệt nói, nàng hoàn toàn không có ở trong xương phòng cảm nhận được người sống hơi thở. Hơn nữa, nơi này như thế nào như vậy lãnh, vừa tiến đến, không giống như là tiến vào một phòng, mà là giống đi tới một cái thật lớn hầm chứa đá giống nhau. bốn phương tám hướng tức khắc có hàn khí dũng lại đây làm lưu nguyệt đều nhịn không được đánh cái dùng mình này cũng chứng minh rồi này cổ hàn ý không thích hợp khương diệp không nói chuyện nàng vươn tay trong tay bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa tới đem trong phòng hắc ám tức khắc tất cả loại bỏ rớt nàng đi đến mép giường trong tay ngọn lửa hướng giường đệ đệ màu cam hồng quang mang đem trên giường hết thể chiếu đến rành mạch cái này nằm ở trên giường kia cụ đã hoàn toàn bị đông lạnh đến cứng đờ thi thể tức khắc liền ánh vào các nàng mi mắt đó là cái cao lớn nam nhân Bộ dáng thoạt nhìn còn mang theo vài phần tính trẻ con, tuổi hẳn là không lớn, hắn lộ ở chăn bên ngoài gương mặt kia thượng phúc một tầng đóng băng bạch xương, cả người tản ra lạnh băng hàn khí, rõ ràng đã chết đến không thể càng chết. Lưu Nguyệt Trừng lớn đôi mắt, đảo chịu khẩu khí lạnh, nói, tại sao lại như vậy? Khương Diệp biểu tình lại không thế nào kinh ngạc, tựa hồ đã đoán trước tới rồi cái này tình huống. Chúng ta đi khắp phòng nhìn xem. Hai người lại chuyển đi mặt khác mấy cái phòng xem, chỉ thấy ngủ ở trong phòng mỗi người, tình huống đều là giống nhau. Bọn họ thân thể đã sớm bị đông lạnh đến cứng đờ, nằm ở trên giường giống như là một cái đại khối băng giống nhau. Một chút người sống hơi thở đều không có, đã sớm đã chết. Lưu Nguyệt chú ý tới trong đó có người nàng ở ngày hôm qua gặp qua, ngựa tốc bay nhanh nói, chúng ta ngày hôm qua tới thời điểm, hắn liền ở ven đường cái kia ruộng lúa cắt lúa, ta nhớ rất rõ ràng. Khi đó nam nhân kia nhìn qua hết sức bình thường, mặc kệ là hơi thở vẫn là hoạt động, rõ ràng đều là người sống bộ dáng, chính là vì cái gì tới rồi ban đêm. liền biến thành cái dạng này. Khương Diệp lại là lĩnh mộ nói, quả nhiên, trong thôn người đã sớm đã chết, trách không được toàn bộ thôn hoàn toàn chút người sống hơi thở. Người chết, lại như thế nào sẽ có người sống hơi thở đâu? Cũng trách không được, vừa vào đêm, toàn bộ thôn đều như vậy an tĩnh, một chút động tĩnh đều không có, đại khái toàn bộ thôn người đã sớm đã chết, chỉ là không biết vì cái gì, ở ban ngày thời điểm bọn họ lại còn có thể giống người sống giống nhau hoạt động, chút nào nhìn không ra đã tử vong dấu vết tới. Khương Diệp không có tiếp tục tự hỏi đi xuống, nàng muốn xác định sự tình đã xác định hảo, hiện tại tự nhiên liền phải đi làm một khác sự kiện. Cái kêu kêu Dương Thanh học sinh hẳn là bị mang đi nhập khẩu nơi đó. Hai người từ trong viện nhảy ra tới, khẩn trương ở tường phía dưới chờ triệu hiểu hai mắt sáng ngời, vội thấu lại đây, hỏi, thế nào? Khương Tiểu Thư, các ngươi phát hiện cái gì sao? Các ngươi không có bị trong viện người nhận thấy được đi. Khương Diệp nói, chúng ta đích xác phát hiện một việc. Đó chính là chúng ta ban ngày sở thấy những cái đó thiên mục tộc người, kỳ thật đã sớm đã chết. Cái gì? Triệu hiểu trong nháy mắt không có phản ứng lại đây Khương Diệp ý tứ trong lời nói, một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại đây, sắc mặt tức khắc biến đổi. Lưu Nguyệt nói, chúng ta đi vào phát hiện kia người nhà đều nằm ở trên giường, vẫn không núp đích, thân thể băng đến cùng khối băng dường như, thoạt nhìn hẳn là đông chết. Phát hiện như vậy một sự kiện, nàng một ít không nghĩ ra sự tình đột nhiên liền minh bạch. chắc không được ta cảm thấy nơi này độ ấm càng ngày càng thấp. Nàng nói, từ ban đêm đến bây giờ, toàn bộ thôn độ ấm đều ở dần dần giảm xuống, đến bây giờ, đại khái đã mau đến âm. Triệu hiểu trà sát cánh tay, cảm giác chính mình trên tay nổi ra gà đều phải đi lên, biểu tình có chút khó coi. Bọn họ ban ngày còn cùng thiên mục tộc người mặt đối mặt nói chuyện, dựa theo khương tiểu thư các nàng cách nói, những người đó đã sớm đã chết, kia khi đó cùng bọn họ nói chuyện với nhau cũng đều là chết người người. Triệu Hiểu chỉ là hồi tưởng một lái liền cảm thấy thập phần thấm người. Ba người theo ngày hôm qua lai lịch, xuyên qua rừng rậm, đi tới ngày hôm qua bọn họ tiến vào cái kia cửa động, cửa động nội cùng cửa động ngoại, giống như là hai cái thế giới, bên ngoài đổ ấm còn ở bọn họ có khả năng tiếp thu phạm vi, nhưng là vừa đi vào động nội, quanh mình đổ ấm là sậu hàng, đến xương hàn ý không ngừng dũng lại đây. Hảo Lanh A. Triệu Hiểu nói, nhịn không được rầm rầm chân. Khương Diệp nhìn hắn một cái, xem hắn đánh run run bộ dáng. liền làm hắn phủng xích điểu xích điểu ở loại địa phương này giống như là một cái nóng lên thật lớn bếp lò triệu hiểu đem nó phủng ở trong tay nháy mắt quanh thân hàn ý đều biến mất chỉ còn lại có ấm áp độ ấm cả người liền cùng ngâm ở nước ấm giống nhau thoải mái hắn còn nhân cơ hội trộm sờ sờ xích điểu lông chim xúc cảm kêu kêu một cái bổng phục hồi tinh thần lại triệu hiểu nhìn quanh bốn phía nhữ mày nói cái này địa phương thoạt nhìn không giống như là có thể giấu người kia đồ vật nếu thật sự đem dương thanh đưa tới nơi này tới như vậy có thể đem nàng giấu ở nơi nào từ trong suốt khối băng tạo thành thông đạo sáng đến độ có thể soi bóng người tự nhiên tản ra không trói mắt màu lam quan mang liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng nơi này biên sở hữu đồ vật hoàn toàn không có dấu người địa phương khương diệp ở trong thông đạo đi tới ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn băng vách tường mặt ngoài ngữ khí chắc chắn nói không nơi này có một cái có thể giấu người địa phương hơn nữa là chúng ta không thể tưởng được cũng khó có thể tìm được địa phương triệu hiểu nghi hoặc nhìn nàng Còn nhớ rõ ngày hôm qua chúng ta đi qua nơi này thời điểm, đã xảy ra chuyện gì sao? Khương Diệp mở miệng, nàng ánh mắt đảo qua bóng loáng trong suốt băng vách tường, thông thả nói, khi đó, Dương Thanh nói nàng ở băng vách tường bên trong thấy một khuôn mặt. Triệu Hiểu gật đầu, nói, ta nhớ rõ, lúc ấy ngài cùng Lưu Nguyệt Tỷ cũng nói, nơi đó biên đích xác có thứ gì? Nói đến này, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, Khương Diệp trong miệng theo như lời cái kia có thể giấu người địa phương là nơi nào, đôi mắt nháy mắt mở to. Cái kia duy nhất có thể giấu người địa phương. Là băng vách tường bên trong. Hán Kinh ngạc hỏi. Khương Diệp gật đầu, nàng không có lại đi phía trước đi, mà là đứng ở băng vách tường trước mặt, ngón tay ấn ở băng trên vách, nói, nơi này biên, nhất định có một cái không gian. Chỉ là, cái này không gian muốn như thế nào đi vào đâu. Khương Diệp tự hỏi. Lưu Nguyệt đi tới, lắc đầu nói, ta không có cảm giác được cái gì. Triệu Hiểu cũng thấu lại đây, đôi tay thật cẩn thận phủng xích điều. Khương Diệp ánh mắt đột nhiên dừng ở xích điểu thượng, trong lòng hơi hơi vừa động. Xích điểu, tới nàng kêu một tiếng. Xích điểu chấn cánh bay lên tới, nó vừa ly khai, bốn phía lãnh không khí nháy mắt dũng lại đây, triệu hiểu nhịn không được đánh cái hát xì. Khương Diệp tùy tay ném cái không đả thương người hỏa cầu cho hắn, tuy nói không có xích điểu tốt như vậy dùng, miễn cưỡng cũng có thể sửa ấm. Xích điểu ngừng ở Khương Diệp trên tay, Khương Diệp nhìn nó, hỏi, xích điểu, ngày hôm qua ngươi bỏng rát người kia Trên người hẳn là có hơi thở của ngươi, ngươi cảm giác một chút, Kia cổ hơi thở ở nơi nào. Xích điểu ti đi kêu một tiếng, từ trên tay nàng bay lên tới, tại đây trong thông đạo bay lên, rốt cuộc, nó ngừng ở một chỗ băng vách tường trước, quay đầu hướng tới Khương Diệp tìm tìm kêu vài tiếng. Khương Diệp đi theo nó đi tới nơi này, hỏi nó, là nơi này sao? Đi. Xích điểu khẳng định kêu một tiếng. Khương Diệp nói, ngoan, vậy ngươi thử một chút, nhìn xem có thể hay không cùng ngươi kia cổ hơi thở liên hệ thượng. Đi, xích điểu kêu một tiếng, xoay người đối mặt kêu mặt băng vách tường, quanh thân tức khắc có một đoàn ngọn lửa nháy mắt thiêu lên. Lúc này, băng vách tường bên trong, dương thanh sợ hãi xúc thành một đoàn, hoảng sợ nhìn về phía bốn phía này đó quái vật. Không sai, là quái vật, bằng không nàng không biết nên như thế nào đi hình dung mấy thứ này, bọn họ nhìn qua là người bộ dáng, chính là làn ra lại là một loại không bình thường thanh hắc xác hơn nữa trên người bao trùm một tầng băng tinh, tản ra một loại thật lớn hà khí, giống như là khối băng giống nhau Bọn họ rầm rạp vây quanh Dương Thanh, mà lệnh Dương Thanh nhất sợ hãi chính là, ở trên người mình, tựa hồ đang ở phát sinh nào đó lệnh người sợ hãi biến hóa. Từ nàng dưới chân bắt đầu, nàng màu trắng làn da cũng chậm rãi biến thành thanh hát nhan sắc, hơn nữa này đó làn da cũng dần dần trở nên cứng rắn, bên trên còn phúc một tầng màu trắng băng hạn. Chậm rãi, nàng nửa người dưới, tựa hồ đã hoàn toàn mất đi trí giác. Dương Thanh ở run bần bật, một phương diện là đối quanh mình hết thể sợ cảm thấy sợ hãi. Một phương diện lại là bởi vì kia không ngừng vọt tới trên người hắn ý, dẫn tới nàng ở sinh lý học run run. Cứu ta! Ai tới cứu cứu ta! Nàng ở trong lòng hô to, sợ hãi cơ hồ đem nàng bà phủ. Đúng lúc này, Dương Thanh đột nhiên cảm giác chính mình má phải má, còn có tay phải mu bàn tay địa phương. Xuất hiện một loại phỏng, nóng bỏng độ ấm năng đến nàng cơ hồ kêu thảm thiết lên, nàng vươn tay phải mu bàn tay, thấy mu bàn tay bị mổ thương địa phương lại là trở nên đỏ bừng, như là đã thiêu đốt lên. a đau quá nàng tiêm thanh hô nàng không phát hiện ở miệng vết thương phòng thời điểm quanh thân hàn khí nhanh chóng tăng dã, vây quanh ở bên người nàng vài thứ kia cũng như là cảm nhận được cái gì sợ hãi tứ tán buôn đảo lúc này đang đứng ở băng vách tường trước mặt xích điều cảm nhận được thuộc về chính mình hơi thở nó đi một tiếng kêu một chút mà khưng diệp cũng trong nháy mắt này bắt giữ tới rồi loại này dao động nàng hai mắt đột nhiên sáng lên tới giơ tay hướng tới trước mắt băng vách tường gói qua trong nháy mắt Tay nàng chỉ chạm vào băng vách tường, tại hạ mở giây, toàn bộ ngón tay xuyên qua băng vách tường, sau đó, tính cả thân thể cùng nhau xuyên qua băng vách tường, đi tới một không gian khác. Khương Diệp nhìn quanh bốn phía, đánh giá cái này không gian, cái này không gian cùng bọn họ vừa mới sở chạm cái kia thông đạo thực tương tự, bên trong là từ khối băng tạo thành thế giới, độ ấm so bên ngoài lạnh hơn, đã tới rồi một loại khủng bố nhiệt độ thấp. Ở nàng sở chạm vị trí này đi phía trước thấy, có thể thấy có lớn lớn bé bé. Trường Trường đoạn đoạn thông đạo đi phía trước kéo dài đi, bốn phía tản ra một loại nhợt nhạt màu lam quang, mặt băng chân bóng, ảnh ngược một người một chim bộ dáng, nhưng thật ra như là gương giống nhau. Nơi này chính là băng vách tường thế giới sao? Đi! Xích Diệu chấn cánh phi, hướng tới Khương Diệp kêu một tiếng, phát cánh đi phía trước phi, Khương Diệp lập tức đi theo nó đi phía trước đi. Đi vào đi Khương Diệp mới phát hiện, nơi này giống như là một cái từ khối băng tạo thành thật lớn mê cung, thông đạo quanh co khúc khuỷu. Lại như là một cái kính mặt thế giới, bên người băng vách tưởng cùng với dưới chân, đỉnh đầu mặt băng, đều mơ hồ chiếu ra thân ảnh của nàng tới, như vậy cảnh tượng, thực dễ dàng làm người sinh ra hỗn loạn. Đột nhiên, bên trái băng trên vách tựa hồ hiện lên một đạo bóng dáng. Khương Diệp đột nhiên quay đầu, cùng băng trên vách chiếu ra chính mình mặt đối mặt nhìn. Nàng hơi hơi hít mắt, băng trên vách chính mình cũng hơi hơi nheo lại mắt tới. Đi! Xích điểu kêu một tiếng. Khương Diệp quay đầu tới, nói, không có việc gì. Tiếp tục đi phía trước đi thôi, mà ở Khương Diệp quay đầu lúc sau, lại thấy băng trên vách chiếu ra tới gương mặt kia, lại vẫn cứ vẫn duy trì híp mắt biểu tình, sau đó, khỏe miệng hai sườn chậm rãi hướng lên trên nâng lên, cuối cùng hình thành một cái khoa trương mà vặn vẹo gương mặt tươi cười. Hi hi hi, đỉnh đầu, dưới chân, tả hữu hai sườn, thậm chí là trước sau mặt băng thượng, đều hiện ra Khương Diệp mặt tới, chỉ là này đó mặt biểu tình lại từng người không đồng nhất, có tươi cười khoa trương, khỏe miệng cơ hồ liệt ở sau đầu. Có biểu tình bi thương, mặt mày khóc tang, có còn lại là cau mày quét mắt, tức sủi bập mép. Từng trương mặt, trong miệng lại đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng cười tới. Khương Diệp dừng lại bước chân, đầu ngón tay màu tím lôi quàng hơi hơi chớp động. Hi hi hi. Từng trương khoa trương mặt bay nhanh ở mặt băng thượng hiện lên, chúng nó ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Khương Diệp, bốn phía mặt băng thượng đều là cái dạng này mặt. Đột nhiên, một khuôn mặt đột nhiên từ mặt băng phía dưới chui ra tới, tấn mạnh hướng tới Khương Diệp căn tới. Nay trong nháy mắt khương diệp đột nhiên nâng lên mắt trong mắt che một tầng màu tím quang mang nàng nâng lên tay trên tay chỉ bạc giống như một cái thật nhỏ lôi điện ầm ầm bổ đi xuống Với anh tiếng sấm vang lên chỉ bạc hung hăng chịu ở gương mặt kia thượng một đạo thanh hát sắc gầy hạ thân ảnh tạp rơi trên mặt đất toàn thân trên dưới có màu tím điện quang bay nhanh thoáng động nó trong miệng phát ra một đạo sắc nhọn thanh âm trực tiếp hóa thành một đạo khói nhẹ tiêu tán ở không trung cái này khương diệp cũng thấy kia đồ vật bộ dáng có chút giống người có tư chi Cũng có ngũ quan, chỉ là ngũ quan mỏ chuột hai khỉ, cùng người không giống nhau, đảo như là con khỉ, mà bọn họ làng ra, cũng là một loại xanh tím nhan sắc, hơn nữa nhìn qua chân bóng. nó như thế nào đâu? Nếu lấy nhân loại ánh mắt đi xem, đại khái là thập phần khủng bố, thậm chí có chút làm người buồn nôn. Khương Diệp nhìn về phía bốn phía, lúc này này đó băng vách tưởng thập phần an tĩnh, vài thứ kia như là nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Khương Diệp hừ nhẹ một tiếng, cùng xích điểu tiếp tục đi phía trước đi, cái này. Vài thứ kia rốt cuộc không có lại đến quái dày bọn họ. Bất quá Khương Diệp vẫn cứ có thể cảm giác được giấu ở khối băng bên trong. Những cái đó ẩn ẩn nhìn trộm ánh mắt, chúng nó cũng không có rời đi. Chỉ là vừa rồi Khương Diệp sở bày ra ra tới lực lượng hung hăng đem chúng nó kinh sợ ở. Làm chúng nó trong lúc nhất thời không dám tiến lên đây. Mặc kệ là cái gì sinh vật, đều có đối nguy hiểm bản năng một loại trực giác. Đi. Từ một cái chỗ ngoặt quải qua đi, xích điểu cao hứng kêu một tiếng. Khương Diệp dương mắt nhìn lại. Thấy quen thuộc bóng người nằm trên mặt đất, nàng tựa hồ đã hoàn toàn đông cứng, trên người phúc một tầng màu trắng băng hạt, quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc ních, chỉ có một đôi mắt ở Khương Diệp lại đây thời điểm, bắn ra cực kỳ sáng ngời quan tới. Cứu, cứu ta. Dương Thanh trên môi hạ mất máy, nỗ lực muốn nói cái gì. Khương Diệp đi qua đi, ngồi sồn bên người nàng, trước đơn giản kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng, sau đó nhẹ nhàng thở ra, tình huống so nàng tưởng tượng muốn tốt một chút. Đột nhiên. nàng cảm giác góc áo như là bị người nho nhỏ xả một chút khương diệp cúi đầu thấy một con hơi hơi phiếm màu xanh lơ tay ở khe động nàng góc áo mu bàn tay thượng có một đoàn ảm đạm đi xuống màu đỏ chỉ còn lại có hơi hơi một chút nóng cháy lực lượng dương thanh hé miệng trong miệng phát ra nhỏ như mũi kêu nột thanh âm cứu cứu mạng khương diệp nhìn thoáng qua trên mặt nàng thương nói yên tâm đi ngươi sẽ không chết ngươi đến cảm tạ xích điểu nổ ngươi kia hai khẩu nó lực lượng đuổi đi trên người của ngươi hàn ý Lúc này mới làm ngươi có thể kiên trì đến bây giờ. Đi. Xích điều đắc ý kêu một tiếng. Khương Diệp dối tay, ngón trỏ ngón giữa khép lại, ấn ở nàng giữa mày chỗ. Đầu ngón tay sáng lên sáng ngời ánh sáng tím tới, ấm áp lực lượng trấn an dương thanh mỏi mệnh rét lạnh thân thể cùng hồn phách, nàng trong cơ thể hồn phách, lại là ở lạng yên không một tiếng động tán loạn. Hơn nữa, như là đang ở chuyển biến vì một loại khác hình thái. Vừa mới vài thứ kia. Khương Diệp trong đầu hiện lên kia từng con giống như con khỉ giống nhau đồ vật. Đột nhiên minh bạch chúng nó là như thế nào sinh ra. Nhân loại hồn phách ở chỗ này đã chịu nào đó ảnh hưởng, cùng thân thể cùng nhau, liền hóa thành như vậy kỳ quái đồ vật. Nói cách khác, những cái đó con khỉ giống nhau đồ vật, trước kia đều là người. Chính là, bọn họ lại sẽ là người nào biến thành. Cái này địa phương, chỉ có thiên mục tộc người. Khương Diệp mặt vô biểu tình nghĩ đến. Dương Thanh chỉ cảm thấy lạnh băng thân thể nháy mắt ấm áp lên, nàng tay phải mu bàn tay cùng với gương mặt địa phương. Tựa hồ lại ở ẩn ẩn nóng lên, nhưng là lúc này nàng lại chỉ cảm thấy cao hứng, hơi năng nhiệt độ lan tràn đến mặt khác địa phương đi, nàng cứng đờ tay phải rốt cuộc khôi phục hoạt động. Đúng lúc này, nàng trong mắt thấy cái gì, đồng tử đột nhiên co rút, thất thanh nói, đầu, trên đầu. Nàng cảm thấy chính mình thanh âm rất lớn, chính là trên thực tế nàng lời nói liền một chút khí âm đều không có, đại khái chỉ có nàng chính mình biết chính mình mở miệng. Đỉnh đầu, con khỉ bộ dáng quái vật mọc ra khương diệp mặt. Chúng nó rậm rạp ghé vào đỉnh đầu băng vách tường bên trong, sau đó ở Dương Thanh hoảng sợ trong ánh mắt đột nhiên từ bên trong chui ra tới, cùng với một cổ tanh hôi vị, hướng tới Khương Diệp há mồm cắn tới, chúng nó trong miệng, là xác nhọn tinh mịn hàm răng, giống như da thú. Trên đầu, Dương Thanh muốn hô to, lại không hề sức lực, chỉ có thể chơ mắt nhìn vài thứ kia cắn xé xuống dưới, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, không đành lòng lại xem. Ta hôm nay, thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Nàng hoảng hốt như vậy nghĩ. chỉ là thức mau, nàng liền phát hiện không thích hợp, vì cái gì cho tới bây giờ, nàng cũng chưa cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Dương Thanh đột nhiên mở mắt ra, mở ra đôi mắt vừa lúc thấy thân thể biến đại xích điều hé miệng đem vài thứ kia toàn bộ nuốt ở trong bụng, sau đó hé miệng, nho nhỏ đánh cái cách, trong miệng toát ra một cổ lạnh băng khí. thân thể hắn trở nên rất lớn, đại khái có người như vậy cao, nó ở không trung bay múa, phía sau kéo thật dài đôi cánh, lông chim như là từ từng đạo ngọn lửa tạo thành, nhìn qua xinh đẹp lại uy vũ. Ti. Nó kêu một tiếng, lại lần nữa phi xuống dưới, thân thể dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn bằng bàn tay một cái mao cầu, khinh phiêu phiêu rừng ở Khương Diệp trên tay, tìm tìm đi, đi hướng tới Khương Diệp đề. Khương Diệp duỗi tay vô vô nó đầu, nói, ăn nhiều như vậy, chờ hạ tiểu tâm tiêu hóa không được. Ti. Đi. Xích điểu nhảy đến Khương Diệp trên vai, lông xù xù màu đỏ tiểu cầu, dùng món bộ cọ cọ Khương Diệp gương mặt. Khương Diệp như suy tư gì nói, cái này địa phương, nhưng thật ra thích hợp tuyết linh. Nàng vô vô thủ đoạn vị trí, nơi đó, Tuyết Linh đang ở ngủ say. Đại khái là bởi vì là băng Tuyết biến thành, Tuyết Linh thời gian dài đều là lười biếng, rất ít ra tới, hiện tại cũng là ở Khương Diệp trên tay ngủ ngon lành. Khương Diệp vô vô nó, nó mới từ ngủ say trung tỉnh lại, giãn ra thân thể, từ Khương Diệp trong tay bay ra tới. Đi. Xích điểu thấy tiểu đồng bọn lập tức nhiệt tình bay qua đi, sau đó bị Tuyết Linh một cái tắt cấp hổ tới rồi băng trên vách. Thấy như vậy một màn. Khương Diệp cũng có chút buồn cười. Chúng nó hai một người vì hỏa, một người vì băng, bản thân thuộc tính liền không tương dùng, chỉ là không biết vì cái gì. Sích điểu vẫn luôn thực thích tuyết linh, đáng tiếc tuyết linh đối nó thực không kiên nhẫn. Sích điểu thò qua tới, thường xuyên bị nó một cái tát hổ qua đi. Đi tuyết linh dừng ở Khương Diệp đầu vai, dùng đầu nhỏ cọ cọ nàng. Khương Diệp sờ sờ nó đầu, cái này địa phương nhất thích hợp ngươi bất quá, nơi này còn có một ít kỳ quái đồ vật, ngươi đi tìm một chút còn có bao nhiêu có thể nói liền đem chúng nó đều ăn đi hẳn là đối với ngươi có lợi thật lớn tuyết linh lập tức kêu một tiếng nó thanh âm cùng xích điểu thanh âm âm sắc rất giống nhưng là nghe tới cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau vừa nghe liền biết ai là ai tuyết linh bay lên tới như vậy một cái tràn ngập băng tuyết địa phương đối nó tới nói quả thực là như hổ thêm cánh như cá gặp nước thực mau nó nhảy ở một khối băng trên vách há mồm đi xuống một cắn thanh hắc sắc nhỏ gầy thân ảnh liền bị nó cắn ở trong miệng nguyên lành bị nó nuốt vào Xích điểu tung ta tung tăng đi theo nó phía sau. Khương Diệp không có lại đi thấy bọn nó hai chỉ, mà là lại lần nữa ngồi xổm xuống thân mình đi xem xét Dương Thanh tình huống. Ban đầu trên mặt nàng bị xích điểu bỏng rát địa phương, hiện ra một loại không bình thường màu đỏ, mang theo nóng bỏng nhật ý, chỉ là hiện tại nơi đó đã khôi phục bình thường làng ra, chỉ để lại một cái hố nhỏ, nóng rực hơi thở đã sớm bị trên người nàng khí lạnh cấp tan ra rớt. Thế nào, có thể đứng lên sao? Khương Diệp hỏi nàng. Dương Thanh sửng sốt. Chất nàng thử một chút, chỉ cảm thấy tứ chi bủn rủn vô lực, nàng mới hơi hơi ngồi dậy, lại thiếu chút nữa bỏ ngã xuống đi. Không, không được, không có sức lực nàng mở miệng, một mở miệng, thanh âm cực kỳ suy yếu, bất quá tốt xấu có thể nói ra tiếng âm tới. Hơn nữa, hảo lãnh. Nàng dôi tay ôm lấy hai tay, cả người đều ở đánh run run. Khương Diệp tay sở ở nàng trên đùi, nhéo một chút, hỏi nàng, có chi rất sao? Dương Thanh tầm mắt hạ gì, ánh mắt của nàng dần dần trở nên sợ hãi lên. Run rẩy thanh âm nói, "Không, không có. Ta không cảm giác được." Nàng rũi tay đi đụng vào chính mình chân, kinh hoàng thất thố tiêm thanh hô, "Ta chân, ta chân làm sao vậy?" Khương Diệp nhíu mày, nàng suy đoán đại khái là đông lạnh lâu lắm, trực tiếp đem Dương Thanh hai chân cấp đông lạnh hỏng rồi. "Ta trước mang ngươi đi ra ngoài đi." Nàng nói, rũi tay trực tiếp đem người ôm lên. Dương Thanh nhìn nàng, nước mắt rào rạt đi xuống rớt, khột khịt nói, "Ta, ta không nghĩ biến thành tàn tật." Khương Diệp ôm một người trở về đi. bước chân cũng là ổn định vững chắc lúc này nghe dương thanh khóc nàng mặt vô biểu tình nói ngươi lão sư cùng đồng học thêm lên đã chết bốn người ngươi hiện tại còn sống cũng đã so với bọn hắn bốn cái đều may mắn dương thanh tiếng khóc sậu đỉnh kinh ngạc hỏi lão sư của ta cùng đồng học đã chết bốn cái khương diệp ừ một tiếng nói cho nên ngươi còn sống đã xem như thực may mắn tồn tại tổng so người đã chết hào đi người đã chết vậy cái gì đều không có dương thanh không có nói nữa Chỉ là ngơ ngẩn phát ngốc, sắc mặt trắng bệnh, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Diệp nhìn nàng một cái, trung quy không có nói cho nàng, liền tính sống sót, thân thể của nàng sau này sẽ không có trước kia hảo. Nàng không chỉ có là thân thể thượng đã chịu bị thương, còn có hồn phách, mà hồn phách thương tổn, đó là vô pháp lịch chuyển, cũng là khó có thể trị liệu. Hai người từ cái kia không gian ra tới, bên ngoài, triệu hiểu cùng lưu nguyệt nôn nóng ở kia chờ, thấy nàng ra tới, một người một quỷ hai mắt sáng ngời, vội vàng đón đi lên. Tiểu thư, thế nào? Lưu Nguyệt mở miệng do hỏi. Khương Diệp đem Dương Thanh trực tiếp đưa cho Triệu Hiểu, làm hắn ôm, lúc này mới mở miệng nói, nơi này biên có một loại quái vật, hẳn là bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, dẫn tới chết đi người hồn phách đã xảy ra nào đó biến đến dị hình thành như vậy cổ quái đồ vật. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ còn ở có ý thức bổ sung chính mình đồng bạn, cho nên mới sẽ đem Dương Thanh đưa tới nơi này tới, muốn đem nàng đồng hóa thành giống như bọn họ đồ vật. Cái này ý tưởng. thật đúng là có chút kỳ quái đi xích điểu đột nhiên từ băng vách tường chung chui ra tới trong miệng còn cắn một con quái vật thanh hắc ánh sáng màu hoạt làn ra. bên trên phúc một tầng màu lam nhạt băng tinh cái này làm cho nó làn ra nhìn qua rất là kỳ quái còn có hầu mặt giống nhau ngũ quan triệu hiểu bọn họ rốt cuộc biết này quái vật trông như thế nào thật là làm người có điểm lê tởm chính là loại đồ vật này đem dương thanh bắt đi sao triệu hiểu hỏi khương diệp gật đầu nàng lại nghĩ tới cái gì nói các ngươi ở chỗ này chờ một chút ta có một chuyện yêu cầu đi xác định một chút triệu hiểu cùng lưu nguyệt vội gật đầu nhìn theo nàng rời đi bọn họ không biết khương diệp muốn đi xác định cái gì nhưng là một người một quỷ lại thập phần tín nhiệm nàng liền thành thật tại chỗ chờ nàng dương thanh vẫn luôn không nói chuyện nàng vốn dĩ liền cùng khương diệp bọn họ nháo đến không thoải mái hiện tại còn bị bọn họ cấp cứu trên mặt không mặt mũi thật sự hoàn toàn không nghĩ nói cũng may triệu hiểu cũng không muốn cùng nàng nói gì hai người ăn ý bảo trì an tĩnh không bao lâu Khương Diệp liền đã trở lại, nàng sắc mặt thoạt nhìn thực bình tĩnh, cũng không biết nàng là đi xác định cái gì. Đi thôi, trở về đi, trở về cùng những người khác hội hợp. Khương Diệp nói, đoàn người xuyên qua thông đạo, chờ đi ra thời điểm, ngạc nhiên phát hiện thế nhưng trời đã sáng. Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao? Triệu hiểu kinh ngạc. Khương Diệp trong mắt thần sắc hơi trầm xuống, nàng túi đầu nhìn thoáng qua thời gian, nói, hiện tại là buổi sáng 4 giờ, theo lý mà nói còn không có hừng đông. Nơi này thời gian không đúng. Giờ khắc này, ở đây mọi người trong đầu đều hiện lên cái này ý tưởng. Khương Diệp nói, kỳ thật ngày hôm qua thời gian liền không đúng. Bọn họ từ bên ngoài tiến vào thời điểm, khi đó nàng xem qua thời gian, cũng đã là buổi tối 7 giờ, chính là tới rồi thiên mục tộc nơi này, nơi này lại là ánh mặt trời sáng ngời, mới là buổi chiều thời điểm. Kỳ thật ngày hôm qua trời tối tốc độ cũng thực mau, liền ở mục nói cho bọn họ thiên sắp đen lúc sau, sắc trời nhanh chóng liền đen đi xuống. Khi đó cũng đã nói cho bọn họ nơi này thời gian không thích hợp. Triệu hiểu bọn họ kinh ngạc nhìn về phía Khương Diệp, Khương Diệp theo như lời thời gian không đúng, bọn họ chút nào không nhận thấy được. Khương Diệp nói, đại khái là có cái gì lực lượng, cho các ngươi theo bản năng xem nhẹ loại này không thích hợp. Mà năng từ bước vào nơi này sở nhận thấy được cái loại này vi diệu cảm giác, đó là bởi vì bao phủ ở chỗ này cái loại này kỳ quái lực lượng sao. Phục hồi tinh thần lại, Khương Diệp nói, chúng ta đi về trước đi. Thấy triệu hiểu bọn họ thần sắc lo lắng sốt ruột, nàng nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta sớm hay muộn sẽ biết, hiện tại lo lắng cũng là không thay đổi được gì. Nói xong, nàng liền dẫn đầu đi phía trước đi, lúc này nơi này độ ấm đã khôi phục bình thường, thực ấm áp, không phải đêm qua lạnh băng. Này hết thảy, thật giống như bọn họ tối hôm qua sở gặp được hết thảy, đều là bọn họ một hồi ảo giác giống nhau. Nếu, thật là ảo giác, vậy thật tốt quá. Màu xanh lục rừng rậm nhìn qua sinh cơ bừng bừng, lúc này có một con màu trắng chim chóc hướng tới điều tiết khống chế bay đi, có một cọng lông vũ chậm rãi phi hạ xuống. Khương Diệp ngẩng đầu nhìn, hồi lâu không nói, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Tiểu thương, làm sao vậy? Lưu Nguyệt hỏi. Khương Diệp lắc đầu, nói, không có gì. Mấy người trở về đi, trên đường gặp phải thiên mục tộc người, bọn họ như là mới vừa rời giường, thấy mấy người bọn họ, nhiệt tình theo chân bọn họ chào hỏi. Một đám trên mặt đều mang theo no đủ nhiệt tình Triệu hiểu chỉ cần tưởng tượng đến những người này đều là người chết Cả người đều không tốt Thân thể không khỏi trở nên có chút cứng đờ Cũng may Những người này ở ban ngày thoạt nhìn cùng người sống không một nhị trí Khương Diệp bọn họ thuận lợi trở lại bọn họ ngày hôm qua nghỉ ngơi sân Đêm qua bọn họ rời khỏi sau ngụy trường minh bọn họ không còn có đi ngủ Một đám trừng lớn con mắt ở trong phòng chờ bọn họ Nghe được thanh âm Một đám người vội vàng chạy ra Khương Tiểu Thư nhìn đến bọn họ mấy người lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình mới rốt cuộc cảm thấy có người tâm phúc phương lão sư cùng nhan lão sư đã khôi phục bọn họ nhìn về phía bị triệu hiểu ôm dương thanh quan tâm hỏi dương thanh thế nào triệu hiểu nhìn về phía khương diệp vấn đề này hắn cũng không biết khương diệp nói nàng sinh mệnh là không có trở ngại đến nỗi mặt khác ta cũng không thể bảo đảm có lẽ lúc sau sẽ lưu có một ít di chứng thí dụ như không dễ với hành tẩu linh tinh dương thanh bị đông lạnh hư không chỉ có là hoại tử hai chân còn có hồn phách đó là chữa trị hảo hai chân, hồn phách nguyên nhân cũng sẽ làm nàng hai chân vô pháp lúc ních. Phương lão sư bọn họ nghe hiểu Khương Diệp nói, biểu tình không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn về phía Dương Thanh ánh mắt cũng mang lên vài phần thương hại. Dương Thanh đem vùi đầu ở Triệu Hiểu đầu vai, không nghĩ đi đối mặt bọn họ trên mặt thương hại biểu tình, ta đem nàng đưa đi trong phòng. Triệu Hiểu nói, chờ hắn đem Dương Thanh phóng tới trên giường, Dương Thanh liền lập tức xả quá chăn đem chính mình khóa lại bên trong, đưa lưng về phía mọi người, không muốn xem bọn họ. Phương lão sư cùng nhan lão sư nhìn nhau, hai người mày đều nhăn ở cùng nhau, trạng thái một cái so một cái chật vật. Bọn họ lúc trước tới tuyết sơn là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, bọn họ từng nghĩ tới đối mặt ánh tuyết tuyết sơn âm tình khổ quái thời tiết, có lẽ sẽ có người chết ở báo tuyết trung, chính là lại không ai nghĩ đến hiện tại kết quả này. Các ngươi hảo hảo chiếu cố dương thanh. Phương lão sư đối mang dai dai các nàng hai cái nữ hài nói. Mang dai dai ử một tiếng. Phương lão sư bọn họ đi ra ngoài, bọn họ vừa ly khai. Mang giai giai cùng Hoàng Lệ liền nghe được phía sau trên giường truyền đến áp chế không được khột khí thanh. Hai người nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Các nàng hai đích sắc không quá thích Dương Thành, ỉ vào chính mình lớn lên xinh đẹp liền phá lệ có cảm giác về sự ưu việt, còn thích khi dễ người, thường thường đều là vênh váo tự đắc. Chính là này cũng không đại biểu các nàng hy vọng Dương Thanh biến thành tàn tật, các nàng còn không có ác độc đến cái kia nóng nỗi. Hơn nữa, lúc này đây đâu chỉ là Dương Thanh, Tiếu Nguyệt Nhi bọn họ, còn có Thiệu Lao Sư Ở tối hôm qua đều đã chết. Hoàng lệ, ta rất sợ hãi. Người nói chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Mang dai dai thấp giọng hỏi. Hoàng lệ ngữ khí khẳng định nói, có thể, lão sư. Còn có vị kia Khương Tiểu Thư, nhất định sẽ mang chúng ta đi ra ngoài. Mang dai dai hít hít cái mũi, thật mạnh gật gật đầu. Mà bên ngoài, phương lão sư bọn họ cũng ở do hỏi Khương Diệp bọn họ, bọn họ hiện tại có thể hay không rời đi, tối hôm qua đã xảy ra như vậy sự tình. Bọn họ hiện tại gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi này, muốn thoát đi trận này ác mộng. Khương Diệp nói, đại khái là không thể. Vì cái gì? Hỏi chuyện chính là nhan lão sư, nàng sát mặt có chút trắng bệnh, vì cái gì không thể rời đi. Khương Diệp nói, vừa mới ta đi qua chúng ta tiến vào con đường kia, cái kia thông đạo còn ở, chính là chúng ta tiến vào cái kia nhập khẩu lại biến mất. Ngụy trường Minh Ngữ khí có chút gian nan hỏi, cái gì kia, nhập khẩu biến mất. Triệu hiểu ý thức được cái gì, nói, khi đó. Ngài là đi xác định cái này sao? Khương Diệp ừ một tiếng, nói, như vậy địa phương, ta nhưng không cảm thấy chúng ta vào được, là có thể thuận lợi đi ra ngoài. Quả nhiên, nàng lúc ấy chỉ là đột nhiên nghĩ tới điểm này, đi bọn họ tiến vào cái kia nhập khẩu nơi đó nhìn thoáng qua, lại phát hiện cuối là một mảnh bóng loáng băng vết tường, hoàn toàn không có tiến vào cái kia thấp bé cửa động tồn tại. Nói cách khác, bọn họ hiện tại bị hoàn toàn vây ở nơi này. Ý thức được điểm này, Phương Các Lao sư một đám người sắc mặt trắng bệnh. như cha mẹ chết khương diệp nói chiếu trước mắt tới tình huống tới xem nơi này nguy hiểm kỳ thật cũng không lớn chỉ cần không bị kéo vào cảnh trong mơ bên trong liền sẽ không xuất hiện tối hôm qua tình huống ngụy trường minh vẻ mặt đau khổ nói chính là không có khả năng vẫn luôn không ngủ được a. bọn họ tối hôm qua ngao một đêm hiện tại một đám đã vây được không được khương diệp nhìn thoáng qua sáng ngời ánh mặt trời nơi này rất kỳ quái không có thái dương chính là lại có ánh mặt trời tồn tại nàng nheo nheo mắt trong đầu hiện lên một cái suy đoán Nói, có lẽ, các ngươi có thể thử một chút ở ban ngày ngủ. Những người khác không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Khương Diệp nói, ngủ rồi liền sẽ bị kéo vào người khác cảnh trong mơ, nếu làm ngộng, vậy đại biểu cho người kia cũng đang ngủ, chỉ có ngủ rồi mới có thể nằm mơ, cho nên ban ngày liền sẽ là an toàn nhất. Ban ngày người kia tổng sẽ không đang ngủ đi. Những người khác nhìn nhau, có chút hai mặt nhìn nhau, Khương Diệp nói, bọn họ cũng không thể xác định nàng theo như lời cái này suy đoán là thật sự, nếu là giả. phương lão sư đỡ đỡ chính mình đã xuất hiện tơ nện vết dạn mắt kính nói chúng ta đây có thể an bài vài người đi ngủ dư lại người tỉnh nếu ngủ người xuất hiện đêm qua tình huống chúng ta liền kịp thời đem bọn họ đánh thức vậy sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề bọn họ cũng có thể trải qua cái này thực nghiệm tới chứng minh khương diệp theo như lời cái này suy đoán có phải hay không thật sự đại gia nói làm liền làm phương lão sư cùng ngụy trường minh làm hiện tại duy nhị thân thể cũng không tệ lắm nam tính Nhóm đầu tiên tiến hành thực nghiệm người liền lựa chọn bọn họ hai người, bọn họ hai vốn dĩ liền rất mệt nhọc, đầu dính ở gối đầu thượng, thực mau liền ngủ rồi. Dư lại những người khác còn lại là đãi ở trong phòng, thời khắc chú ý bọn họ hai tình huống, chuẩn bị một có cái gì không đúng, liền lập tức qua đi đem bọn họ cấp đánh thức. Khương Tiểu Thư Khương Tiểu Thư Trong viện đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, Khương Diệp ngẩng đầu lên, xoay người đi ra khỏi phòng, liền thấy thiên mục tộc Bách Linh đứng ở trong viện. Nghi hoặc dò hỏi nhìn về phía bốn phía. Khương Diệp ra tới trong nháy mắt, nàng liền thấy, hai mắt tức khắc sáng ngời, vội chạy tới, nói, ta vừa mới đi cách vách sân tìm ngươi, không tìm được ngươi, ta liền đoán được ngươi khả năng ở chỗ này. Khương Diệp nhìn nàng, tưởng từ trên người nàng thấy có cái gì không đối tới, chỉ là nhậm nàng thấy thế nào, trước mắt người đều là một cái rõ ràng chính xác người sống. Ngươi tìm ta làm cái gì? Nàng hỏi. Bách Linh cười nói, ta tới tìm ngươi chơi a, ngươi đang làm cái gì a? Nga, đúng rồi. Người đói bụng sao? Ta nương đã ở nấu cơm, chờ nàng làm tốt ta lại mang ngươi đi ăn cơm. Khương Diệp cười một cái, nói, ta đây liền trước cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Bách Linh hì hì cười, nói, không khách khí, chúng ta là bằng hữu sao? Bằng hữu? Khương Diệp tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía nàng, nói, Bách Linh, ngươi biết không, tối hôm qua, cùng ta cùng nhau tới người, có bốn cái đã chết. Bách Linh sửng sốt, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh. hoàng luân hỏi chết đã chết nàng biểu tình mang theo một ít sợ hãi đó là đối với tử vong sợ hãi khương diệp ừ một tiếng nói bọn họ là ở trong ngộng bị đông chết người biết cái gì kêu bị đông chết sao thời tiết quá lãnh nhân loại liền sẽ bởi vì thất ôn mà chết bách linh theo bản năng sau này lui đầu bù một tiếng đánh vào một bức tường thượng nàng đột nhiên quay đầu thấy người tới hai mắt sáng ngời hô một tiếng mục chương một trăm mười bảy đệ một trăm mười bảy chương tu Cao lớn nam nhân không biết khi nào xuất hiện, hắn đứng ở Bách Linh phía sau, lãnh lạnh đến có chút hung ác mặt chỉ có nhìn đến Bách Linh thời điểm, biểu tình mới có thể ôn hòa một ít. Mục. Bách Linh cao hứng kêu hắn. Mục nhìn nàng một cái, lại liếc liếc mắt một cái khương diệp, trong mắt tựa hồ mang theo nào đó kỳ quái ý vị. Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Hắn hỏi. Bách Linh trên mặt lộ ra lo lắng sốt ruột biểu tình, nàng nhìn thoáng qua khương diệp, ngửa đầu đối mục nói. Khương tiểu thư nói tối hôm qua bọn họ chung có mấy cái đã chết, nàng biểu tình lại sợ hãi lại nghi hoặc, mục tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, hắn dò hỏi nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp ngữ khí bình tĩnh nói, tối hôm qua chúng ta ngủ hạ lúc sau, bọn họ thân thể dần dần trở nên lạnh băng, liền như vậy ở trong ngộng chết đi. Ta cho rằng các ngươi hẳn là biết chút cái gì, nàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người, Bách Linh trên mặt biểu tình càng nghi hoặc, nhưng thật ra mục trầm ngâm một chút, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Ta tối hôm qua cùng các ngươi nói qua, chúng ta nơi này buổi tối không quá bình tĩnh đi. Hắn mở miệng, thở dài, ngữ khí có chút trầm trọng nói. Chúng ta thôn không biết từ khi nào bắt đầu, xuất hiện một loại quái vật, loại này quái vật cả người thanh hắc, lớn lên như là con khỉ giống nhau. Chúng nó xuyên qua ở tuyết sơn bên trong, ở người bất chi bất giác thời điểm là có thể đem người hại chết, chúng ta thôn có không ít người bị chúng nó làm hại. Bách Linh mặt lộ vẻ khiếp sợ, như là chưa bao giờ biết chuyện như vậy giống nhau, nhưng là thực mau. nàng rồi lại bừng tỉnh biểu tình tới gật đầu nói đúng vậy vài thứ kia quá trắng ghét chúng nó sẽ đem người bắt đi chúng ta thôn có thật nhiều người đều bị bọn họ bắt đi mục nhữ mày nói các ngươi chết đi mấy người kia đại khái chính là bị chúng nó hại chết khương diệp chưa nói tin cũng chưa nói không tin lại hỏi một cái khác vấn đề nàng hỏi mục ngươi ngày hôm qua nói qua chờ bao tuyết dừng lại ngày hôm sau liền sẽ đưa chúng ta đi ra ngoài cho nên hiện tại có thể đưa chúng ta đi ra ngoài sao mục gật đầu nói Đương nhiên, Khương Diệp nhìn vẻ mặt của hắn, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn thực bình thường, không giống như là biết nhập khẩu biến mất bộ dáng. Ánh mắt lập loè một chút, Khương Diệp trực tiếp mở miệng hỏi, buổi sáng ta đi các ngươi mang chúng ta tiến vào cái kia cửa động xem qua, nơi đó căn bản không có xuất khẩu, chỉ có một đổ tường băng, ngươi xác định chúng ta có thể đi ra ngoài sao. Cái gì? Mục mặt lộ vẻ khiếp sợ, theo bản năng hỏi, ngươi xác định sao? Khương Diệp gật đầu, ta xem đến rất rõ ràng. Không tin ngươi có thể dẫn người đi nhìn một cái. Mục những mày, hắn rội tay sờ sờ Bách Linh đầu, nói, Bách Linh, ngươi hảo hảo đại ở trong thôn, ta cùng chiếu bọn họ đi xuất khẩu nơi đó nhìn xem. Bách Linh ngoan ngoan gật đầu, ánh mắt sầu lo nhìn hắn bóng dáng rời đi. Bách Linh, ngươi có hay không thời gian à, có thể mang ta ở các ngươi trong thôn dạo một dạo sao? Khương Diệp đột nhiên mở miệng, cười nhìn đối phương, nói, ta đối với các ngươi thôn chính là rất tò mò. Bách Linh lập tức liền cười. không chút nghĩ ngợi liền ừ một tiếng, trực tiếp ứng hạ. Chúng ta thôn có thật nhiều hào ngoạn, còn có thể lấy rổ đi trong sông vớt cá, trên núi còn có quả tử nàng cao hưng nói, ngươi khẳng định sẽ thích chúng ta nơi này. Khương Diệp làm lưu nguyệt lưu tại trong viện, chăm sóc trong phòng mấy người, chính mình còn lại là mang theo triệu hiểu đi theo bách linh ở trong thôn đi dạo. Tục nữ nói, một ngày tính toán từ dần tính ra, hiện tại đúng là sáng sớm, trong thôn là nhất náo nhiệt thời điểm. Trong thôn người ăn cơm sáng, cầm nông cụ muốn đi đồng đi Nhìn đến Bách Linh thời điểm, một đám đều thân thiết cùng nàng chào hỏi, trong tay coi ăn, liền hướng nàng trong tay tắt một chút, trên mặt biểu tình thập phần tự ái. Bởi vậy này một đường đi xuống tới, Bách Linh trong túi liền trang không ít ăn, nàng còn phân một ít cấp khương diệp cùng Triệu Hiểu. Triệu Hiểu ngẩn ngơ nhìn, chỉ cảm thấy những người này bộ dáng đều phá lệ tươi sống ôn nhu, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là đã chết người. Chỉ cần tưởng tượng đến như vậy người tốt, thế nhưng đã đều đã chết, tâm tình của hắn liền không chế không được có chút trầm trọng lên. Khương Diệp nhìn lướt qua, lại phát hiện một vấn đề, tựa hồ là thuận miệng vừa hỏi hỏi, Bách Linh, các ngươi trong thôn người, có phải hay không lớn tuổi người chiếm đa số A? Một đường đi tới, bọn họ thấy thế nhưng đều là người già và trung niên, như mục ba người như vậy cường tráng thanh niên căn bản không mấy cái, giống Bách Linh tuổi này, càng là một cái không nhìn thấy, mà càng tiểu một chút, chỉ có bọn họ ngày hôm qua ở trên đường gặp được kia ba cái, càng tiểu nhân, kia cũng là không có. Cho nên, Khương Diệp trong lòng có chút nghi hoặc, mà bách linh nghe nàng hỏi như vậy thân xác tức khắc cảm đạm xuống dưới nói ngươi phát hiện à chúng ta thôn người thật là lớn tuổi người nhiều một ít kỳ thật có rất dài một đoạn thời gian chúng ta trong thôn đều không có người sinh ra ta sinh ra thời điểm là chúng ta thôn gần 5 năm duy nhất sinh ra hải tử sau đó từ ta sinh ra đến bây giờ chúng ta thôn cũng chỉ có ba cái hải tử sinh ra như vậy vừa nói liền không khó lý giải vì cái gì người trong thôn đối nàng như vậy ôn nhu hiền tử nàng chính là năm năm thời gian Bọn họ trong thôn duy nhất sinh ra một cái hài tử, chịu đại gia chờ mong cùng yêu thích, đại gia cũng không phải là muốn sùng ái. Bách Linh nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng ngự khi có chút hạ xuống nói. Mục bọn họ nói, là ông trời đối chúng ta thiên mục tộc sinh khí, cho nên chúng ta thôn tân sinh nhi mới có thể càng ngày càng ít. Nếu chúng ta không nhanh lên tìm được biện pháp giải quyết, chúng ta thiên mục tộc sớm hay muộn có một ngày sẽ biến mất ở trên đời. Ta không nghĩ chúng ta thiên mục tộc biến mất, ta hy vọng mọi người đều có thể hào hảo, hảo. Cả đời như vậy vui vẻ sinh hoạt ở bên nhau. Nàng nhìn về phía Khương Diệp, trong mắt mang theo một loại bi thương, nàng hỏi, Khương Tiểu thư, ngươi nói, nguyện vọng của ta sẽ thực hiện sao? Khương Diệp há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời lại nói cái gì đều nói không nên lời. Nàng từng nói, sẽ, nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện, chính là nghĩ đến thiên mục tộc hiện giờ tình huống, lời này lại như thế nào cũng nói không nên lời, rốt cuộc nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hiện giờ thiên mục tộc, toàn bộ thôn người đã sớm đã chết ta. Bách Linh tựa hồ cũng không cần nàng trả lời, lại lầm bầm lầu bầu nói, đại gia vĩnh viên ở bên nhau, liền tốt nhất. Ngươi cũng ở chúng ta trong thôn, liền càng tốt, ta rất thích ngươi Nga. Nàng ôm Khương Diệp cánh tay, viên hồ hồ gương mặt tất cả đều là ý cười. Khương Diệp một hồi lâu cũng chưa nói chuyện, Bách Linh cũng không ngại, tiếp tục cao hứng mang theo bọn họ ở trong thôn đi dạo. Khương Diệp chú ý tới, trong thôn phòng ở nhìn qua có hai ba mươi hộ, nhưng là trên thực tế, rất nhiều phong ốc đều là không. Trong viện đã sớm tích thật dậy một tầng lá rụng, trên thực tế còn có người cư trú phòng ở, bất quá mười mấy hộ nhân ra. Mười mấy hộ. Cái này con số, làm Khương Diệp có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút tò mò, những cái đó không xuống dưới nhà ở, ban đầu ở tại bên trong người đâu. Là cùng hiện tại thiên mục tộc người giống nhau, đều đã chết. Vẫn là chỉ là đơn thuần rời đi. Khương Diệp lại nghĩ đến thiên mục tộc người tử trạng, bọn họ nguyên nhân chết nhìn qua cùng mang dài dài lão sư các bằng hưu giống nhau. đều là bị đông chết thi thể thượng nơi nơi đều là bị tổn thương do giá rét dấu vết mà ở cái kia trong động nàng thấy đầy trời tuyết đại tuyết cơ hồ đem thiên mục tộc phòng ốc đều cấp vùi lấp chẳng lẽ thật sự chỉ là đơn thuần bị đông chết không người sẽ hiểu được sửa ấm không có dễ dàng như vậy sẽ bị đông chết khương diệp trong lòng khẽ nhúc nhích hỏi bách linh bách linh các ngươi nơi này có mùa đông sao mùa đông thời điểm sẽ hạ tuyết sao bách linh cười nói chúng ta nơi này đương nhiên là có mùa đông à Mùa đông sẽ so hiện tại lạnh hơn một chút, bất quá nhưng thật ra không có hạ quá tuyết, chúng ta nơi này muốn so bên ngoài ấm áp thật nhiều. Nghe vậy, Khương Diệp ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút. Tuyết, bị đông chết các thôn dân. Này trong đó khẳng định có sở khiên xả. Nàng nhìn thoáng qua Bách Linh, trong lòng đối bọn họ trước mắt tình huống có đại khái một ít suy đoán, chỉ là, còn cần một ít đồ vật tới xác định nàng suy đoán. Thiên mục tộc người không nhiều lắm, bởi vậy thôn cũng không lớn, Khương Diệp bọn họ dạo dạo. Lại đi tới ngày hôm qua buổi chiều, Khương Diệp bọn họ đi đến cái kia đường nhỏ, lại hướng lên trên đi, chính là ngày hôm qua bọn họ thấy cái kia rừng rậm. Chúng ta đừng lên rồi đi, Bách Linh nói, trên mặt lộ ra do dự dối dám biểu tình. Khương Diệp nhìn về phía nàng. Bách Linh nhấp môi, nói, ngục nói, cái này rừng rậm bên trong tình hình giao thông thực phức tạp, người đi vào thực dễ dàng ở bên trong lạc đường. Nói không chừng liền sẽ vây chết ở bên trong, hắn vẫn luôn không được ta tới bên này. Nàng lôi kéo Khương Diệp tay, nói. Cho nên chúng ta mau trở về đi thôi. Trên mặt nàng lộ ra nôn nóng bất an biểu tình tới, trong mắt thậm chí mang theo vài phần sợ hãi. Khương Diệp nhìn nàng một cái, dựa vào nàng ý tưởng, nói, chúng ta đây liền trở về đi. Chỉ là rời đi thời điểm. Khương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua phía sau rừng rậm, trên mặt mang theo vài phần như suy tư gì. Ba người trở về thời điểm, mục bọn họ đã đã trở lại, ba người biểu tình có chút không được tốt xem. Đại khái là xác định Khương Diệp theo như lời nói là thật sự. nghe tới khương diệp bọn họ trở về động tĩnh thời điểm mục quay đầu tới trong nháy mắt kia khương diệp thực xác định thấy trên mặt hắn kỳ dị biểu tình tựa hồ là phẫn nộ lại tựa hồ là bi thương trong nháy mắt kia sở toát ra tới nùng liệt cảm xúc cơ hồ có thể đem người cấp bao phủ nhưng là thực mau trên mặt hắn cảm xúc liền tất cả biến mất khôi phục thường lui tới lãnh lạnh bách linh cao hứng chạy tới hướng tới ba người kê mục chiếu dương dương dỗi tay ở nàng chán thượng bắn một chút nói gọi ca ca Dương cũng là người kêu sao. Bách Linh liền hì hì hì cười. Mục nhìn về phía Khương Diệp, nói, chúng ta vừa mới đi cửa động nơi đó nhìn một chút, cửa động đích sắc biến mất. Ta thực xin lỗi. Trên mặt hắn lộ ra xin lỗi biểu tình tới. Dương gắt gao cao mày, nói, trước kia chưa từng có từng phát sinh chuyện như vậy, chúng ta cũng không rõ ràng lắm vì cái gì ra vào cửa động sẽ biến mất. Cái gì kêu ra vào cửa động biến mất. Một đạo thanh âm cắm vào tới, Khương Diệp ngẩng đầu, thấy mang dai dai sắc mặt trắng bệnh đứng ở cửa Nàng đại khái là nghe được Khương Diệp bọn họ nói chuyện, có chút nôn nóng hỏi, ra vào cửa động biến mất, đó có phải hay không nói chúng ta vĩnh viễn ra không được. Mục ba người có chút trầm mặc, bởi vì bọn họ cũng không biết cái này đáp án. Các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được biện pháp đưa các ngươi đi ra ngoài. Mục ngữ khí khẳng định bảo đảm nói. Mang dai dai cảm xúc lại là nháy mắt hỏng mất, nước mắt đại viên đại viên lăn xuống xuống dưới, nàng nghẹn ngào nói, ô ô ô, ta không nghĩ nốc tại nơi này, ta tưởng về nhà. Ta tưởng về nhà, tận mắt nhìn thấy đồng bạn chết đi, đối nàng cảm xúc tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nàng thực sợ hãi. Tiếp theo cái chết đi người chính là chính mình, nàng gấp không chờ nổi muốn thoát đi nơi này, chính là hiện tại Khương Diệp bọn họ lại nói cho nàng, bọn họ ra không được, nàng như thế nào có thể cảm xúc không hỏng mất? Nàng tê thênh khóc dồn nói, ta tưởng trở về, ta tưởng ta ba mẹ, ta tưởng trở về a. Hoàng lệ nghe được tiếng khóc chạy ra, mang dai dai bắt lấy tay nàng, khóc dồn nói, Hoàng lệ, làm sao bây giờ? chúng ta ra không được bọn họ nói ra đi cửa động biến mất chúng ta muốn cả đời đều vây ở chỗ này ô ô ô ta không nghĩ ngốc tại nơi này ta tưởng về nhà hoàng lệ tiêu hóa xong nàng lời nói tin tức biểu tình cũng là biến đổi dò hỏi nhìn về phía khương diệp bọn họ biểu tình chung mang theo vài phần cầu xin khương diệp trầm ngâm nói trước mắt tình huống thật là như vậy mắt thấy hoàng lệ biểu tình hoảng loạn nàng bổ sung nói bất quá cũng không phải ra không được trong nháy mắt tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng Lưu Nguyệt từ trong phòng ra tới, đứng ở Khương Diệp bên cạnh. Khương Tiểu thư, ngài có biện pháp nào sao? Hoàng Lệ suốt ruột hỏi. Khương Diệp tầm mắt ở mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại ở mục trên người, cười như không cười nói. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Vấn đề này, ta tưởng mục hẳn là rất rõ ràng. Mục thân sắc kinh ngạc, hắn có chút buồn cười nói, ta như thế nào sẽ biết nên như thế nào đi ra ngoài? Người đương nhiên biết. Khương Diệp đánh gây hắn nói, nàng nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói. Tựa như ngươi vẫn luôn đều biết, hiện tại ngươi sở sinh hoạt thế giới này, bất quá là từ người, nhân vi xây dựng ra tới hảo cảnh. Trên thực tế, các ngươi thiên mục tộc người, đã sớm đã chết, tất cả mọi người đã chết. Mục cả người chấn động, hắn khiếp sợ nhìn Khương Diệp. Mang dai dai bọn họ biểu tình có chút mờ mịt, hoàn toàn không thể lý giải Khương Diệp ý tứ trong lời nói, cái gì kêu trời mục tộc người đã sớm đã chết. Nếu bọn họ đều đã chết, như vậy đứng ở bọn họ trước mặt lại là cái gì? Vớ vẩn. Chiếu trên mặt trồi lên tức giận tới, hắn phẫn nội nhìn Khương Diệp, ngươi quả thực chính là nói hiệu nói vượng, nếu chúng ta đều đã chết, như vậy chúng ta vì cái gì sẽ đứng ở chỗ này? Khương Diệp nói, kia đương nhiên là bởi vì các ngươi tất cả đều đã quên. Nàng nhìn về phía đứng ở nơi đó, phảng phất hoàn toàn ngốc rớt bách linh, nhẹ giọng nói, xây dựng cái này hư hảo thế giới người, muốn các ngươi tồn tại, muốn đại gia giống như trước gan an ổn ổn tồn tại, cho nên, các ngươi cũng đã quên chính mình đã chết sự thật sở hữu hư hảo. chỉ có ở nàng ngủ thời điểm hết thảy mới có thể trở về chân thật ở khi đó các ngươi mới có thể khôi phục tử vong bộ dáng cho nên khi đó thôn như thế tính mịch bởi vì hết thảy đều về tới chân thật bách linh khương diệp kêu một tiếng nàng nhìn về phía bách linh thở dài giống nhau nói thiên mục tộc đại gia trên thực tế đã sớm đã chết hiện tại này hết thảy bất quá là chính ngươi cho chính mình bịa đặt một hồi ảo giác mà thôi nay hết thảy ngươi là thật sự đã quên sao bách linh phục hồi tinh thần lại Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, hốc mắt đỏ bừng, trong mắt mang theo phẫn nộ, nàng nói, ta không tin. Người ở gà ta. Người khẳng định ở gà Nàng lớn tiếng hướng tới Khương Diệp Quát, ngươi ở gà Sau đó, nàng xoay người, trốn cũng dường như từ trong viện chạy như bay đi ra ngoài. Thấy thế, mục vội vàng theo đi lên, hô, bách linh, ầm vang. Đột nhiên, dưới chân đại địa rung động hiểu rõ một chút, dưới chân mặt đất vỡ ra một cái đen nhánh thật lớn khẩu tử. như là một con dã thú mở ra phệ người miệng rộng đỉnh đầu không trùng cũng xuất hiện từng điều vết dạn vết dạn sau là một mảnh đen nhánh hát ám. giờ này khắc này toàn bộ thế giới phảng phất trời sụp đất nước tận thế sao lại thế này mọi người một trận hoảng loạn khương diệp ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu không ngừng vỡ ra từng điều cái khe nhẹ giọng nói là bách linh tinh thần đã chịu đánh sâu vào cho nên từ nàng xây dựng ra tới thế giới này đang ở hỏng mất triệu hiểu sốt rồi nói thế giới này hỏng mất chúng ta đây sẽ thế nào Khương Diệp nói, thế giới hỏng mất, hết thể đều sẽ bị mai một ở chỗ này, chúng ta nếu không có thể ở thế giới này hoàn toàn hỏng mất phía trước chạy đi, cũng sẽ theo thế giới này mà biến mất. Nghe vậy, mọi người đều là kinh hãi, trên mặt tất cả đều là sợ hãi. Ta không muốn chết ở chỗ này, ta không muốn chết ở chỗ này A mang dài dài khóc lóc hô. Triệu hiểu cũng thực hoảng, nhưng là hắn nhìn về phía Khương Diệp, lập tức tựa như có người tâm phúc giống nhau, hoảng loạn cảm xúc nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới. Khương Tiểu Thư Ngài có phải hay không biết nên như thế nào đi ra ngoài? Hắn bình tĩnh hỏi. Khương Diệp tán thưởng nhìn hắn một cái, lại nhìn mang dai dai đám người, nói, các ngươi mang theo người cùng chúng ta đến đây đi. Mang dai dai đám người hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. Ta đi bối dương thanh. Bởi vì chấn động mà đã tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Ngụy Trường Minh lập tức nói, mà Phương Lão Sư cũng tỉnh lại, mọi người thu thập, liền đi theo Khương Diệp rời đi. Ma chiếu cùng Dương, Sương tại Bách Linh chạy ra đi thời điểm. Thần sắc cũng đã trở nên khiếp sợ, xa lạ lại quen thuộc ký ức từ đại nào thân ở trào ra tới, bọn họ biểu tình từ hoảng sợ, tới rồi cuối cùng bình tĩnh. Khương Diệp bọn họ rời đi sân, chỉ còn lại có hai người đứng ở chỗ này. Nguyên lai like chúng ta đã sớm đã chết ta. Dương nói, nữ khí thở dài, trên mặt lại mang theo cười. Hắn nhìn Chiếu, nói, hào huynh đệ, không nghĩ tới, chúng ta sau khi chết còn có thể lại lần nữa sóng vai đứng ở chỗ này. Chiếu trầm giọng nói, là bởi vì Bách Linh. dương trên mặt tươi cười trệ trệ hồi lâu hắn thở dài kia hài tử hà tất đâu bởi vì không thể tiếp thu đại gia tử vong liền cho chính mình bệnh ra tới như vậy một cái mộng đẹp sao này thật đúng là quá ngốc a không đây là giả đây đều là giả nàng ở gata nàng ở gata đại gia rõ ràng đều còn sống chúng ta thiên mục tộc người đều còn hảo hảo tồn tại a sẽ không đại gia sẽ không chết bách linh bay nhanh ở trong thôn chạy vội thẳng đến dưới chân một cái lảo đảo, nàng trực tiếp phát gục trên mặt đất. Lúc này mới dừng chạy vội bước chân. Chỉ là, té lăn trên đất về sau, nàng không có trước tiên từ trên mặt đất bò dậy, mà là vẫn duy trì quỳ dạp trên mặt đất tư thế, trên mặt biểu tình mở mịt mà lại sợ hãi. Nàng ở gạt ta, nàng ở gạt ta, nàng trong miệng lẩm bẩm niệm này một câu, sẽ không, đại gia sẽ không chết. Bách Linh, mục từ phía sau chạy tới, thấy Bách Linh té lăn trên đất, hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng duỗi tay đi đỡ nàng. quan tâm hỏi, Bách Linh, ngươi không sao chứ? Có hay không nơi nào bị thương? Bách Linh bắt lấy hắn tay, nàng ngẩng đầu lên, hốc mắt sưng đỏ, ánh mắt cầu xin nhìn hắn, nói, mục, ngươi nói cho ta, nàng là gạt ta, đúng hay không? Mọi người đều còn sống, ngươi cũng thấy A, đại gia rõ ràng đều còn sống được hảo hảo A. Mọi người đều còn sống A. Nàng thanh âm càng đổi càng lớn, như là ở nỗ lực thuyết phục người khác, cũng như là ở nỗ lực thuyết phục chính mình. Mục biểu tình cực kỳ phức tạp Hắn thở dài kêu một tiếng. Bách Linh, Bách Linh nhìn nàng, giờ khác này trong lòng lại đột nhiên sinh ra một cổ thật lớn sợ hãi tới, nàng sợ hãi ở mục trong miệng nghe được chính mình không nghĩ muốn cái kia đáp án. Dư Quang Trung có lượng sắc đồ vật rơi xuống, Bách Linh ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn bầu trời, đỉnh đầu trong suốt khối băng tạo thành không trung xuất hiện tơ nhện giống nhau vết dạng, có nhỏ vụn khối băng tạp rơi xuống, ẩn ẩn mang theo quang, giống như là có nhỏ vụn lóe sáng ngôi sao từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới giống nhau. một màn này đáng sợ rồi lại có một loại rách nát mỹ lệ bách linh lẩm bẩm đại gia rõ ràng đều còn sống a không chung đột nhiên hạ khởi tuyết tới tuyết trắng đại tuyết rào rạt đi xuống rớt tựa như lúc trước hạ kia một hồi tuyết như vậy bách linh mục mở miệng hắn nhắm mắt rốt cuộc hạ quyết tâm hắn đem bách linh thân thể bẻ lại đây làm nàng đối mặt chính mình lúc này mới trầm giọng mở miệng nói ngươi cũng nên tỉnh lại mộng trung quy cũng sẽ có tỉnh ngày đó mà hiện tại cũng là nàng nên tỉnh lại thời gian Người đã quên sao? Ta, Chiếu, còn có Dương, còn có Đại Gia, chúng ta đã sớm đã chết, bởi vì kia chàng đại tuyết, bởi vì kia chàng không thể trị bệnh tật. Hắn thở dài giống nhau nói. Bách Linh nhìn hắn, cả người chấn động, trong óc bên trong, đột nhiên trào ra vô số ký ức tới, này đó ký ức, là nàng cố tình quên đi ký ức. Nàng ôm đầu, nước mắt nện ở trên mặt đất, khống chế không được đi xuống lưu. Hảo thống khổ, hảo bi thương. Cùng với ký ức. Lúc trước sở cảm thụ hết thảy mặt trái cảm xúc tức khắc như Thủy Triều giống nhau lại lần nữa Dũng đi lên. Đại gia, mọi người đều đã chết. Nàng lẩm bẩm. Bởi vì kia chàng đại tuyết, tất cả mọi người chết ở kia chàng đại tuyết, chỉ có nàng một người còn sống. Hoặc là nói là, đại gia muốn nàng sống sót, cho nên, nàng mới sống đi xuống. Chính là, nàng không muốn à, cũng không tiếp thu được sự thật này, cho nên, nàng mặc kệ chính mình ngủ say đi xuống. Cho chính mình bệnh ra tới một cái mọi người đều còn sống ảo cảnh tới lửa gạt chính mình Ở chỗ này, mọi người đều còn hảo hảo tồn tại Không, không Còn sống, còn sống Ô, ô Nước mắt đại viên đại viên lăn xuống xuống dưới Bách Linh khóc lên Mục rôi tay ôm nàng Đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực Có chút đau lòng nói Thực xin lỗi, Bách Linh Cái này ảo cảnh Đưa bọn họ chết đi tất cả mọi người kéo vào trong đó Nói là ảo cảnh thì thật có thể cho rằng là Bách Linh một giấc mộng. Ở chỗ này, bọn họ này đó chết đi người khôi phục khỏe mạnh, thật giống như không xảy ra việc gì phía trước. Này hết thảy, là sở hữu thiên mục tộc người không nghĩ tới, bọn họ ở cái này Bách Linh Ngộng sống lại đây, cũng quên mất chính mình tử vong. Chỉ có mục, mơ hồ đã nhận ra cái gì, chỉ là hắn cảm nhận được Bách Linh thống khổ, luyến tiếp, cũng không muốn đánh thức nàng. Chỉ là hiện tại, ngộng cũng nên tỉnh. Bách Linh nước nở, nàng nói, ta rất sợ hãi. Ta rất sợ hãi. Mọi người đều đã chết, mọi người đều đã chết. Chỉ có ta một người. Chỉ có nàng một người đứng ở nơi đó, chỉ có nàng một cái ở quen thuộc trong thôn đi lại, nàng rất sợ hãi. Không cần, không cần bỏ xuống ta. Không cần ném xuống ta một người. Nàng lớn tiếng khóc thét. Mục nhắm mắt, nói, thực xin lỗi, Bách Linh. Sẽ không. Về sau sẽ không, chúng ta sẽ không lại ném xuống ngươi. Ngươi xem, mọi người đều ở A, đại gia hiện tại đều ở cạnh ngươi A. Bách Linh! Bách Linh! Bách Linh A! Cùng với kêu gọi nàng thanh âm, một đám thân ảnh xuất hiện ở bọn họ bên người, đó là thiên mục tộc những người khác, lúc này bọn họ tất cả đều xuất hiện ở bọn họ bên người. Bọn họ thân ảnh hơi hơi trong suốt, ở kêu Bách Linh tên, đứng ở nơi đó nhìn nàng, trên mặt đều mang theo ấm áp mà lại sủng nị cười. Rất dài một đoạn thời gian, nàng là trong thôn duy nhất sinh ra đứa bé kia, trong thôn mỗi người đều đem nàng coi như chính mình hài tử, thật sâu ái nàng. dương hướng tới bách linh vung tay trên mặt mang theo trước sau như một như ánh mặt trời giống nhau tươi cười Hán hô đến đây đi bách linh sâm mãi ngoại đứng ở trong đám người cười tủm tỉm khoe mắt đuôi lông mày nếp nhăn tựa hồ đều cất dấu ý cười nàng nói hảo hai tử mau tới đây à bách linh đôi mắt khống chế không được rung động một chút mục đẩy đẩy nàng nói đi thôi bách linh đoan một tiếng khóc lớn lên đứng dậy hướng tới đại gia vọt qua đi một bên chạy một bên lớn tiếng khóc ừ không cần ném xuống ta Ta một người rất sợ hai A. Những người khác sôi nổi đem nàng ôm lấy. Sẽ không, chúng ta sẽ không lại ném xuống ngươi. Về sau, đại gia vĩnh viễn ở bên nhau A, mặc kệ đi nơi nào, chúng ta đều mang theo ngươi. Đứa nhỏ đốc. Đại tuyết không ngừng đi xuống lạc, tựa như lúc trước vẫn luôn sau không ngừng kia trắng tuyết. Chỉ là lúc này đây cùng kia một lần không giống nhau, lúc này đây Bách Linh không có lại bị lưu lại, nàng lần này cần cùng đại gia cùng nhau rời đi. Thật tốt A. Bách Linh cười đến hai mắt con lên. Lúc này, Khương Diệp bọn họ đoàn người chính đi ở một cái trên đường. Triệu hiểu nhìn Khương Diệp đi hướng phương hướng, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, có chút kinh ngạc, đây là... là đi phía sau cái kia rừng rậm. Khương Diệp tiếp nhận câu chuyện, nói, kia tòa rừng rậm, là chúng ta rời đi nơi này mấu chốt. Đỉnh đầu không đỉnh giống nhau không chung không ngừng vỡ ra, có thật lớn khôi băng tạp rơi xuống, tạp rơi trên mặt đất, dưới chân bọn họ sở dẫm lên mặt đất cũng đi theo rung động, hơn nữa không chỉ là không chung cùng mặt đất. còn bao gồm bốn phía không gian đều không ngừng có vết rạn xuất hiện, toàn bộ thế giới phản phất dây tiếp theo liền phải hoàn toàn băng nát giống nhau. Khương Diệp bọn họ đứng ở thôn phía sau cái kia rừng rậm trước mặt, thật lớn rừng rậm liếc mắt một cái xem qua đi cơ hồ nhìn không tới đầu, không biết kéo dài nhiều ít. Khương Diệp nói, ngày hôm qua buổi chiều chúng ta đi đến nơi này thời điểm, ta liền cảm thấy này tòa rừng rậm có chút quen thuộc, thẳng đến hôm nay buổi sáng trở về, ta mới khẳng định trong lòng cái kia suy đoán, nơi này. Có một con thực đặc thù màu trắng chim chóc, cách đó không xa kia cây thượng là nó sao? Bọn họ ngày hôm qua đến nơi đây tới thời điểm, kia chỉ điểu vừa lúc từ rừng rậm bay ra tới, mà hôm nay buổi sáng, bọn họ xuyên qua nhập khẩu kia tòa rừng rậm thời điểm, nàng cũng thấy tương đồng một con chim nhi, cũng ở tương đồng một thân cây thượng, thấy tổ chim. Đương nhiên, nay còn không đến mức làm nàng khẳng định đây là cùng cái rừng rậm, nay chỉ là làm nàng càng thêm cẩn thận phân biệt một chút hai tòa rừng rậm khác nhau, thẳng đến hôm nay buổi sáng Nàng làm bách linh lại lần nữa mang theo chính mình đi tới nơi này, cuối cùng khẳng định chính mình suy đoán. Cái này rừng rậm, cùng chúng ta vào thôn khi sở xuyên qua kia tòa rừng rậm, là cùng cái. Bọn họ cái này không gian, giống như là một cái nho nhỏ viên, đầu đuôi là hợp với, mà nơi này, chính là tương liên địa phương, cũng là bọn họ duy nhất có thể đi ra ngoài địa phương. Muốn đi ra ngoài, chỉ cần cởi bỏ cái này vòng tròn. Khương Diệp đi phía trước đi, đương đi đến một chỗ thời điểm, đột nhiên liền rốt cuộc khó có thể đi tới. Nàng vương tay, rất rõ ràng cảm nhận được thủ hạ giống như là có một mặt tường đứng ở nơi này giống nhau, ngăn cản nàng đường đi. Nơi này, chính là đầu đuôi tương tiếp cái kia tiếp điểm. Thật sự có cái gì ở chỗ này ngăn đón chúng ta? Triệu hiểu bọn họ cũng theo lại đây, duỗi tay cũng đụng phải này bức tường. Khương Diệp đem tay ấn ở trên tường, nhắm lại mắt, nỗ lực đi tìm cái kia điểm, cái kia đầu đuôi tương tiếp điểm, ở nơi nào đâu. Giờ khắc này, quanh mình hết thể ồn ào náo động đều hoàn toàn rời xa nàng. nàng sở hữu lực chú ý đều tập trung ở thủ hạ này đổ tưởng tượng. lúc này toàn bộ thế giới hỏng mất trình độ càng thêm lợi hại, rách nát không trung lưu lại một đen nhánh động, xem một cái liền cảm giác được một cổ thập phần bất tưởng hơi thở. đỉnh đầu một cái thật lớn khối băng hướng tới bọn họ tập tới, cùng với mang dai dai bọn họ tiếng thét chói tai. lưu nguyệt vươn tay đi, trực tiếp đem khối băng cấp đánh tới một bên đi, vang một tiếng nện ở trên mặt đất. mà bọn họ bốn phía vô số điều đen nhánh vết dạn không ngừng xuất hiện, rầm rầm đen nhánh vết dạn. một khi đụng chạm đến, liền sẽ bị hít vào đi. A, hoàng lệ đột nhiên tiêu to, một cái vết dạn đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, ở đụng chạm đến trong nháy mắt, một cổ thật lớn hấp lực đem nàng hướng bên trong kéo. Hoàng lệ mang dai dai lớn tiếng kêu, duỗi tay đi kéo lấy nàng, nhưng là thực mau, đồng dạng cái khe cũng ở chính mình bên người xuất hiện, cơ hồ nháy mắt liền đem nàng cắn nuốt đi vào. Lưu Nguyệt trong tay màu trắng tơ lụa bay ra, gắt gao cuốn lấy hai người vòng eo, đem các nàng ra bên ngoài kéo túm. Tiểu thư, còn không có hảo sao. Nàng sốt ruột đến lớn tiếng kêu. Khương Diệp mắt còn ở nhắm, mày hơi hơi nhăn, đột nhiên, nàng đột nhiên mở bừng mắt, tìm được rồi. Giờ khắc này, không chút do dự, Khương Diệp trực tiếp dùng lực lượng đem cái này tiếp điểm cấp phá hủy. Hoàng hốt chung, mọi người chỉ cảm thấy chính mình giống như nghe được rất nhỏ răng rất thanh, liền phảng phất có thứ gì mở tung, sau đó, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thực xin lỗi, đang muốn rời đi thời điểm. Khương Diệp bên thai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Nàng quay đầu, thấy Bách Linh hơi hơi có chút trong suốt thân ảnh đứng ở vài bước xa nơi đó. Bách Linh Khương Diệp kêu một tiếng. Bách Linh bẹp bẹp miệng, mang theo tính trẻ con ủy khuất, nói, Thực xin lỗi, Khương tiểu thư, ta không phải cố ý yếu hại của các ngươi, ta chỉ là... Chỉ là muốn cho các ngươi lưu lại. Thế giới này là từ nàng ý chí tới cấu tạo, cho nên sẽ theo nàng tâm ý biến hóa, nàng thích Khương Diệp, không nghĩ Khương Diệp bọn họ rời đi. Cho nên đi ra ngoài cái kia cửa động liền biến mất. Đến nỗi chết đi những người đó. Ta thực xin lỗi. Nàng nói, ta không phải cố ý muốn hại chết bọn họ. Cái kia ngộng là nàng ngộng. Bọn họ thân ở ở nàng cấu tạo ảo cảnh chung, cho nên ngủ lúc sau bất chi bất giác đã bị kéo vào nàng cảnh trong mơ. Đối này hết thảy, nàng thật sự cảm giác được thực xin lỗi. Về sau, chúng ta hẳn là sẽ không gặp lại nàng thở dài giống nhau nói, lại nghiêm túc nhìn về phía khương Diệp, nói, ta là thật sự thực thích ngươi. Ngươi là trừ bỏ chúng ta trong thôn người ở ngoài, ta thích nhất người. Khương Diệp. Khương Diệp đột nhiên mở miệng, nàng nhìn Bách Linh, lại một lần nói, ta kêu Khương Diệp. Bách Linh sửng sốt, chật nở nụ cười, trên mặt lộ ra tới một cái đại đại tươi cười tới, lớn tiếng kêu một tiếng, Khương Diệp. Ta kêu Bách Linh, ngươi về sau cũng muốn nhớ rõ ta. a Khương Diệp cười một cái, hỏi nàng, ngươi phải đi sao? Bách Linh thật mạnh gật đầu, ừ một tiếng. Nàng quay đầu đi, ở nàng phía sau. Là hơn 30 cái có chút trong suốt thân ảnh, thấy Bách Linh nhìn qua, bọn họ đều đối nàng cười. Lúc này đây, ta là cùng đại gia cùng nhau rời đi, không phải ta một người. Cho nên, ta thật cao hứng. Nàng nói. Khương Diệp nói, là như thế này a, Kia chính là thật tốt quá. Bách Linh chiều nàng vây vây tay, nói, Khương Diệp, tai kiến. Nàng xoay người, hướng tới thiên mục tộc người chạy tới. Tai kiến, Bách Linh. Khương Diệp trong lòng yên lặng nói. xoay người đi ra cái này đã rách nát ảo cảnh trước mắt hắc cám một cái trước mắt sau đó chẳng được bao lâu trước mắt thế giới dần dần sáng lên khương diệp thấy màu trắng đông tuyết bay là tả rơi xuống khương diệp sửng sốt theo bản năng nhìn quanh bốn phía quen thuộc phong úc là ở ảo cảnh bên trong sở thấy thiên mục tộc thôn cảnh tượng chỉ là cùng lúc ấy thấy không giống nhau lúc này thiên mục tộc này đó phong ở toàn bộ bị thật dày tuyết trắng bao trùm tuyết động cơ hồ tới rồi người cẳng chân bụng cao trên bầu trời còn đang không ngừng rơi xuống tuyết Ma nang hiện tại, đang đứng ở một cái sân bên ngoài, sân đại môn rộng mở, bên trong như ẩn nếu vô thanh âm truyền ra tới. Khương Diệp trong lòng khẽ nhúc ních, nhấc chân đi vào. Một đám người tê ở đại đường, trong đó có Khương Diệp sở quen thuộc mục, chiếu, dương ba người, còn có thiên mục tộc những người khác, đại gia vây ở một chỗ. Trung gian là một khối lạnh như băng thi thể, thi thể nhan sắc phiếm không bình thường thanh hắc sắc, ở bọn họ làn ra thượng phúc một tầng màu trắng băng tuyết, thân thể đã bị đông lạnh đến cứng đờ. Tại sao lại như vậy a? Này đã là trong thôn chết thứ năm cá nhân. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Mục, các ngươi còn không có tìm ra nguyên nhân sao? Mọi người ghé vào cùng nhau thảo luận chết đi người nguyên nhân chết, chỉ là đến cuối cùng lại vẫn là hoàn toàn không rõ ràng lắm, đây là bọn họ tộc người lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Khương Diệp nhìn thoáng qua, suy đoán chính mình hiện tại sở xem hết thể đại khái là thiên mục tộc người nào đó ký ức, mà hiện tại đã phát sinh sự tình, đúng là lúc trước thiên mục tộc đã phát sinh sự tình. Khương Diệp nhìn thoáng qua chết đi người kia, sau đó kinh ngạc phát hiện chết đi người này bộ dáng, thế nhưng cùng nàng ở cái kia khối băng không gian sở phát hiện những cái đó quái vật bộ dáng tương tự, hoặc là nói là giống nhau như lúc. Những cái đó quái vật, chẳng lẽ là thiên mục tộc người biến thành. Như vậy lúc trước thiên mục tộc sẽ hủy diệt, trong thôn người toàn bộ đều đã chết, cũng là vì chuyện này. Khương Diệp lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi xuống nhìn lại. Thức mau, trước mắt tình cảnh vừa chuyển, lại cắt tới rồi một cái khác cảnh tượng. lần này là ở bên ngoài tuyết trắng trên mặt tuyết làn da ô thanh mà cứng đờ người bị đặt ở trên mặt đất thân thể hắn đã hoàn toàn bị đông cứng bộ dáng nhìn qua cực kỳ cổ quái lại có thể sợ một khuôn mặt mỏ chuột hai khỉ giống như là con khỉ bộ dáng khương diệp chú ý tới là bốn phía thiên mục tộc người trên mặt buồn rầu càng trọng nay đại khái là một loại quái bệnh mục cùng một cái lão nhân đang nói chuyện cái kia lão nhân đã rất già rồi đôi mắt đi xuống gục xuống nhìn qua có chút nghiêm khắc hắn nói Trước mắt cũng không thể khẳng định này bệnh có hay không lây bệnh tính, cho nên đã chết người trực tiếp yêu, không cần đem thi thể lưu lại. Đại gia thương lượng liền đem thế giới xác định xuống dưới, đã chết người thi thể trực tiếp một phen lửa đốt. Chỉ là, ở lúc sau, vẫn là có càng ngày càng nhiều nhân thân thượng xuất hiện như vậy quái bệnh, càng ngày càng nhiều người bởi vì cái này quái bệnh chết đi, bởi vậy trong thôn phòng chống càng ngày càng nhiều. Nay hết thảy, Khương Diệp giống như quan khán đèn kéo quân giống nhau đều thấy. Trong thôn năm nay tuyết hạ đến phá lệ đại, như là muốn đem bọn họ toàn bộ thiên mục tộc người cấp bao phủ ở đại tuyết bên trong giống nhau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu cảm thấy rất lạnh liền tính là thân thể phá lệ cường tráng mục cũng giống nhau, bọn họ trên người xuất hiện ô thanh nhan xác Bọn họ không biết, chính là Khương Diệp lại thấy được rõ ràng, bọn họ trong cơ thể hồn phách đang ở dần dần sinh ra dị biến, mà ở dị biến hoàn toàn kết thúc thời điểm, cũng là bọn họ tử vong thời điểm. Rốt cuộc, Khương Diệp ở chỗ này thấy bách linh. Lúc này Bách Linh cùng nàng ở ảo cảnh sở nhận thức bộ dáng giống nhau, mặt mày giống nhau non nớt thiên chân, chỉ là chung lại có một chút không giống nhau. Hiện tại nàng, nhìn qua có chút ưu sầu, như là ở lo lắng cái gì, mà không phải ở hoàn hảo cảnh trung sở thấy như vậy, thời khắc đều là cười, ánh mặt trời tựa như Thái Dương giống nhau. mười 118 đệ 118 chương, phong tuyết rất lớn, đông tuyết nện ở trên mặt, lại lãnh lại đau. Bách Linh đứng ở nơi đó, biểu tình có chút mờ mị sợ hãi. gáy mắt mang theo sợ hãi thật sâu ở nàng phía trước trong thôn một đám người hoảng loạn vây quanh ở nơi đó vừa rồi có người đột nhiên một đầu ngã quỵ trên mặt đất liền rốt cuộc không bỏ đến đi lên mục cũng đứng ở đám người nơi đó hắn đột nhiên chú ý tới đứng ở nơi đó bách linh trên mặt biểu tình biến đổi bước đi lại đây đứng ở bách linh trước mặt chặn nàng tầm mắt hơn nữa dôi tay đem nàng ấn ở trong lòng ngực không cho nàng lại xem hảo không có việc gì đừng lo lắng hắn thấp giọng an ủi nói bách linh lo sợ không yên lấy lại tinh thần thật cẩn thận ruồi tay bắt lấy hắn góc áo thấp giọng hỏi, mục sâm nãi mãi làm sao vậy? nàng ngữ khí có chút run rẩy, vừa mới ngã xuống người kia là sâm nãi mãi ở bách linh trong trí nhớ, sâm nãi mãi là ôn nhu hiền tử, vĩnh viễn đều là cười, chính là vừa rồi ngã xuống người kia ngũ quan cổ quái, mặt mày như là tràn ngập một loại bén nhọn âm trầm lệ khí, trên mặt nàng làn ra là một loại kỳ quái thanh hắc sắc, giống như là không đều đều phân bố ở trên mặt thâm thâm thiển thiển ứ thanh, giống như là. quái vật giống nhau không có việc gì sâm mãi mãi chỉ là sinh bệnh mục a nủi nàng sắc mặt của hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không đẹp tiểu mạch sắc làn da trên mặt cũng như là bao phủ một loại không bình thường thanh hát sắp tới bách linh nhìn hắn bộ dáng đột nhiên liền có chút sợ hãi nho nhỏ kêu một tiếng mục tuyết lớn như vậy ngươi mau trở về đi thôi mục đối nàng nói bách linh có chút vội vàng nhỏ giọng hỏi mục ngươi nói mọi người đều sẽ không có việc gì đúng hay không mục thật sâu nhìn nàng một cái Cười một cái, dối tay xoa xoa nàng đầu, nói, đương nhiên, mọi người đều sẽ không có việc gì, cho nên, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn cũng không cần sợ hãi, trở về đi. Bách Linh do dự mà đi rồi, chỉ là rời đi thời điểm ba bước quay đầu một lần, thẳng đến thân ảnh dần dần biến mất ở phong tuyết bên trong. Mục nhìn chăm chú vào thân ảnh của nàng, ánh mắt nặng nề, trên mặt tươi cười cũng đã biến mất, trở nên có chút trầm trọng. Khu khu khu, thôn đôi tay lưng beo ở sau người, chậm gì gì đi tới. Trên mặt hắn nếp nhăn, mỗi một cái tựa hồ đều mang theo sầu khổ. Ở hắn cầm vị trí, có một tảng lớn thanh hắc nhan sắc từ nơi này hướng cổ hạ kéo dài, hắn non nửa biên cổ cơ hồ đều nhiễm loại này thanh hắc nhan sắc. Hắn lao nhân ra ho khan hai tiếng, mở miệng thở dài giống nhau nói, sâm mãi mãi cũng đã chết à. Còn như vậy tiếp tục đi xuống, chúng ta thiên mục tộc mọi người, đại khái đều sẽ nhân cái này bệnh chết đi, này chẳng lẽ là ông trời đối chúng ta trừng phạt sao? Mục nhấp môi, không nói chuyện. Thôn nói." Ta tưởng đem gương cấp Bách Linh. Mục đột nhiên quay đầu xem hắn. Thôn trưởng hơi hơi hiếp mắt, nói, hiện tại trong thôn cũng chỉ có Bách Linh còn không có nhiễm cái này quái bệnh. Chúng ta thôn nếu nói có người có thể sống sót, nàng đại khái chính là duy nhất có thể sống sót người kia. Mục thanh âm hơi hơi khàn khàn nói, Bách Linh linh lực, là chúng ta này đồng lứa lợi hại nhất. Bách Linh cùng bọn họ thôn những người khác đều không giống nhau, nàng sinh ra liền mang theo cường đại linh lực, lúc ấy nàng sinh ra thời điểm. Trong thôn tất cả mọi người cảm thấy nàng là trời cao ban ơn cho bọn hắn bà bối, cho nên không hề nghi ngờ, nàng là trong thôn nhất chịu sủng ái hải tử. Có lẽ, đây cũng là nàng không có nhiễm quái bệnh nguyên nhân. Bọn họ thiên mục tộc hiện tại nếu chỉ có một người có thể sống sót nói, không hề nghi ngờ, đại gia lựa chọn đều sẽ là nàng, đó là bọn họ sủng ái nhất hải tử A. Chỉ là, đem nàng một người lưu lại, đối nàng tới nói, có thể hay không quá thống khổ. Nàng còn chỉ là cái hải tử A. Mục có chút không đành lòng nói, thôn trưởng thở dài, có lẽ ban đầu sẽ thống khổ, nhưng là thời gian sẽ vớt phẳng hết thẻ thống khổ, sẽ tốt, nàng con nhỏ, về sau còn muốn càng dài nhật tử đang chờ nàng, không nên cùng chúng ta những người này giống nhau, mai táng ở chỗ này. Mục không nói chuyện, chỉ là cúi đầu nhìn tay mình. Ở hắn mu bàn tay thượng, cơ hồ đã bị thanh hắc dấu vết cấp phủ kín, lúc này nếu là dùng dao nhỏ đem mu bàn tay hoa khai, liền sẽ phát hiện thanh hắt nhan sắc không chỉ là xuất hiện trên da. Mà là thẩm thấu toàn bộ huyết nục bởi vậy căn bản loại trừ không được, bọn họ thôn người từng bước từng bước chính là như vậy chết đi. Nếu có người có thể sống sót nói. Hắn cũng hy vọng người kia là Bách Linh. Mục nắm chặt tay. Không qua mấy ngày, thôn trưởng liền đem Bách Linh kêu lên tới, đem một mặt gương giao cho nàng. Đó là một mặt cực kỳ xinh đẹp gương, là hình tròn, bên cạnh điêu khắc các loại tinh xảo hoa văn, có phi trùng tẩu thú, còn có hoa cỏ tường vân, kính mặt còn lại là giống như một khối màu lam nhạt chân bóng mặt băng. cùng khương diệp bọn họ tiến vào cái kia trong thông đạo băng có chút tương tự bên trên có thể rõ ràng chiếu chiếu ra mọi người bộ dáng tới tản ra một cổ ấm áp lực lượng tới bách linh nghi hoặc nhìn thôn trưởng không rõ thôn trưởng đem cái này gương giao cho chính mình làm cái gì thôn trưởng cùng bách linh nói này mặt gương ngọn nguồn này mặt gương là thiên mục tộc tổ tiên phát hiện lúc trước bọn họ tổ tiên gặp được tuyết lở suýt nữa bỏ mạng là lúc có bạch lang cứu hắn mệnh, sau đó bạch lang mang theo hắn tới rồi một chỗ địa phương ở nơi đó hắn phát hiện này mặc gương gương chỉ dẫn hắn tìm được rồi một mảnh xuân về hoa nở địa phương đó chính là bọn họ thiên mục tộc hiện tại sở định cư địa phương cầm này mặc gương là có thể tìm được chúng ta thiên mục tộc nơi đây là chúng ta nhất tộc chân quý nhất đồ vật thôn trưởng hoài niệm không tha nhìn này mặc gương nói căn cứ chúng ta tổ tông suy đoán này mặc gương đại khái là chúng ta hiện tại nơi cái này không gian trung tâm một khi gương vỡ vụn khả năng chúng ta toàn bộ thôn cũng liền hủy diệt nói xong lời cuối cùng Vẻ mặt của hắn trở nên thực nghiêm túc Bách Linh nghe xong tức khắc cảm thấy trong tay gương phòng tay Vội không ngừng đem gương phóng tới một bên trên bàn Lắp bắp nói Nếu như vậy chân quý Kia thôn trưởng ngươi vẫn là lấy về đi thôi Nếu là ta quăng ngã nát làm sao bây giờ Nàng thẻ lưới Thôn trưởng nói Không, cái này gương chỉ có ngươi mới có thể cầm Hắn nghiêm túc nhìn nàng Cực kỳ nghiêm túc nói Bách Linh, ta hiện tại đem gương giao cho ngươi Ngươi phải hảo hảo bảo hộ nó Cũng đừng làm cho nó nát Chỉ cần gương không có thoái, chúng ta đây thiên mục tộc liền vĩnh viễn tồn tại. Bách Linh xin giúp đỡ nhìn về phía mục, đáng thương vô cùng kêu một tiếng. Mục, mục cười một cái, nói, Bách Linh, nếu thôn trưởng nói như vậy, ngươi liền cầm đi, nhưng là phải nhờ đến, nhất định hảo hảo bảo hộ này mặt gương, chỉ cần gương còn ở. Như vậy chúng ta thiên mục tộc người liền vĩnh viễn ở, ngươi minh bạch sao. Bách Linh nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, vẻ mặt đau khổ đáp, vậy được rồi. Ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ gương. Giọng nói của nàng nghiêm túc bảo đảm nói, đem gương thật cẩn thận ôm vào trong ngực. Thôn trưởng cười to hai tiếng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, hảo hai tử, bất quá ngươi cũng không cần như vậy thật cẩn thận, này gương không phải bình thường gương, không dễ dàng như vậy thoái, không tin ngươi có thể đem nó quăng ngã trên mặt đất nhìn xem. Bách Linh Phồng lên mặt nhìn hắn, nói, thôn trưởng, đây chính là chúng ta thôn thánh vật, ngươi sao lại có thể như vậy đối thánh vật. Ha ha ha, thôn trưởng cười to thanh âm truyền vào trong thai. Trước mắt cảnh tượng bắt đầu mơ hồ, Khương Diệp đã thói quen cảnh tượng như vậy, này đại biểu cho muốn cắt đến một khác đoạn ký ức. Quả nhiên, mơ hồ cảnh tượng thực mau lại một lần rõ ràng lên, chỉ là lúc này đã biến hóa thành một cái khác cảnh tượng, là một khác đoạn ký ức, mà này đoạn trong trí nhớ cái này địa phương, Khương Diệp rất quen thuộc, đúng là ánh tuyết tuyết sơn hạ bảy màu hồ nơi đó. Hiện tại là sắp hừng đông thời điểm, chân trời nhiễm một mạt bụng cá trắng, thái dương sắp muốn dâng lên tới. Bách Linh của tròn, đang ngủ ngon lành, mục bọn họ ông nàng. Đem nàng tính cả chăn cùng nhau đặt ở bảy màu hồ bên hồ, đại biểu cho bọn họ thiên mục tộc kia mặt gương, tắc bị nhét ở bách linh trong lòng ngực, cùng nàng cùng nhau bọc trong chăn Đem người buông lúc sau, mục hồi lâu không nhúc đích, chỉ là ngốc ngốc đứng ở bách linh bên người, bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt mang theo nùng liệt mà bi thương cảm xúc. Mục, cần phải đi. Dương đối hắn nói, lại không đi, thiên liền phải sáng, một khi bách linh tỉnh lại, chúng ta liền đi không được. Mục nhắm mắt, sở hữu cảm xúc đều hóa thành một mà tạm đạm Đi thôi, trở về đi. Hắn nói, dối tay sờ sờ bên chân bạch lang lông sù sù đầu, bạch lang ngao ô kêu một tiếng, làm nung cọ cọ hắn lòng bàn tay. Dương cùng Chiếu đều nhịn không được sau này xem, Dương có chút lo lắng nói, chúng ta đem Bách Linh liền như vậy đặt ở nơi này, thật sự không có việc gì sao. Chiếu buồn đầu vương trên núi đi, trong miệng dầu di nói, chờ hạ Bách Linh tỉnh lại, phát hiện chính mình không ở trong thôn, khẳng định thực sợ hãi, thực hoảng. Ngục nói, này cũng không có biện pháp, Nếu làm nàng tiếp tục lưu tại trong thôn, nàng nói không chừng cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau. nhiễm cái này quái bệnh, các ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng cùng chúng ta cùng chết sao? Dương cùng chiếu không nói chuyện, bọn họ tự nhiên là không muốn Bách Linh cùng bọn họ cùng chết đi. Nếu Bách Linh có thể sống sót, kia thật là không thể tốt hơn. Dương túi đầu nhìn chính mình tay, ở hắn mu bàn tay thượng, trải rộng đại khối đại khối thanh hắc sắc dấu vết. Này đó dấu vết giống như là đến từ chính tử thần ấn ký, chỉ cần trên người xuất hiện như vậy dấu vết. Nói không chừng ở đâu một ngày, hắn liền sẽ cùng trong thôn chết đi những người đó giống nhau, ở một ngày nào đó một đầu tài đi xuống lúc sau, liền rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Hơn nữa liền hắn biết nói, trên người xuất hiện như vậy tình huống, không chỉ có chỉ là hắn, bọn họ thôn người trừ bỏ Bách Linh ở ngoài, mọi người trên người đều xuất hiện như vậy dấu vết, này cơ hồ tỏ rõ bọn họ thôn sở mọi người kết cục, bọn họ thôn tất cả mọi người sẽ chết. Dưới tình huống như thế, duy nhất một cái không có nhiễm cái này quái bệnh Bách Linh, Tự nhiên là muốn đưa đến rất xa, đây là bọn họ mọi người làm được quyết định. Ít nhất, bọn họ thiên mục tộc còn có một người có thể sống sót. Chỉ là, Bách Linh tỉnh lại, nhất định sẽ rất khổ sở. Dương cảm xúc có chút hạ xuống nói, lại nói, nàng có thể hay không cảm thấy, chúng ta đem nàng vứt bỏ. Mục bình tính nói, nếu là như thế này, ngược lại là Hảo. Cho rằng bọn họ đem nàng cấp vứt bỏ, ít nhất, so biết bọn họ tất cả mọi người đã chết tới Hảo đi. Dương nghĩ nghĩ, thở dài. ngươi nói cũng có đạo lý a bọn họ ba người không có trở lại trong thôn mà là tránh ở tuyết sơn thượng một góc từ bọn họ nơi này có thể vừa vặn thấy bách linh vị trí chính là bách linh lại nhìn không thấy bọn họ chờ thái dương dâng lên tới lúc sau bọn họ thấy bách linh rốt cuộc tỉnh nàng tự hồ là mờ mịt nhìn nhìn bốn phía đại khái không rõ chính mình vì cái gì lại ở chỗ này thực mau nàng liền từ trên mặt đất đứng lên hoảng sợ nhìn quanh bốn phía mục mục nàng ở lớn tiếng kêu tiêu xong mục tên Lại bắt đầu hoảng loạn kêu Dương cùng Chiếu tên. Nàng bắt đầu hướng tuyết sơn thượng bò, dưới chân thâm một bước thiển một bước, bởi vì hoảng loạn, còn té ngã rất nhiều lần, sau đó lại sốt ruột bỏ dậy. Mục. Dương. Chiếu. Các người ở nơi nào? Các người ở nơi nào? Chiếu nghe nàng kêu gọi thanh âm, suýt nữa không nhịn xuống sông ra ngoài, chỉ là bị mục gắt gao kéo lại. Đừng đi. Hắn nói. Chiếu quay đầu đi đi, biểu tình bi thống. không đành lòng lại đi xem nàng nghiêng ngả lảo đảo ở tuyết sơn thượng tìm kiếm thân ảnh mục thật sâu nhìn thoáng qua bách linh thân ảnh xoay người nói chúng ta trở về đi chiếu cùng dương cũng quay đầu nhìn thoáng qua rốt cuộc vẫn là quyết tâm xoay người rời đi ở bọn họ phía sau bách linh nghiêng ngả lảo đảo ở tuyết sơn thượng chạy vội nàng lớn tiếng kêu mục tên của bọn họ từng bước từng bước trong thôn mỗi người tên nàng đều hô ở trước kia chỉ cần nàng kêu mỗ một người tên giây tiếp theo liền sẽ nghe được người nọ đáp lại thanh âm Chính là lúc này đây, mặc kệ nàng như thế nào kêu gọi, kêu lên giọng nói đều ếch, cũng không có người đáp lại nàng. Đi đâu? Các ngươi đi đâu? Nàng mờ mịt hô. Nàng một bên đi, một bên tìm kiếm hồi thôn lộ, chính là không biết vì cái gì, mặc kệ nàng như thế nào tìm, đều tìm không thấy hồi thôn lộ, bọn họ thôn nhập khẩu, tựa hồ liền như vậy biến mất. Thiên thực mau liền đen xuống dưới, bách Linh mờ mịt quẩn tròn ở một khối cản gió địa phương, trong lòng ngực ô gương, gương đem nàng quanh thân rét lạnh loại bỏ. Đây cũng là nàng còn dám đại ở tuyết sơn thượng nguyên nhân. Vì cái gì, mọi người đều không gọi. Bách Linh lẩm bẩm. Lại vì cái gì, nàng một giấc ngủ dậy, sẽ phát hiện chính mình ở tuyết sơn phía dưới, là ai đem nàng ném ở nơi đó. Là trong thôn. Người sao? Không. Sẽ không. Bách Linh dùng sức lắc đầu, nói, sẽ không, đại gia mới sẽ không đối ta. Hơn nữa, đại biểu cho bọn họ thiên mục tộc gương còn ở tay nàng, cho nên... này hết thể khẳng định là có cái gì nguyên nhân khẳng định là ra chuyện gì đại gia mới đem nàng ném tới rồi tuyết sơn phía dưới ta nhất định phải trở về hỏi một chút nàng hạ quyết tâm kế tiếp nhật tử bách linh liền không ngừng ở tuyết sơn thượng tìm kiếm nàng mang theo gương gương bảo hộ nàng sẽ không đã chịu tuyết sơn thượng nhiệt độ thấp tìm kiếm nàng khát đói bụng liền ăn tuyết thủy đem tuyết trắng ở trong tay ấm áp uống xong đi dưới tình huống như thế bất quá ngắn ngủn thời gian nàng cả người ngay lập tức gầy ốm đi xuống mà nàng cảm xúc cũng càng ngày càng nôn nóng càng ngày càng thấp lạc vì cái gì vì cái gì ta tìm không thấy trở về lộ bách linh nhịn không được khóc lên nàng ô gương duỗi tay thật cẩn thận trà lau kính mặt trong khoảng thời gian này lại là hoảng loạn sợ hãi nàng cũng không quên hảo hảo bảo hộ trong tay gương nàng trước sau nhớ rõ thôn theo như lời nói gương liền đại biểu bọn họ toàn bộ thiên mục tộc gương là không thể bị hư hao cho nên nàng phải hảo hảo bảo hộ nó xoa gương thời điểm bách linh đột nhiên nhớ tới thôn trưởng nói Gương chỉ dẫn tổ tiên tìm được rồi một khối bảo địa, đó chính là chúng ta thiên mục tộc hiện tại sở cư trú địa phương. Gương. Nàng hai mắt sáng ngời, trong mắt nháy mắt buộc phát ra sáng ngời quang tới. Nàng từ trên mặt đất đứng dậy, trong tay cầm gương, nhỏ giọng nói, Gương, ngươi nếu thật là chúng ta thiên mục tộc bảo vật, vậy chỉ dẫn ta tìm được trở về lộ đi. Như là cảm nhận được nàng tâm nguyện, màu lam nhạt kính mặt như là thủy giống nhau, có gợn sóng một vòng một vòng đẩy ra đi, đột nhiên. có một đạo quang từ trong gương chiếu xạ ra tới chỉ hướng về mỗi một phương hướng bách linh nhìn thoáng qua lập tức đi theo quang sở chỉ phương hướng đi đến khương diệp phiêu ở không trung nhìn nàng cao hứng tìm được vào thôn cái kia cửa động cơ hồ là gấp không chờ nổi chạy đi vào thấy như vậy một màn khương diệp trong lòng nhịn không được lột bột một tiếng cửa động bên kia cảnh tượng nàng đại khái đã đoán được màu trắng đông tuyết còn ở rào rạt đi xuống lạc tuyết động đã tới rồi người cẳng chân bụng vị trí mỗi một bước đều đi được thập phần gian nan Thôn ngoại cái kia rừng rậm bị đại tuyết bao trùm, trắng phao phao một mảnh, mà bọn họ thiên mục tộc thôn, cung cơ hồ bị đại tuyết cấp vùi lấp hầu như không còn, chỉ mờ mờ ảo ảo lộ ra thôn bộ giang tới. Thực an tĩnh, chỉ có tuyết rơi xuống thanh âm, còn có Bách Linh cao hứng mà kích động đến ở trong thôn chạy vội thanh âm. Mục. Dương. Thôn trưởng. Ta đã trở về. Bách Linh đã trở lại. Bách Linh lớn tiếng kêu, nàng cao hứng kêu mỗi người tên. Tổng cảm thấy dây tiếp theo sẽ có quen thuộc người xuất hiện đứng ở nàng trước mặt, cười gõ nàng đầu, mắng nàng. Nha đầu túi. Lại ở chỗ này chạy loạn. Đáng tiếc, lúc này đây, mặc kệ nàng như thế nào lớn tiếng kêu, cũng không có người đáp lại nàng. Mặc dù Bách Linh lại trì đột cũng đã nhận ra không thích hợp. Mục. Thôn trưởng. Nàng thật cẩn thận hô một tiếng, phong tuyết gào thét thổi qua tới, có bông tuyết nện ở nàng trên mặt, cơ hồ mơ hồ nàng tầm mắt. Nàng dừng lại xuống dưới. Phong tuyết thanh âm liền rất rõ ràng, không có người ta nói lời nói thanh âm, không có bạch lang ngao ô tiếng tê, cũng không có quen thuộc người cùng bọn họ thanh âm, chỉ có tuyết rơi xuống thanh âm. Bách Linh mặt người, nàng lo sợ không yên đi đến mục trong nhà, trần chờ ruôi tay đem viện môn đẩy ra. Kéo kẹt, cửa gỗ phát ra một thanh âm vang lên động, trong viện đã phủ kín tuyết động, một chân dâm đi xuống, liền sẽ lưu lại một thật sâu dấu chân tới, chỉ là ở nàng đi rồi, thực mau lại sẽ có tuyết đem nàng bào trùm. Bách Linh một chân thâm một chân thiển đi đến trong phòng, nhà chính không có thấy quen thuộc người, nơi nơi đều là một mảnh rét lạnh, rốt cuộc, nàng đi tới mục trong nhà phòng ngủ. Đẩy ra phòng ngủ môn thời điểm, nàng trần chờ một chút, tựa hồ đoán trước tới rồi cái gì. Rốt cuộc, nàng dối tay, dùng sức tướng môn cấp đẩy ra. Phòng ngủ nội cũng thực an tĩnh, bên ngoài bông tuyết an tĩnh rơi trên mặt đất, trong viện thụ tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi, có tuyết động rào rạt tạp rơi xuống, sau đó, hết thể lại quy về yên lặng bên trong. Bách Linh đứng ở mép giường, trên giường, mục an tĩnh nằm ở nơi đó, trên mặt hắn phúc một tầng không bình thường màu trắng, như là băng tinh giống nhau. Len keng. Gương đột nhiên tạp rơi trên mặt đất, trên mặt đất bắn một chút, lăn xuống nền ở một bên, Bách Linh đối này lại hồn nhiên chưa quyết, chỉ là ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Một hồi lâu, nàng mới như là hồi qua thần, vươn tay, thật cẩn thận chạm chạm một mặt, chỉ là dây tiếp theo, giống như là bị bỏng dường như, tay nàng bay nhanh rụt trở về, mu bàn tay ở sau người. Đầu ngón tay hơi hơi vướt ve một chút. Hào băng. Nàng trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, cái loại này lạnh băng xúc giác, như là ở đụng chạm một khối lạnh như băng khối băng, tiêu cổ hàn ý tựa hồ muốn đem nàng đầu ngón tay cung cấp đóng băng. Mục Bách Linh nhỏ rộng ở kê Trên giường người không có phản ứng, cũng không có bất luận cái gì hơi thở, hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Bách Linh tựa hồ ngây ngẩn cả người, nàng xoay người, dựa lưng vào giường, chậm rãi ngồi xuống. khẳng định là ngươi đem ta ném ở bảy màu hồ nơi đó, ngươi không biết ta buổi sáng lên thời điểm có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu hoảng loạn. ngươi thật là quá chán ghét nàng lại nhảy nói, cái miệng nhỏ bùm bùm nói một đông lớn, trực tiếp đem mục cỡ trách cái hoàn toàn. nàng vây quanh hai chân, đem đầu đè ở đầu gối, ánh mắt hư hư dừng ở không trung mỗ một chỗ, lẩm bẩm nói, có phải hay không? các ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi, đem ta một người ném xuống. nước mắt từ trong mắt chảy xuống xuống dưới, nàng đem vùi đầu nơi tay cánh tay bên trong. lẩm bẩm nói, các ngươi thật là, quá chán ghét. Hồi lâu, nàng đều không có nói nữa, chỉ là khâu ngồi ở chỗ kia. Sắc trời chậm rãi đen xuống dưới, thời gian không biết đi qua bao lâu, rốt cuộc, trong phòng lại lần nữa vang lên nàng thanh âm. Mục, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Không có người đáp lại nàng, cho nên nàng lại một lần ăn tính đi xuống, chỉ là không bao lâu, trong phòng liền vang lên thấp thấp nước nợ thanh. Ta sợ hãi, mục nàng nói, khóc lóc đang nói, ta rất sợ hãi. ngươi lên bồi ta trò chuyện a ta một người rất sợ hại a mục mục mục nàng không chê phiền lụy một lần lại một lần kêu mục tên chỉ là trên giường người vẫn cứ là lạnh như băng không có một chút đáp lại hắn chỉ là an tĩnh nằm ở nơi đó không có giống trước kia như vậy đột nhiên đứng lên rỗi tay chụp nàng đầu cũng sẽ không lại nhìn thấy nàng khóc thút thít liền hoảng loạn đến không biết làm sao bây giờ bách linh thấp giọng khóc thút thít khóc lóc khóc lóc không biết khi nào nàng liền đã ngủ Chờ nàng lại một lần tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng, bên ngoài quang lọt vào tới, nàng đôi mắt run rẩy một chút, chậm rãi mở. Tỉnh lại trong nháy mắt, nàng biểu tình còn có chút mê mang, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, qua vài giây, mới sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên xoay đầu đi, đi xem trên giường người. Mục nằm ở nơi đó, vẫn là ngày hôm qua nàng thấy cái kia tư thế. Bách Linh thò lại gần, thấp giọng kêu một tiếng, mục. Nàng trong mắt có một chút quang. mang theo vài phần nho nhỏ chờ mong chỉ là theo trên giường người không có bất luận cái gì đáp lại nàng trong mắt quăng cũng chậm rãi dập tắt đi xuống rốt cuộc quy về một mảnh tinh mịch mục đã chết nàng trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy một ý niệm nhưng là giây tiếp theo nàng lại dùng sức lắc đầu lẩm bẩm nói sẽ không mục sẽ không chết hắn sẽ không chết bách linh đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên nàng thất tha thất thểu chạy ra đi như là đang lẩn trốn cái gì Đi ra ngoài thời điểm còn kém điểm bị ngạch cửa cấp vướng ngã, cả người thập phần chật vật. Lần đầu, Bách Linh cảm thấy bọn họ thôn như thế thật lớn, cũng như thế trống trải, không có người, cái gì đều không có, cũng không có bạch lang, thật giống như sở hữu tồn tại sinh vật đều bị trận này đại tuyết cấp vùi lấp đi xuống. Nàng nhìn một cái lại một cái sân, điên cuồng chạy tiến mỗi một nhà sân. Trong thôn nhà này trong viện ở ai ai ai, mỗi một nhà nàng đều nhớ rất rõ ràng. Cha mẹ nàng ở nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời. nàng cơ hồ là trong thôn người nuôi lớn trong đó mục đối với nàng tới nói đã là huynh trưởng lại như là phụ thân giống nhau mà người khác cũng là nàng quan trọng nhất thân nhân cơ hồ mỗi một nhà nàng đều thường xuyên xuất nhập quá mỗi một lần nàng lại đây thời điểm trong viện người đều sẽ thân thiết kêu tên nàng Sơ nàng đầu chính là lúc này đây mỗi nhà sân đều là an an tĩnh tĩnh bọn họ nằm ở trong phòng ngủ như vậy an tĩnh biểu tình không có bất luận cái gì thống khổ giống như là ngủ rồi giống nhau Tựa hồ dây tiếp theo liền phải tỉnh lại, chính là bọn họ trên người làng ra, lại để lộ ra một loại không bình thường thanh hắc, thậm chí gương mặt kia, cũng trở nên có chút xa lạ, mỏ chuột thai khỉ, giống như là biến thành một loại khác khủng bố sinh vật. Nàng mỗi một nhà mỗi một nhà đi xem, chính là không có, không có, không có người sống, tất cả mọi người đã chết, đều, đã chết. Bách Linh đi ở trong thôn, nàng không có khóc, lại không phải không có nước mắt, mà là nước mắt đều đã chạy khô, đã lưu không ra nước mắt. nàng biểu tình đau đẫn chân đạp lên thật dày tuyết động tuyết động đem nàng chân đều hoàn toàn bao lấy nàng giống như là một khối cái sắc không hồn giống nhau đi ở nơi này có bông tuyết rừng ở nàng đôi mắt thượng nàng đôi mắt run rẩy một chút chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên tới thật lớn tuyết ta nàng lẩm bẩm nàng vương tay có bông tuyết rừng ở trong tay bị nàng nhiệt độ cơ thể cấp hòa tan hóa thành một đoàn tiểu bọc nước nàng ngốc ngốc nhìn phảng phất hồn phách đã từ thân thể bên trong bay đi ra ngoài thoạt nhìn ngốc ngốc Khương Diệp nhìn một màn này, đột nhiên liền cảm thấy có chút quen thuộc. Là cái kia mộng. Là ngày đó buổi tối, bọn họ ngủ lúc sau bị kéo vào cái kia cảnh trong mơ. Quả nhiên, đó là Bách Linh mộng sao. Bách Linh lảo đảo về tới mục trong nhà, nàng lại đi tới mục phòng ngủ, đi vào tới thời điểm, nàng dưới chân đá tới rồi thứ gì, nàng túi đầu vừa thấy, mới phát hiện là kia mặt gương, đại biểu cho bọn họ thiên mục tộc gương. Nàng dôi tay đem gương nhặt lên tới, xúc trên giường chân ngồi xuống, trong miệng lẩm bầm hô. Thôn trưởng, chiếu, dương, xâm nãi mãi. Nàng kêu đại gia tên, biểu tình bi thống mà sợ hãi. Ta sợ hãi, ta rất sợ hãi. Không cần lưu lại ta một người. Nàng nói, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì đại gia sẽ chết? Vì cái gì? Chỉ có ta còn sống. Sợ hãi, sợ hãi, bi thống. Bách Linh gắt gao ôm gương, lầm bầm nói, đây là một giấc mộng sao. Này khẳng định là một hồi ác mộng đi. nàng nghiêng đầu nhắm lại mắt nói không có quan hệ chỉ cần ta tỉnh ngủ lại đây thì tốt rồi chỉ cần ta tỉnh lại thì tốt rồi nay khẳng định chỉ là một giấc mộng a chờ nàng tỉnh lại nàng liền sẽ thấy mục bọn họ thấy trong thôn tất cả mọi người còn hào hảo mọi người đều còn sống giờ khắc này khương diệp cảm nhận được từ trên người nàng truyền đến mãnh liệt lực lượng hơi hơi có chút kinh ngạc ở hào cảnh bên trong nàng ở bách linh trên người cũng không có cảm giác được như thế cường đại linh lực bất quá thức mau Nàng liền minh bạch là vì cái gì? Mậu Lam nhạt kính mặt sáng lên, đem bách linh linh lực toàn bộ rút ra đi vào. Cùng lúc đó, từng đạo gợn sóng từ kính mặt trung gian bắt đầu ra bên ngoài đẩy ra đi, có quang từ bên trong chiếu ra tới, đột nhiên bắn tới bầu trời đi, rồi sau đó bao lại toàn bộ thôn. Quang mang thực chói mắt, Thương Diệp nhịn không được nheo nhéo mắt. Chờ quang mang toàn bộ đều biến mất, nàng thấy bách linh đứng ở cửa thôn địa phương, biểu tình có chút mở mịt bộ dáng. Bách linh, bách linh. Đột nhiên. Một đạo kêu gọi nàng tên thanh âm từ trong thôn truyền đến, Bách Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy mục, chiếu, dương ba người đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, nàng tức khắc một trận ngẩn ngơ. Dương đi tới, dôi tay bắn một chút nàng chán, nói, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì a? Bách Linh có chút ngơ ngác, nàng dôi tay sờ sờ chính mình chán, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn bọn họ. Ngươi như thế nào cái này ánh mắt? Chiếu cũng nói. Bách Linh chớp chớp mắt, nói, a, ta vừa rồi hình như làm một giấc Ngộng Cái gì Ngọng? Không nhớ rõ, nhưng là ở trong Ngọng, ta giống như rất khổ sở. Ha ha ha, Ngọng đều là tương phản, trong Ngọng đều là giả A. Khương Diệp nhìn Bách Linh cười con một đôi mắt, trên mặt tất cả đều là vui sướng, không có một chút khói mù. Ta kỳ thật đã sớm đã nhận ra. Một thanh âm ở sau người truyền đến, Khương Diệp xoay người, thấy Mục đứng ở nơi đó, hắn nhìn Bách Linh phương hướng, ánh mắt có chút khổ sở. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói, ngay từ đầu không phát hiện, chính là sau lại lại chậm dại nghĩ tới. Hắn là bọn họ thiên mục tộc cường đại nhất dũng sĩ, Bách Linh là sinh ra linh lực cường đại, mà hắn lại là bẩm sinh thiên phú cùng với hậu thiên rèn luyện, mới có lực lượng cường đại, chậm rãi liền khôi phục ký ức, cũng nhớ tới chính mình tử vong sự thật. Ta đã từng thử cùng Bách Linh nhắc tới quá. Tại ý thức đến này hết thảy đều là giả dối thời điểm, hắn liền cùng Bách Linh thử nói lên, mọi người đều đã chết chuyện này, chính là hắn mới mở miệng, Bách Linh biểu tình liền trở nên cực kỳ thống khổ. Nàng khóc, lôi kéo hắn tay nói Ta rất sợ hãi, ta còn sợ hãi. Không cần ném xuống ta. Các ngươi không cần ném xuống ta. Mục nhìn nàng bộ dáng, trong lòng liền cực kỳ không đành lòng. Khi đó ta đột nhiên ý thức được, có lẽ chúng ta sợ làm hết thảy đều là sai. Tự cho là làm nàng sống sót là đối nàng hảo, chính là không nghĩ tới, bọn họ rời đi đối với Bách Linh tới nói, là cỡ nào thống khổ một việc, thống khổ đến nàng tình nguyện chính mình cho chính mình bịa đặt ra một giấc mộng cảnh tới. Chỉ có ở buổi tối, Bách Linh ngủ thời điểm. Hết thể mới có thể khôi phục bình thường. Mà Bách Linh, cũng sẽ không chịu khống chế làm khởi mộng tới, hoặc là nói là, nhớ tới chân thật hết thể tới, chỉ là nàng cũng không thể tiếp thu cái này hiện thực, cho nên mỗi lần tỉnh táo lại, đều sẽ đem chuyện này cấp đã quên, tùy ý chính mình đắm chìm ở chính mình bịa đặt cái này mộng đẹp bên trong. Mục nhìn về phía Khương Diệp, nói, các ngươi sự tình, là cái ngoài ý muốn. Hắn thở dài, ta thực xin lỗi. Trước đó, cũng không có nhân loại đi vào bọn họ trong thôn. Hắn lúc ấy thật là hảo tâm mời Khương Diệp bọn họ đi trong thôn tránh né bao tuyết. Ngày đó bao tuyết quá lớn, người ở tuyết sân thượng, tuyệt đối sẽ bị phong tuyết cấp vùi lấp. Chính là, hắn không có đoán trước đến sau lại sự tình. Người sống ngủ lúc sau, thế nhưng sẽ bị kéo vào bách linh trong ngộng Ta vẫn luôn đều ở rồi dám muốn hay không chọc phá nàng cái này mộng, đa tạ ngươi giúp ta làm ra quyết định. Hắn nói, bất quá, hắn nhưng thật ra có chút tò mò, Khương Diệp rốt cuộc lại như thế nào phát hiện. Đối này... Khương Diệp cười một cái, nói, Từ tiến vào kia một khắc bắt đầu đi. Mục biểu tình tức khắc trở nên kinh ngạc, tiến vào kia một khắc. Khương Diệp dối tay gõ gõ chính mình mặt đồng hồ, nói, đây là đồng hồ, ký lục thời gian đổ vỡ, chúng ta lúc ấy ở bên ngoài thời điểm, là buổi tối khoảng 7 giờ, trời đã tối rồi, chính là tới rồi các ngươi nơi này, lại vẫn là buổi chiều thời điểm. Đây là nàng lần đầu tiên hoài nghi trước mắt hết thể đều là giả dối, rồi sau đó, là trời tối. Trời tối đến quá nhanh. Thật giống như là chịu người khống chế giống nhau, nhanh chóng liền đen đi xuống. Giống nhau người sẽ bị mê hoặc trụ, cho rằng đây là chân thật thời gian, chính là ta không giống nhau. Khương Diệp vươn tay, trên tay có màu tím lôi quang chớp động, nàng nói, trên đời này, không có nhiều ít lực lượng có thể mê hoặc được ta. Chỉ là lúc ấy nàng cũng không xác định này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại lo lắng bạo lực bài trừ nơi này, sẽ ảnh hưởng đến ngoại giới, bọn họ chính là ở Tuyết Sơn Thượng A. Nếu là nàng lực lượng không cẩn thận khiến cho quá lớn, ảnh hưởng tới rồi tuyết sơn, tạo thành tuyết lở làm sao bây giờ? Đó là Khương Diệp tự cao chính mình lực lượng cường đại, cũng không dám nói chính mình có thể địch nổi thiên nhiên lực lượng, không tránh được liền có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Sau lại sự tình, kia cũng là nàng không nghĩ tới, chỉ có thể nói là, trời xui đất khiến đi. Mục nói, Bách Linh nàng thực thích ngươi, cho nên mới muốn cho các ngươi lưu lại. Nàng không phải cố ý nàng là thiệt tình đem ngươi coi như bằng hưu đối đãi. Ngươi là nàng gặp được cái thứ nhất đến từ chính bên ngoài người, nàng đối ngoại biên thế giới vẫn luôn đều rất tò mò. Cho nên, lúc trước bọn họ mới có thể cho rằng, đem nàng đưa ra đi, nàng sẽ ở bên ngoài sinh hoạt rất khá. Khương Diệp nhìn hắn, nói, Ngươi yên tâm đi, ta không có sinh nàng khí. Nghe vậy, Mục hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Khương Diệp nói, Kỳ thật ban đầu, ta cho rằng cái này hư hảo thế giới, là ngươi cấu tạo ra tới. Mục kinh ngạc nhìn nàng. Khương Diệp nói, Bách Linh hơi thở quá mức thuần tịnh. Nàng giống như là tuyết sơn thượng tuyết trắng giống nhau, thuần trắng dơ bẩn, trong vắt vô cùng, hơn nữa nàng biểu hiện đến rất giống người sống, giống như là chân chính một cái tồn tại người giống nhau. Bất quá sau lại Khương Diệp mới phát hiện, giống người sống Bách Linh, mới là chân chính dị loại, bởi vì trong thôn những người khác, đều đã chết. Mục nói, nguyên lai là như thế này a. Tuyết trắng đại lang đột nhiên xuất hiện, nó vòng quanh Khương Diệp nhảy một vòng, cuối cùng tiến đến mục bên người, dùng đầu đỉnh đỉnh hán. mục dôi tay xoa nó đầu to trên mặt lộ ra vài phần cười tới hắn ngẩng đầu đối khương diệp nói thay ta cùng những người khác nói chút xin lỗi hắn cùng bên chân bạch lang thân thể dần dần trở nên mơ hồ khương diệp chỉ cảm thấy dưới chân một trận không trọng chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện chính mình đứng ở ánh tuyết tuyết sân thượng trước mắt là một mảnh trắng pheo pheo tuyết triệu hiểu bọn họ một đám người đứng ở nơi đó nhìn đến khương diệp xuất hiện triệu hiểu bọn họ hai mắt sáng ngời vội vàng thấu lại đây sôi nổi hô khương tiểu thư Tiểu thư, ngài rốt cuộc ra tới." Lưu Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Mang dai dai cao hứng bắt lấy hoàng lệ tay, nói, "Khương tiểu thư ra tới." Ngụy Trường Minh cũng là nhẹ nhàng thở ra, mà Phương Vũ Phương lão sư, còn lại là một ngông ngồi ở trên nền tuyết, thần sắc có chút mỏi mệt. Khương Diệp nhìn nhìn bốn phía, sau đó chú ý tới dưới chân trên mặt tuyết có một mặt quen thuộc gương, mặt chiếu không trùng, kính mặt như màu lam bóng loáng mặt băng, nhan sắc thập phần ôn hòa, toàn bộ gương nhìn qua tinh xảo mà lại xinh đẹp. bất quá đáng tiếc chính là toàn bộ kính trên mặt trải rộng nhện văn giống nhau vết rách thành lớn lớn bé bé mảnh nhỏ toàn bộ gương lại là đã hoàn toàn mở tung khương diệp nghĩ tới lúc ấy hảo cảnh hóng mất bên hai sở nghe được có thứ gì vỡ vụn thanh âm. xem ra chính là này mặt gương vỡ vụn thanh âm. nàng không lưng duỗi tay đem gương cầm lên đột nhiên nàng ánh mắt một ngừng, thẳng lăng lăng dừng ở kính trên mặt kim sắc như tinh mang giống nhau quang điểm sôi nổi từ gương bên trong chui ra tới phiếu hướng về phía không trung có một ít quang điểm vòng quanh khương diệp dạo qua một vòng khương diệp vươn tay một chút quang mang liền dừng ở nàng đầu ngón tay thượng sáng ngời quang mang như là ấm áp ánh mặt trời giống nhau khương diệp lập tức cảm thấy đầu ngón tay truyền lại tới ấm áp hào ấm áp thậm chí có chút nóng cháy tựa như bách linh giống nhau hô có phong thổi qua tới cuốn này đó kim sắc quang mang thổi hướng không trung khương diệp đầu ngón tay điểm này quang mang cũng theo bay về phía không trung gương kính mặt hoàn toàn mở tung Hóa thành nhỏ vụn quan điểm, biến mất ở không trung. Khương Diệp đem gọng kính làm triệu hiểu cầm, híp mắt nhìn đỉnh đầu Thái Dương, nói Đi thôi, xuống núi đi. Những người khác sôi nổi đáp lại, gấp không chờ nổi muốn xuống núi đi. Rõ ràng chỉ qua một ngày một đêm, chính là bọn họ lại phản phất qua cả đời. Cả người đều cảm thấy thập phần mỏi mệt Bọn họ hiện tại gấp không chờ nổi muốn thả lỏng một chút. mười 119 đệ 119 chương Triệu hiểu cảm giác bọn họ ở tuyết sơn thượng qua thật lâu thời gian. Chính là xuống núi tới mới phát hiện thời gian mới qua đi một ngày một đêm, bất quá chịu hiểu lại cảm giác này so ngao một ngày một đêm còn muốn mỏi mệt. bọn họ lại không xuống dưới, tài xế đều phải báo nguy gọi điện thoại. Ngày hôm qua buổi chiều như vậy đại báo tuyết, che trời, thật đúng là đem ta sợ hãi tài xế nói được nước miếng bay tư tung. Nếu không phải Khương Diệp bọn họ lên núi phía trước nói qua, liền tính trên núi có báo tuyết, cũng không cần sốt ruột, bằng không tài xế đã sớm báo nguy, ngày hôm qua kêu báo tuyết thật sự quá dọa người. Hắn ở chân núi hạ đều có thể cảm nhận được kia cổ phong tuyết như thế, chân núi nơi này cũng là tuyết hạt loạn tạp, hắn ngốc tại trong xe không dám đi ra ngoài. Bất quá cái này báo nguy điện thoại, cuối cùng vẫn là đánh. Mang dai dai bọn họ xuống núi tới, đem thiệu lao sư bọn họ thi thể cũng mang xuống dưới, này đó thi thể vẫn là yêu cầu xử lý. Bọn họ dư lại mấy người tìm được đường sống trong chỗ chết, trừ bỏ ngay từ đầu vui sướng, qua đi liền rốt cuộc cười không đứng dậy, đặc biệt là thấy chết đi mấy người thi thể, trong lòng càng là khó chịu. ngày hôm qua người đều còn tung tăng ngày nhót, bởi vậy bọn họ một đám người không khí thập phần nặng nề. Dương Thanh hai chân vẫn là không dùng được lực, cũng yêu cầu nhanh chóng đem nàng đưa đến bệnh viện đi trần trị. Từ dưới tới lúc sau, nàng liền đai ở bọn họ trong xe không ra tới, mang dai dai bọn họ chỉ có thể xin lỗi nhìn Khương Diệp, thế nàng cùng Khương Diệp nói xin lỗi. Khương Diệp liếc liếc mắt một cái gắt gao đóng cửa cửa sổ xe, không chút để ý rời đi ánh mắt, nhưng thật ra hồn không thèm để ý bộ dáng. Nàng thật là không thèm để ý. Bất quá là cái dâu riêng người, còn không đáng nàng nhiều để ở trong lòng. Mang dai dai bọn họ đoàn người ở tuyết sơn phía dưới chờ cảnh sát đã đến, Khương Diệp bọn họ nhưng thật ra không có lưu lại, hơi chút đợi một chút, chờ xích điểu cùng tuyết linh từ tuyết sơn trên dưới tới, liền trực tiếp liền đi rồi. Xích điểu cùng hỏa linh xuống dưới liền nhảy tới Khương Diệp trên vai, trên người lông chim thập phần xóa tung mềm mại, giống như là một cái nổ tung lông xù xù. Khương Diệp rất rõ ràng cảm nhận được trên người chúng nó truyền đến thỏa mãn cảm xem ra lúc này đây là ăn thật sự thỏa mãn khương diệp nhịn không được sờ sờ chúng nó thân thể ân xúc cảm thật tốt triệu hiểu một chút sợ tới liền một đầu thua tại nhà xe trên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự chờ hắn một giấc ngủ lên bọn họ đã tới rồi quy tỉnh tỉnh trung tâm thành phố trung tâm thành phố tự nhiên náo nhiệt thật sự sáng ngời ánh đèn chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm trên đường đám đông ồn ào tiếng người ồn ào một mảnh ấm ý nhìn một màn này triệu hiểu không tránh được có chút hoảng hốt Rốt cuộc mới có loại bọn họ từ Tuyết Sơn trở về chân thật cảm. Hắn rối người, nhịn không được ở trong lòng cảm thán, như vậy náo nhiệt địa phương, mới làn lên người đại A. Xe ngừng ở ven đường, bọn họ tìm cái gần nhất khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn không phải cái gì năm sao khách sạn lớn, nhưng là ở địa phương còn rất nổi danh, Triệu hiểu lúc trước làm du lịch công lược thời điểm, thấy có người nói khách sạn này cần thiết lại đây chơi một chút, nói là thực kích thích. Cũng không biết một nhà khách sạn, có thể có cái gì kích thích. Khương Diệp bọn họ xử lý hảo và ở thủ tục, liền chuẩn bị làm thang máy lên lầu. Khách sạn thang máy có vài cái, khách sạn này ở bản địa thập phần nổi danh, hai bên trái phải đều có lên lầu thang máy, phân biệt chia làm A bở cờ giờ 4 cái thang máy, Khương Diệp bọn họ tới chính là A B bên này. Lên keng, A thang máy trước xuống dưới, Khương Diệp đi vào thời điểm, đột nhiên nhìn B thang máy liếc mắt một cái, bên kia, thang máy dừng lại ở mỗ một tầng lâu, thật lâu không có xuống lầu, mà ở con số kia một chỗ. Khương Diệp liếc mắt một cái, phát hiện bên trên viết 44 cái này con số. Liên ở Khương Diệp bọn họ đi thang máy lên lầu đi lúc sau, lại có mấy cái khách nhân kéo dương hành lý tiến vào, làm tốt vào ở thủ tục lúc sau, bọn họ một bên cao hứng nói một ít hảo ngoạn sự tình, vừa đi vào thang máy. Mà ở bọn họ đi vào lúc sau, thang máy đinh một tiếng khép lại, ở cửa thang máy bên cạnh trên vách tường, viết b cái này con số. Là tam nữ hai nam, thoạt nhìn như là tới quy tỉnh du lịch, từng người trên vai đều có bao. Trong tay còn cầm dương hành lý, trực tiếp đem thang máy không gian để ép xong rồi. Các ngươi biết không, khách sạn này có cái truyền thuyết. Trong tay lôi kéo dương hành lý một thanh niên thần thần bí bí mở miệng, xem cùng nhau bạn nữ tò mò ngẩng đầu nhìn qua, hắn mới hì hì cười nói, ta nghe nói à, khách sạn này kỳ thật không chỉ có chỉ có 43 tầng, mà là có 44 tầng, này một tầng cũng bị xưng là không tồn tại 44 tầng. Hắn thanh âm trở nên có chút khàn khàn, mang theo cố lộng huyền hư khủng bố, đệ thấp thanh âm nói: Chuyên thuyết ở ban đêm, đi thang máy lên lầu khách nhân, liền có khả năng sẽ đến 44 tầng. Thang máy nhiệt độ không khí đột nhiên nhanh chóng giảm xuống mấy độ, lại còn có đang không ngừng giảm xuống, không trong chốc lát, bên trong người liền cảm giác được có điểm lạnh. T, là điều hòa đánh quá thấp sao? Có nữ hài nói thầm. Nam nhân còn đang nói khách sạn cái này chuyên thuyết. Thang máy mở ra, bên ngoài là chồng chất ở cửa thang máy hàng ngàn hàng vạn thi thể. Nguyên lai like à, lúc trước khách sạn 44 tầng đã xảy ra một hồi thật lớn hỏa hoạn. Này một tầng lâu các khách nhân sôi nổi chạy đến cửa thang máy nơi này khai, bọn họ muốn ngồi thang máy rời đi, chính là người quá nhiều a bọn họ liền tê a tê a tê, cuối cùng, toàn bộ đều bị thiêu chết ở cửa thang máy nơi này. A. Nhát gan nữ hài nhịn không được kêu lên trói thai một tiếng, dỗi tay đấm hắn ngực, nói, chán ghét, ngươi đừng nói nữa, thật đáng sợ a Hô hô hô. Bên người nam nhân cười ra tiếng, thanh âm rất kỳ quái, hắn dùng một loại cổ quái nghẹn ngào thanh âm nói, ta không có nói dân a Lúc ấy chúng ta ngồi cái này thang máy, cũng chứa đầy thi thể a tất cả mọi người tê ở thang máy, lửa lớn thiêu tiến vào bọn họ đều bị thiêu chết ở thang máy. Giờ khắc này, hắn thanh âm hoàn toàn thay đổi, không giống như là những người khác sở quen thuộc tiếng nói, mà là biến thành một loại khắc càng gian nan nghẹn ngào thanh âm, tựa hồ nói chuyện với hắn mà nói là thực khó khăn thanh âm, thật giống như, thật giống như hắn ghét hầu bị hỏa cấp cháy hỏng giống nhau. Các ngươi xem, này thang máy thượng giấu bàn tay. đều là bọn họ điền cuồng vỗ môn muốn chạy đi mà lưu lại. Bạc chất thang máy, một đám lớn lớn bé bé giấu tay xuất hiện ở bên trên, mang theo trái đen, lại như là có vô số gai dấu vết. Hoàng hốt chung, tựa hồ thấy lúc trước kia một màn, vô số đôi tay chụp đánh ở thang máy chung cảnh tượng, bọn họ chung có người ở chu lên, có người ở khóc giống. Lộc cục. An Tĩnh bên trong, không biết là ai nuốt một ngụm nước miếng, nữ hài thấp nhu thanh âm vang lên tới, run rẩy thanh âm nói, "Phong cốc, ngươi đừng nói nữa." Ta có điểm sợ. Dư lại bốn người căn bản không dám ngẩng đầu đi xem bên người cái kia kêu, kêu phong cốc nam nhân, bọn họ gắt gao kể tại cùng nhau, cả người đều ở run bần bật. Phong cốc lại còn đang nói, hắn cười hì hì nói, các ngươi xem a, thật nhiều dấu bàn tay a, bọn họ đều chết ở chỗ này, nơi này tất cả đều là bọn họ thi thể a, các ngươi hiện tại liền tế ở bọn họ thi thể bên trong a a. Rốt cuộc có nữ hải không chế không được hét lên, nàng điên mau bổ nhào vào thang máy ấn phím nơi đó. Rồi tay bay nhanh nhấn mở cửa cái nút, nôn nóng hô, mở cửa. Mở cửa A. Ha ha ha sau lưng truyền đến có người cười đến vui sướng thanh âm, hắn ha ha cười nói, ngươi thật sự bị dọa tới rồi A, ta là lửa gạt ngươi A. Nữ hài sửng sốt, thẹn quá thành giận quay đầu đi, nói, phong quê ấu, ngươi. Sa lạ cao gầy bóng người đứng ở nơi đó, hướng tới nàng lộ ra một cái khoa trương tươi cười tới, thân thể lấy một loại vặn vẹo tư thái đứng ở nơi đó. A. A. tiếng thét chói tai rốt của cước chế không được, dư lại bốn người sợ tới mức hai chân luôn ra, mấy người bối chống thang máy vách tường, hoảng sợ nhìn trước mắt người, không, không phải người, cũng không phải bọn họ nhận thức phong cốc, ra hỏa này, là, là quỷ sao? suy suy suy, đỉnh đầu ánh đèn không ngừng lập lòe, cái kia cao lớn vặn vẹo thân ảnh liền đứng ở ánh đèn phía dưới, hắn bộ dáng cũng là lúc sáng lúc tối, xem đến không quá rõ ràng, dư lại cái kia nam sinh phát điên dường như đi ấn thang máy cái nút. Lúc này thang máy như là thêm gấp bội tốc giống nhau, bay nhanh hướng lên trên chạy, chỉ thấy biểu hiện thang máy tầng lầu con số địa phương. Bên trên màu đỏ con số bay nhanh biến hóa, trong trước mắt liền từ 23 bay đến hơn 30 tầng, lại còn có ở nhanh chóng đi lên trên. Đông. Thang máy trên đỉnh như là đột nhiên đụng vào cái gì, toàn bộ thang máy đột nhiên run rẩy một chút, lại trực tiếp dừng lại. Lên keng. Thang máy phát ra mở cửa thanh âm, một cái hành lang dần dần xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bốn người hai mắt sáng ngời. cơ hồ là gấp không chờ nổi ra bên ngoài chạy từ từ một cái nữ hải ở chân sắp đi ra thang máy thời điểm nàng ngực chỗ vừa mới vẫn luôn nóng lên địa phương càng thêm nóng cháy như là muốn đem nàng ngực một tầng ra đều cấp nóng chín nữ hài ăn đau dưới chân ra bên ngoài trốn bước chân bất chi bất giác liền tạm dừng một chút mà chính là này trong nháy mắt tạm dừng nàng trong thai liền vang lên các đồng bạn tiếng kêu thảm thiết a chim én chim én cứu ta một đoàn lửa lớn từ thang máy ngoại dũng lại đây đồng hành ba người bị ngọn lửa cuốn đi vào, chim én cơ hồ có thể thấy bạn tốt thống khổ điên cuồng biểu tình. A! Chim én tiêm thanh kêu to. Mà lúc này, nàng trước mặt thang máy con số thượng, biểu hiện 44 cái này đỏ tươi con số. Khương Diệp bọn họ phòng ở 17 tầng lầu, không cao không thấp. Bọn họ cũng không có nhiều ít hành lý, một ít tắm rửa xem y lí, đêm nay tùy tiện tắm rửa một cái, ngày mai liền có thể đi trở về, đến lúc đó có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên Khương Diệp cùng Lưu Nguyệt không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Tiểu thư Lưu Nguyệt biểu tình có chút nghiêm túc. Khương Diệp hơi hơi hướng tới nàng phương hướng quay đầu đi, hỏi, ngươi nghe được cái gì? Lưu Nguyệt mím môi, nói, ta nghe được người cầu cứu thanh âm, thật nhiều người ở khóc giống cầu cứu, còn có hết đợt này đến đợt khác đau tiếng kêu. Cứu ta? Cứu ta? A, vừa mới trong nháy mắt kia, nàng nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, còn nghe được vô số người đi cứu thanh âm. Những cái đó thanh âm tựa hồ từ rất xa địa phương truyền đến. Khương Diệp ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, như suy tư gì nói, xem ra, khách sạn này cũng không thế nào an ổn à. Ở trong nháy mắt kia, nàng cảm giác được có một cổ rất kỳ quái hơi thở. Bất quá những cái đó thanh âm chỉ vang lên một cái trước mắt, liền lại nhanh chóng tiêu tịch đi xuống, giống như là vừa mới cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Lưu Nguyệt nghiêng thai nghe xong trong chốc lát, không còn có nghe được vừa rồi như vậy động tĩnh, bởi vậy liền lại vội chính mình sự tỉnh. chờ khương diệp tắm rửa xong ra tới triệu hiểu cũng gõ cửa vào được lưu nguyệt cho hắn mở cửa làm hắn tiến vào thời điểm vừa vặn bên ngoài có cái nữ hài kéo dương hành lý đi tới trong tay cầm di động chính hướng tới di động nói cái gì nghe nói ở tại khách sạn này liền có khả năng sẽ đụng tới cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đêm nay ta liền vào ở nơi này ta đêm nay liền phải tự mình thực nghiệm một chút nhìn xem nơi này rốt cuộc có phải hay không thật sự ở nháo quỷ bất quá a ta cảm thấy nháo quỷ loại chuyện này khẳng định là khách sạn bên này nháo manh lưới. xinh đẹp nữ Hải thanh âm nhẹ nhàng, nàng đi tới thời điểm, Triệu Hiểu thấy nàng di động thượng rậm rạp văn tự, đối phương thoạt nhìn như là ở làm phát sóng trực tiếp. Nữ Hải cũng nhìn Triệu Hiểu liếc mắt một cái, bất quá thực mau liền thu hồi tầm mắt, từ hắn bên người đi qua đi, thẳng đến đi đến nhất bên trong một phòng trước mặt, duỗi tay dùng từ tạp đem cửa mở ra. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý an toàn, hôm nay ta liền phải cho đại gia vạch trần khách sạn này nháo quỷ chân tướng. Giang giác. Trước mắt môn bị mở ra, triệu hiểu phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo cười, têu một tiếng, lưu nguyệt Tỷ. Hắn từ bên ngoài đi vào tới, ngự khí có chút kỳ dị nói, ta vừa mới thấy thế nhưng có người ở làm phát sóng trực tiếp, giống như nói cái gì khách sạn này nháo quỷ, chắc không được ta lúc trước tra công lược thời điểm, có người nói khách sạn này là không thể bỏ lỡ phong cảnh, bên trong cảnh sát thực kích thích. Nguyên lai like là nháo quỷ loại này kích thích phát sao. Hiện tại này đó khách sạn, vì mời chào khách nhân cũng là liều mạng hắn thở dài. Nghe vậy, Lưu Nguyệt biểu tình lại trở nên có chút cổ quái, nói, có lẽ, nơi này thật sự nháo quỷ đâu. Triệu hiểu ha ha cười, nói, như thế nào khả năng. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Lưu Nguyệt biểu tình, trên mặt tươi cười cứng đờ, có chút chột dạ nói, ngươi sẽ không nói chính là thật sự đi. Lưu Nguyệt nói, vừa mới ta cùng tiểu thư nghe được một ít thanh âm, không giống như là bình thường nhân loại có thể phát ra tới, đảo như là chết đi người thanh âm. Triệu hiểu, ngươi lại đây làm cái gì? Khương Diệp hỏi hắn. Nga, Triệu Hiểu mới nhớ tới chính mình ý đồ đến tới, nói, ta muốn hỏi Khương Tiểu Thư các ngươi có đói bụng không, muốn hay không đi ra ngoài ăn cơm. Hoặc là, chúng ta kêu cơm hộp cũng đúng. Hắn kỳ thật càng thiên hướng với người sau, hắn hiện tại một chút đều không nghĩ động, chỉ nghĩ nằm liệt trên giường. Đối này, Khương Diệp các nàng không có gì ý tưởng, tùy hắn an bài chính là. Chúng ta đây kêu cơm hộp đi, ta biết quy tỉnh bên này có mấy nhà tiệm ăn tại gia làm được thực hảo. Taka lần trước tới bên này đi ăn qua, còn để lại kia ra danh thiếp. Hắn gọi điện thoại cấp kia ra cửa hàng, như vậy tiệm ăn tại gia một đốn thượng vạn, giống nhau chiêu đãi đều là chút kẻ có tiền. Như vậy địa phương chỉ cần ngươi có tiền, đó là ở vùng ngoại ô đều cho ngươi đưa đi. Chúng chi bọn họ sở trụ khách sạn này khoảng cách tiệm ăn tại gia kia cũng không xa. Nửa giờ sau, tiệm ăn tại gia người đem đồ ăn đưa tới, Triệu hiểu lấy ra tới bày ở trên bàn. Lúc này người được đồ ăn hương khí. mới cảm thấy chính mình đã sớm bụng đói kêu vang, đói chịu không được. So với ngô Lão đầu vẫn là kém chút khương diệp đến một ngụm, như thế đánh giá. Triệu hiểu vùi đầu bào cơm, nuốt xuống đi lúc sau mới nói, bọn họ đương nhiên là so bất quá ngô láo gia tử, ngô Lão gia tử chính là chân chính ngự chủ A. Lại còn có thành quỷ lâu như vậy, mặc kệ là kinh nghiệm vẫn là gì đó, đều xa so hiện đại người muốn phong phú, hắn làm đồ ăn, đó là triệu hiểu ăn qua đến ăn ngon nhất, mỗi ăn qua một lần đều nhớ mãi không quên. Lưu Nguyệt là quỷ, theo lý mà nói là ăn không được cơm đồ ăn, bất quá có Khương Diệp cấp làm thân thể, nhưng thật ra không cái này phiền não. Nàng ăn một lát cũng nói, thật là ngô lão đầu làm ăn ngon. Trong nhà người, quỷ A, đều bị ngô lão đầu tay nghề cấp dưỡng điêu A. Hai người một quỷ ăn cơm xong, triệu hiểu liền đi cách vách hắn hôm nay ở trên xe ngủ một ngày, lại vẫn là vây, rửa mặt lúc sau, liền một đầu thua tại trên giường. Mơ hồ chung, hắn đột nhiên nhớ tới Lưu Nguyệt theo như lời nói tới. Sờ soạn đem một lá bùa lấy ra tới, gắt gao niết ở trong tay, lúc này mới trực tiếp đã ngủ. Ban đêm, khách sạn cũng thực an tĩnh, chỉ là lục tục có người vào ở, không trong chốc lát lại lại lần nữa an tĩnh lại. Mà ở khoảng cách triệu hiểu có một khoảng cách một gian phòng, bộ dáng xinh đẹp chủ ba tắm rửa xong, cầm di động cho người xem nhóm triển lãm khách sạn phòng cấu tạo, lúc này mới ngồi ở trên giường nói, ta đêm nay liền sẽ ở chỗ này ngủ, nơi này rốt cuộc có phải hay không có cái gì không thể nói đồ vật đêm nay là có thể thấy rốt cuộc. Nàng đưa điện thoại di động đặt ở đầu giường vị trí, nói, đêm nay ta phát sóng trực tiếp sẽ không quan, di động phóng nơi này, Nô, no, ta hôm nay mệt mỏi một ngày, liền trước ngủ, đại gia ngày mai tai kiến. Nàng xúc đến trên giường đi, di động phát sóng trực tiếp vị trí là giường chân vị trí, nhìn không thấy nàng, nàng đưa điện thoại di động độ sáng điều tới rồi nhất tám, trực tiếp tắt đèn ngủ. Nàng hôm nay thật là quá mệt mỏi, hơn nữa là thể sắc và tinh thần đều mệt, tại hạ phi cơ đến khách sạn trên đường. còn không cẩn thận đụng phải một hồi tai nạn xe cộ, vụ tai nạn xe cộ kia nhưng quá thảm thiết, nàng còn tận mắt nhìn thấy xe buýt một người đầu trực tiếp từ cửa sổ nơi đó bay ra đi. Lúc ấy kia huyết tiêu đến, nhưng đem nàng sợ hãi. Nô, no. nói đến cái này, nữ chủ bá lại từ trên giường bỏ lên, cầm lấy trên mặt đất phiên một chút, rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn đổ vật một cái xinh đẹp tinh xảo, thoạt nhìn liền rất sang quý hoa, hoa. Nữ chủ bá thực thích hoa hoa, chỉ là đáng tiếc, nàng không bao nhiêu tiền. Căn bản mua không nổi như vậy hoa hoa, mà trên tay nàng cái này, kỳ thật là nàng từ thai nạn xe cộ hiện trường nơi đó nhặt được. Cũng không biết là ai hoa hoa, lúc ấy lăn ở xe buýt, lăn xuống đến nàng dưới chân, nàng xem không ai muốn, liền nhặt lên tới, trộm mang về tới. Thật là đẹp mắt nàng lẩm bẩm. Đơn giản, nàng trực tiếp ôm hoa hoa cùng nhau ngủ, đứa bé này thật sự hảo đáng yêu a. Nàng là cái thần quái chủ bá, ban đầu cũng coi như là dựa nhan giá trị ăn cơm, sướng nhảy đều dai. Chính là này một hàng cạnh tranh thật sự là quá cường, nàng không thể không tìm lối tát, sau lại nhưng thật ra thành một cái thần quái chủ bá. Lần này sẽ tới khách sạn này tới, cũng là nghe người ta nói khách sạn này nháo quỷ, thực kích thích, ở trên mạng nhiệt độ rất cao, lúc này mới mua vé máy bay bay qua tới, cũng coi như là ở cọ nhiệt độ. Bất quá, quỷ gì đó. Nàng kỳ thật là không lớn tin, nàng làm này một hàng lâu như vậy, chỉ biết giả thần giả quỷ, chưa từng thấy qua cái gì chân chính quỷ. Nếu là thật sự có thể nhìn thấy quỷ, kia nhưng thật ra hảo nàng đối với hoa hoa thấp giọng nói. Đến lúc đó, nói không chừng có thể hấp dẫn càng nhiều người xem, nàng là có thể kiếm được càng nhiều tiền. Nếu là Khương Diệp ở nói, nghe được nàng lời này, tuyệt đối sẽ cảm thấy người này ở tự tìm tử lộ, người khác tránh né đều không kịp, nàng còn nói nói như vậy, không nghĩ tới, quỷ cũng là ý thức, người nói như vậy, bọn họ chính là thật sự sẽ ở buổi tối tới tìm người Nga. Nữ chủ bá tự nhiên không rõ ràng lắm điểm này. kia lời nói nàng cũng bất quá là thuận miệng vừa nói, tự nhiên cũng không có gì rất sợ hãi, bởi vậy nàng nằm xuống lúc sau, thực mau liền đã ngủ. Mà ở nàng ngủ biết châu, phòng phát sóng trực tiếp người cũng chậm rãi biến thiếu, chỉ có một ít con cú còn đỉnh sáng người có thần đôi mắt, một bên làm chuyện khác, một bên thường thường liếc liếc mắt một cái phòng phát sóng trực tiếp. Cũng không biết qua bao lâu, liền ở phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn an tĩnh đi xuống thời điểm, bên trong đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh, xô, xô sốt xoạt xoạt động tĩnh. Sau đó bên trong truyền đến nữ chủ ba thống khổ nói mớ thanh, như là đang nói nói mớ. Đầu, ta đầu. Đem ta đầu trả lại cho ta. An tính hắc cám phòng, mang theo hoảng sợ nói mớ thanh, đồng thời, phòng phát sóng trực tiếp giao diện bắt đầu tập đốn, xuất hiện đông tuyết giao động, cùng với suy suy suy điện lưu thanh, như là tín hiệu không tốt lắm, tựa hồ dây tiếp theo toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp liền phải gián đoạn giống nhau. Ở hơn phân nửa đêm, như vậy một màn, đích xác có vài phần khủng bố hơi thở. Và Chủ bá hôm nay khủng bố hơi thở xây dựng thật sự đủ a ta nổi ra gà đều phải đi lên a Không nghĩ tới chủ bá cũng làm khởi dở cho bị bậm này một bộ, cái gì nói mớ, này cũng quá giả đi, vừa thấy chính là cố ý diễn xuất tới. Không phải à, ta nghe người ta nói quá, vạn gia khách sạn lớn là thật sự nháo quỷ A nó trước kia cũng không gọi vạn gia khách sạn lớn, mà là kêu xuân nên khách sạn lớn, nghe nói là bởi vì ở hơn 30 năm trước, nơi này đã xảy ra một hồi thật lớn hỏa hoạn, đã chết rất nhiều người. khách sạn mới sửa tên vạn ra khách sạn cái này ta cũng nghe nói qua ai nghe nói kia chẳng sự cố lúc sau khách sạn liền bắt đầu nháo quỷ thiếu chút nữa liền đóng cửa sau lại hình như là có một cái hòa thượng lại đây không biết làm cái gì ở kia lúc sau khách sạn này liền sửa tên kêu vạn ra khách sạn nhà ta liền ở vạn ra khách sạn lớn phụ cận chuyện này ta biết bất quá hiện tại khách sạn giống như lại muốn sửa trở về kêu xuân nên khách sạn hình như là nguyên lai lão bản đã chết hiện tại lao bản là con của hắn Nói là vạn ra khách sạn nghe tới quá kỳ quái, đang định sửa đã trở lại, buổi chiều ta còn thấy ở trích chiêu bài. Phong phát sóng trực tiếp mọi người tùy ý cho chuyện, rất nhiều người chỉ là theo đuổi kích thích, cũng có người là thiệt tình cho rằng trên thế giới có quỷ, mặc kệ là nào một loại, đối với như vậy truyền thuyết đều thực cảm thấy hứng thú. Đột nhiên, phong phát sóng trực tiếp xuất hiện một đạo đông đưa thân ảnh, tựa hồ là chủ bá từ trên giường xuống dưới. Thực mau, phong phát sóng trực tiếp liền có người nghi hoặc đặt câu hỏi, chủ bá đây là đang làm gì a Bóng người ở trước màn ảnh đông đưa, đi lại tư thế thập phần cứng đờ, nàng tựa hồ đứng ở giường chân vị trí, cao cao ngửa đầu. Sau đó, mọi người liền thấy nàng đầu đột nhiên từ nàng trên vai rớt xuống dưới, tu cục lăn xuống trên mặt đất, truyền đến thực rõ ràng một tiếng đầu rơi xuống trên mặt đất thanh âm. a có người nhìn không được kêu sợ hai ra tiếng, cũng có người khẩn trương đang hỏi, đây là ở diễn trò đi. Chủ bá ngươi là ở cố ý dọa chúng ta đi. Đã không có đầu bóng người đông đưa, rồi sau đó đi tới di động trước màn ảnh. màn ảnh vừa vặn tìm được nàng nửa người dưới nàng đứng ở trước màn ảnh đứng vài mặt đột nhiên một khuôn mặt đột nhiên tiến đến trước màn ảnh chiếm cứ toàn bộ màn hình màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh thật giống như là ở gắt gao nhìn trước màn ảnh mọi người hi hi hi tìm được các ngươi sắc nhọn cổ quái thanh âm truyền đến giống như là liền ở bọn họ bên thai vang lên tới giống nhau a tại đây một khắc phòng phát sóng trực tiếp không biết có bao nhiêu người đột nhiên hét lên lên bị dọa đến không được Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp thượng đông tuyết chấp động một chút, hoàn toàn chặt đứt tín hiệu. a á á á. Ở một gian đại học ký túc xá chung, tuổi trẻ nữ nên không chế không được hoảng sợ kêu ra tiếng tới. Cả người xúc trên giường chân, thiếu chút nữa trực tiếp từ trên giường nhảy nhót lên. Văn Thư Nhi. Người muốn chết à? Phía dưới truyền đến bạn cùng phòng phẫn nộ thanh âm. Đại buổi tối, người ở quỷ khóc sói gào chút cái gì a Văn Thư Nhi lại là cả kinh, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nói. ta vừa mới xem phát sóng trực tiếp bên trong đột nhiên xuất hiện một trường mặt quỷ thảo làm ta sợ muốn chết ta hiện tại tâm còn ở bùm bùm loạn nhảy thật là quá khủng bố một bên ngại khủng bố một bên ngươi còn đang xem bạn cùng phòng nhịn không được mắt trợn trắng văn thư nhi vô vô ngực nàng đem thai nghe nổ xuống tới nói tuy rằng khủng bố nhưng là chính là muốn nhìn a kích thích sao nàng từ trên giường bỏ dậy nói ta phải trầm dãi, vừa mới thật sự đem ta dọa tới rồi các ngươi không biết Vừa mới phòng phát sóng trực tiếp, chủ bá đầu đột nhiên liền lăn xuống tới, ta đều nghe được đầu cục lăn lộn thanh âm. Ai, các ngươi nói, chủ bá sẽ không thật sự ra chuyện gì sao? Bạn cùng phòng lắc đầu bất đắc dĩ nói, này khẳng định đều là kịch bản A, chuyên môn lừa các ngươi như vậy tiểu đầu ngốc A. Văn Thư Nhi cười gượng, nói, cũng đúng vậy. Trên đời này sao có thể thật sự có quỷ sao? Phòng phát sóng trực tiếp đã hắc bình, mọi người đều ở kêu là rốt cuộc đã xảy ra cái gì, còn có cuối cùng xuất hiện kia trương mặt quỷ. Kia thật là thật là đáng sợ. Chủ bá sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Cũng có người nói như vậy. Ta không có việc gì, vừa mới chỉ là di động không điện. Trên màn hình thực tránh mau quá như vậy một câu, là chủ bá lên tiếng, bởi vậy có thực rõ ràng quan hiệu. Nhìn đến cái này hồi phục, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, vừa rồi là chủ bá ở cố lộng huyền hư A. Văn Thư Nhi cùng phòng phát xong trực tiếp mọi người không hẹn mà cùng nghĩ. Đột nhiên, cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Văn Thư Nhi đang đứng trên mặt đất cúi đầu chơi di động, lúc này nghe được tiếng đập cửa, nàng nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người đều ở vội, liền chính mình đi mở cửa. Ngoài cửa, trống rông một mảnh, cái gì đều không có. Ân. Văn Thư Nhi cúi đầu, thấy trên mặt đất phóng một cái bút bê vải, vẫn là một cái ăn mặc xinh đẹp tiểu y hề phục, làm cổ đại trang dung trang điểm hoa hoa, toàn bộ hoa hoa nhìn qua ưu nhã mà xinh đẹp, chỗ cổ còn hệ một cái màu trắng cầm mang. Văn Thư Nhi tả hữu nhìn nhìn, không nhìn thấy mặt khác người nào. lúc này mới kỳ quái đem hoa hoa nhặt lên đem cửa đóng lại ai a có bạn cùng phòng hỏi văn thư nhi nghi hoặc nói ta không nhìn thấy người nào a nhưng thật ra cửa có một cái cái này một cái hoa hoa nàng ý bảo trên tay hoa hoa có yêu thích hoa hoa bạn cùng phòng nhìn thoáng qua lập tức oa một tiếng nói thật xinh đẹp hoa hoa a đứa bé này thoạt nhìn hảo quý a ít nhất muốn thượng vạn đi văn thư nhi lập tức líu lưỡi nói không có khả năng đi như vậy một cái hoa hoa thượng vạn Bạn cùng phòng lại đây, tiếp nhận Hoa Hoa nhìn nhìn, nói, kia đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng thực tiện nghi a Hoa Hoa trên người quần áo, trang dung, kia nhưng đều là thực quý. Ngươi xem ngươi đứa bé này, thủ công quần áo, kia đều là tốt nhất, ít nhất một vạn lót nền hảo đi. Văn Thư Nhi thật sự bị cái này giá cả cấp kinh tới rồi, lại có chút kỳ quái nói, như vậy quý Hoa Hoa, là ai đặt ở cửa a? Chẳng lẽ là có người không cẩn thận bước Bạn cùng phòng nói, ngày mai hỏi một chút những người khác đi. Văn Thư Nhi gật đầu, hiện tại cũng chỉ có như vậy làm. Các ngươi xem hôm nay quy tỉnh tin tức sao? Có cái bạn cùng phòng đột nhiên hỏi. Văn Thư Nhi bỏ lên trên giường, đem hoa hoa cẩn thận đặt ở đầu giường. Thuận miệng hỏi, hôm nay quy tỉnh làm sao vậy? Bạn cùng phòng nói, giữa trưa thời điểm quy tỉnh ra một hồi thai nạn giao thông liên hoàn, nghe nói trận này tai nạn xe cộ đã chết mười mấy cá nhân, trong đó có một người đầu giống như đều không thấy. Đầu không thấy. Ân, hình như là ra tai nạn xe cộ thời điểm. Người nọ đầu dò ra ngoài cửa sổ, vừa vặn có một chiếc xe khai qua đi, đầu liền bay đi ra ngoài, nghe nói là lăn ở phía dưới trong sông. Những người khác nghe xong, không khỏi cảm thấy có chút khiếp đến hoảng. Đừng nói nữa, này cũng quá khủng bố. Tính, ngủ ngủ, đừng nói này đó, đại buổi tối, các ngươi còn muốn hay không ngủ. Mọi người sôi nổi nằm xuống, từng người nói ngủ ngon, trực tiếp liền đã ngủ. Đêm nay, Văn Thư Nhi làm một giấc ngộng trong ngộng nàng trong tay cầm thứ gì, như là ở tìm cái gì. Nàng đang tìm cái gì đâu? Thẳng đến nhìn đến trong gương chính mình thời điểm, nàng mới nghĩ tới nàng đang tìm cái gì. Ta ở tìm ta đầu A. Trong gương, một khối không có đầu thân thể đứng ở nơi đó, nàng đầu không thấy A. A. Văn Thư Nhi kêu thảm thiết một tiếng, đột nhiên ngồi dậy tới. Bạn cùng phòng nhóm, đã tỉnh còn có không tỉnh, đều bị nàng hoảng sợ, sôi nổi nhìn về phía nàng. Ngươi làm sao vậy? Làm ác mộng sao? Bạn cùng phòng hỏi nàng. Văn Thư Nhi kịch liệt thở phì phò. Thần sắc ngẩn ngơ sợ hãi, hồi lâu, tựa hồ mới từ trong ngọng phục hồi tinh thần lại. Ta, ta mơ thấy đầu của ta rất nàng nói. Bạn cùng phòng nhóm liền nhịn không được cười. có người nói, khẳng định là đêm qua nghe xong cái kia tin tức, về sau các ngươi không cần luôn ở buổi tối nói này đó khủng bố sự tình. Quả thực dọa chết người. Văn Thư Nhi phun ra một hơi tới, nói, không nhìn, về sau đều không nhìn. Lúc này đây, liền đem nàng cấp sợ hãi. Lâm xuống giường đi rửa mặt thời điểm. Nàng thấy cái kia hoa hoa rửa vào đầu giường vị trí, trên mặt mang theo cười. Ngày hôm qua, nàng là cười sao? Văn Thư Nhi trong lòng hiện lên như vậy một ý niệm. Bất quá nàng cũng không xác định đứa bé này ngày hôm qua nhặt được thời điểm, biểu tình có phải hay không cười, đại khái là cười đi. Văn Thư Nhi xuống giường đi rửa mặt, bạn cùng phòng liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn đến ở nàng đi rửa mặt thời điểm, trên cổ loáng thoáng lộ ra một cái màu đỏ dấu vết tới, nhưng là thực mau, cái kia dấu vết lại biến mất. giống như là nàng ảo giác giống nhau là ảo giác đi bạn cùng phòng như vậy nghĩ ngày hôm sau khương diệp bọn họ lên rửa mặt qua đi liền đi xuống lầu xe cơm sáng thang máy chỉ có A cờ giờ có thể sử dụng b là đình dùng bọn họ xuống lầu tới nghe người đang hỏi bê như thế nào không thể dùng có nhân viên công tác đang nói nói là thang máy tạm trụ hạ không tới nhân viên công tác đang ở kiểm tu khương diệp bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua liền đi rồi bọn họ đi ăn bữa sáng Còn thuận tiện ở bốn phía đi dạo, Quy Tỉnh cũng là có rất nhiều thổ đặc sản, Triệu Hiểu bao lớn bao nhỏ mua không ít, bên này khô bò rất có danh, hắn cũng mua không ít, ăn lên hương vị thực không tồi. Ba người tùy tiện đi dạo một vòng liền đi trở về, Triệu Hiểu vẫn là hứng thú bừng bừng, tính toán buổi tối trở ra chơi trong chốc lát. Quy Tỉnh chợ đêm cũng rất có danh, ăn nhậu chơi bời đầy đủ mọi thứ, nghe nói hôm nay buổi tối còn có vũ sư, chúng ta có thể cùng đi nhìn xem hắn cao hứng nói. Khương Diệp không có ứng, cũng không có cử tuyệt. đại khái là xem tình huống đi bọn họ trở về thời điểm mới phát hiện khách sạn nơi đó ngừng mấy chiếc xe cảnh sát xe cảnh sát trên đỉnh chớp động quang nhìn qua thực rõ ràng mà khách sạn cửa còn lại là vây quanh không ít người chỉ vào khách sạn lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói cái gì ân khương diệp chú ý tới đỉnh đầu khách sạn chiêu bài nàng ngày hôm qua lại đây chưa kịp xem hiện tại mới thấy cái này khách sạn thế nhưng là không có chiêu bài hoặc là càng nói đúng ra chiêu bài như là bị xả chỉ để lại khách sạn lớn ba chữ bên kia trống giống. Triệu hiểu chú ý tới, nhìn thoáng qua, nói, hình như là nói muốn đổi tên, trước kia là kêu xuân nên khách sạn lớn, sau lại sửa kêu vạn ra khách sạn lớn, hiện tại muốn sửa trở về. Nói đến cái này hắn còn cảm thấy có chút kỳ dị, nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói như vậy khách sạn tên, vạn ra khách sạn lớn, nó là kêu cái này vạn, chính là Phật ra cái kêu vạn. Hắn biết cấp khương diệp xem, cái này tự thực kỳ lạ, giống nhau chỉ có ở miếu thờ Kinh Văn Thượng mới có thể xuất hiện Giống nhau không có người thường sẽ lấy tên này lấy tên. Khương Diệp nhìn đến hắn viết cái này tự, sắc mặt lại là dùng mình, hỏi, ngươi nói, trước kia cái này khách sạn kêu cái này và tự. Triệu Hiểu gật đầu, nói, đúng vậy, ta lúc trước thấy cũng cảm thấy kinh ngạc. Khương Diệp như mày, hơi hơi tự hỏi cái gì. Tựa như Triệu Hiểu nói, đây là Phật gia vạn, vì cái gì, cái này khách sạn lúc trước hồi sửa tên kêu cái này vạn. Nàng chính tự hỏi gian, bên trong lại truyền đến có chút tầm ý thanh. Nàng dương mắt vừa thấy, mới phát hiện là cảnh sát dùng cáng nâng một ít người ra tới, những người này trên người đều che một tầng vải bố trắng, trong đó ý vị không cần nói cũng biết, cũng chính là đại biểu cho những người này đều là đã chết. Chỉ có người chết, mới có thể vải bố trắng phúc mặt. Đột nhiên, không biết là nơi nào thổi qua tới một trận gió, trực tiếp đem che ở cáng thượng vải bố trắng cấp thổi bay qua đi, này trong nháy mắt, hút không khí thanh, hoảng sợ hoảng loạn tiếng kêu, hết đợt này đến đợt khác vang lên. Không biết bao nhiêu người bị cáng người trên bộ dáng cấp sợ hãi. Chỉ thấy cáng thượng thi thể, đã không thể xưng là thi thể, lại là cả người cháy đen, toàn bộ thi thể như là đều bị thiêu đến trưng khô, nhìn qua đen nhánh một mảnh, thập phần đáng sợ. Như thế nào sẽ như vậy đáng sợ? Người này rốt cuộc là chết như thế nào a? Cái dạng này, như là thiêu chết a? tối hôm qua vạn ra khách sạn lớn ra hỏa hoạn. Không có đi, ta liền ở tại bên cạnh, không nhìn thấy có hỏa hoạn a? Mọi người lầm nhầm lầm nhầm. Chính như bọn họ theo như lời, thi thể này nhìn qua như là bị thiêu chết, hơn nữa vẫn là rất lớn lửa đốt chết, người đều thiêu đến trường khô. Chính là, tối hôm qua vạn ra khách sạn lớn, tuyệt đối không có hỏa hoạn xuất hiện, nếu là có lớn như vậy hỏa hoạn xuất hiện, bọn họ sao có thể một chút cảm giác đều không có. Cho nên, này đó thi thể từ đâu tới đây, liền thành mê. Kế tiếp, lại là tam cụ che vải bố trắng thi thể bị nâng ra tới, rồi sau đó lại bị nâng ra tới một người, bất quá lúc này đây, lại không phải thi thể. mà là người sống bộ dáng đối phương trên người cũng là dơ hề hề trong mày mặt mày gian mang theo một cổ nùng liệt tử khí khách sạn lão bản tựa hồ ở cùng các cảnh sát nói cái gì khương diệp bọn họ đi vào đi thấy cái kia mập mạp lao bản dùng khăn thật cẩn thận trà lau trên đầu mồ hôi chúng ta thật sự không biết sao lại thế này buổi sáng nhân viên công tác đem thang máy mở ra liền phát hiện bọn họ nằm ở thang máy đã là cái dạng này chúng ta cũng không biết tại sao lại như vậy à khương diệp nghe được hắn cùng cảnh sát lời nói Đôi mắt hơi hơi giật giật, hai người một quỷ đi vào khách sạn, lúc này khách sạn bê cái này thang máy bị vây thượng cảnh giới tuyến, phòng ngừa phi tương quan nhân viên tiến vào, có hai cảnh sát đứng ở nơi đó thủ, bên trong còn có cảnh sát chính kiểm tra thang máy, thang máy đại môn là mở ra. Chân bóng thang máy đại đại rộng mở, bên trong hết thể như thường, thoạt nhìn không có bất luận cái gì không thích hợp. Khương Diệp nhìn thoáng qua, nhạy bén cảm giác được một cổ cực kỳ nóng cháy hơi thở. Là, hỏa, chết người, không hảo. Giám đốc, chết người. Đột nhiên, một đạo thanh âm chuyển tới, một cái người vệ sinh trang điểm phụ nhân từ thang máy chạy ra, thần xác hoảng sợ. Giám đốc có chút mệt mỏi méo méo giữa mày, nói, ta biết chết người, ngươi không cần cố ý cùng ta nói một lần, ta đã thấy được. Ngươi không thấy sao, chúng ta đều báo nguy. Người vệ sinh sốt ruột lại sợ hay nói, ta nói không phải thang máy người chết, là lầu tám 15 phòng khách nhân, vừa mới ta đi lên làm thanh khiết, phát hiện người đã chết. Đầu lăn ở trên thảm, thân thể một ngơ ngác đứng ở nơi đó, làm ta sợ muốn chết. Ngay vậy, giám đốc đột nhiên ngẩng đầu lên. Nay trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Lại chết người? Giờ khắc này, rất nhiều người trong đầu đều hiện lên như vậy một ý niệm tới, trong lòng không khỏi có loại quái dị cảm xúc. Khách sạn này, có phải hay không nơi nào có vấn đề a? Bằng không vì cái gì trong một đêm chết rất nhiều người? Chương 120 hai 120 chương. 15 tầng là Khương Diệp bọn họ sở trụ kia một tầng, Triệu Hiểu đi lên mới phát hiện, 1508 lại là ngày hôm qua hắn ở cửa thấy nữ nhân kia tiến căn nhà kia. Làm sao vậy? Lưu Nguyệt xem hắn biểu tình có chút kinh dị, liền hỏi một câu. Triệu Hiểu nhỏ giọng nói, 1508 cái kia khách nhân, ta ngày hôm qua thấy quá không nghĩ tới trong một đêm, người thế nhưng liền đã chết. Khương Diệp các nàng nghe thấy hắn nói vị này 1508 khách nhân hư hư thực thực là làm thần quái chú bá. cũng chính là chuyên môn đi treo chọc quỷ vật chủ bá lập tức biểu tình trở nên có chút cổ quái lưu nguyệt khẽ nhíu mày hơi có chút không tán đồng nói nên nói các ngươi nhân loại rốt cuộc là gan lớn vẫn là nhát gan đâu rõ ràng có đôi khi nhát như chuột nhưng là đến lúc này lại gan lớn đến làm quỷ đều có chút kinh ngạc tục lưu nói người quỷ thu đồ người cùng quỷ chi gian vĩnh viễn không cần tiếp xúc đó là tốt nhất trạng thái bằng không lẫn nhau đều sẽ đã chịu ảnh hưởng nhân loại nếu là bị quỷ cuốn lên Hậu quả là vô pháp tưởng tượng. Nếu là vận khí tốt, gặp được không phải cỡ nào hung ác quỷ, như vậy khả năng chỉ là số phận sẽ biến thấp trên người lây dính âm khí, dễ dàng sinh bệnh. Nhưng là nếu là vận khí không tốt, gặp được chính là cái loại này hung ác quỷ, đó chính là không chết tức bị thương. Hơn nữa à, nhân loại nếu thường xuyên đi cái loại này hơi thở âm hối địa phương, là sẽ ảnh hưởng tự thân khí vận, liền sẽ càng dễ dàng bị quỷ cuốn lên. Khương Diệp nói, khách sạn này không lớn sạch sẽ, tại đây loại trạng thái hạ. nàng còn dám chạy đến nơi đây tới, thật là gan lớn. Triệu Hiểu sợ hãi, nhỏ giọng hỏi, khách sạn này thật sự có quỷ sao? Khương Diệp cười một cái, nói, ai biết được. Cảnh sát đã nhanh chóng đi lên khống chế hiện trường, ngoài cửa cũng kéo lên cảnh giới tuyến. ở tại 15 tầng lầu mặt khác khách nhân đều nhịn không được mở cửa tới xem, tham đầu tham não, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hướng 1.508 phương hướng nhìn lại. Khách sạn lão bản cũng đi theo lên đây, vẻ mặt của hắn thập phần khó coi. Quả thực là hắc lục hắc lục, đáy mắt cũng là một mảnh thanh hắc xác, hiển nhiên không ngủ hảo. 1508 khách nhân là chết ở chính mình trong phòng, phụ trách thanh khiết đã di mở cửa liền đi, liền thấy thân thể của nàng một ngơ ngác đứng ở giường chân vị trí, đầu đã không còn nữa, trên vai biên trống rỗng. Máu tầm ướt nửa người trên áo ngủ. Các cảnh sát nhanh chóng ở trong phòng triển khai tìm tòi, ở đáy giường hạ tìm được rồi đầu. Cái kia đầu liền ở đáy giường hạ, chừng lớn hai mắt, cảnh sát cúi đầu hướng giường đế nhìn lại thời điểm, vừa vặn cùng trên đầu cặp kia chừng đến đại đại đôi mắt đối tượng nhậm là xem quen rồi người chết cảnh sát ở trong nháy mắt kia cũng cảm giác chính mình trái tim tựa hồ đều bị sợ tới mức tạm dừng một chút đầu bị đem ra hiện tại có một cái rất lớn vấn đề đó chính là người chết đầu rốt cuộc là như thế nào từ trên cổ rơi xuống miệng vết thương cũng không chân nhắn, không giống như là dùng vũ khí sắc bén chặt bỏ tới kiểm nghiệm khoa người thấp giọng nói chính là không cần vũ khí sắc bén cái này đầu lại là như thế nào rơi xuống các cảnh sát ở trong phòng tìm tòi manh mối lao bản đang ở cùng phụ trách gán tử cảnh sát nói chuyện biểu tình nôn nóng thật sự ta là thật sự không rõ ràng lắm chuyện này hắn nói lộc cục, nhanh chóng tiếng bước chân vang lên lại là một cái đầu tóc hoa dâm chống quải trượng lao nhân sốt ruột nhanh chóng từ thang máy bên kia đi tới thấy khách sạn lao bản tức giận đến cầm quải trượng liền hướng người trên đầu tạp hôn tiểu tử ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần vạn cái này chiêu bài không thể trích hái được là muốn xảy ra chuyện a Ngươi khen ngược, thế nhưng con ta đem chiêu bài chi gỡ xuống tới, ngươi là tưởng tức chết ta sao? Lão nhân tuy rằng tuổi lớn, nhưng là thân thể thoạt nhìn vẫn là thực cường tráng, thanh âm trung khí mười phần, một cây quải trượng trực tiếp tạp đến khách sạn Lão Bản trực tiếp ôm đầu ai thanh kêu to. Ra ra! Ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngài đừng đánh. Khách sạn Lão Bản ai thanh hô, bị đánh đến chạy vắt dò lên cổ. Lão nhân bên cạnh trung niên Lão nhân giữ chặt Lão nhân tay, tức giận nhìn thoáng qua gì mặt trời mới mọc liếc mắt một cái. lại quay đầu đối lao nhân nói bà, hiện tại không phải giáo hấn mặt trời mới mọc thời điểm chúng ta vẫn là nhanh lên phải nghĩ lại biện pháp nhìn xem chuyện này còn có hay không cứu lại khả năng nghe vậy lao nhân trên mặt biểu tình trở nên phá lệ nản lòng hắn lẩm bẩm nói hiện tại đã cái dạng này còn có thể như thế nào cứu lại hắn cười khổ lại hoán hận nhìn thoáng qua gì mặt trời mới mọc nói ta và các ngươi nói vô số lần kia chiêu bài không thể triệt các ngươi cố tình không nghe Tiêu chiêu bài chính là dùng để chấn áp. Hiện tại hào đi. Khách sạn làm không đi xuống còn chưa tính, ngươi còn hại chết nhiều người như vậy. Dùng để chấn áp gì đó, Khương Diệp bọn họ cách đến xa, lão ra tử bản thân nói được cũng là mơ hồ không rõ, bởi vậy bọn họ cũng không nghe rõ rốt cuộc là chấn áp cái gì. Đại khái là quỷ. Khương Diệp suy đoán. Gì mặt trời mới mọc phụ thân thấp giọng hỏi, bằng không, chúng ta lại tìm vị kia đại sư giúp đỡ. lúc trước hắn nếu có thể sử dụng cái này chiêu bài đem vài thứ kia trấn áp 30 năm hiện tại nói không chừng cũng có thể lao nhân thở dài nói nguyên đại sư đã sớm đã chết nếu hắn lao nhân ra còn sống đó là buông tha ta cái mặt già này ta cũng phải đi cầu hắn lao nhân ra hỗ trợ chính là người đã chết ta nghe vậy di mặt trời mới mọc phụ thân sắc mặt tức khắc trắng bạch có chút lo sợ không yên nói kia kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ lao gia tử trong tay quải trượng hung hăng trên mặt đất gõ hai hạ Hận sắc không thành thép nhìn dì mặt trời mới mọc, nói, chuyện này là ngươi gây ra, chính ngươi nghĩ cách. Nói xong, hắn lão nhân ra xoay người liền đi, dì phụ thấy thế vội theo đi lên, duỗi tay đỡ hắn lão nhân ra. Dì mặt trời mới mọc sờ sờ bị đánh ra một cái trống to bao cái chán, đau đến tê kêu một tiếng, đảo chịu khẩu khí lạnh. Hắn nói thầm hai câu, Trung Quy vẫn là chạy chậm đuổi kịp nhà mình ra ra cùng phụ thân, nhỏ giọng nói, ra ra, ba, ta đưa các ngươi đi xuống. lao gia tử oán hận nhìn hắn một cái lại thật mạnh thở dài vốn là thập phần già cả trên mặt càng thêm vài phần suy bại dàn nua. thấy hắn lao nhân ra bộ dáng này di mặt trời mới mọc trong lòng không tránh được có chút không dễ chịu vội lấy lòng thò lại gần đỡ lấy hắn lao nhân ra lao gia tử quăng hai xuống tay không ném ra hắn còn chưa tính bọn họ một nhà ba người đi vào thang máy thang máy đinh một tiếng bắt đầu đi xuống dưới ra ra cái kia chiêu bài rốt cuộc có ích lợi gì a vì cái gì không được trích a Di mặt trời mới mọc trung quy vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn ra ra nhìn hắn một cái, lại lần nữa thở dài, nói, cũng trách ta, vẫn luôn không có cùng ngươi nói rõ ràng chuyện này, việc này còn phải từ 30 năm trước nói lên. Trùng hợp lúc này, Triệu Hiểu cũng ở cùng Khương Diệp nói vạn gia khách sạn lớn sự tình. 30 năm trước, vạn gia khách sạn lớn còn không gọi tên này, khi đó còn gọi Xuân Nên khách sạn lớn, mới vừa tu sửa không bao lâu. 30 năm trước khi đó còn không có hiện tại phát đạt, Ở quy tỉnh bên này, Cao Úc Building còn không có hoàn toàn thành lập lên, xuân nên khách sạn lớn 44 tầng cao lầu, ở lúc ấy cũng là khiến cho một trận doanh động. Khách sạn Kiến Thành, bắt đầu buôn bán lúc sau, sinh ý vẫn luôn thực hảo, cơ hồ mỗi ngày đều là khách khứa no đủ. Mà 44 tầng, bởi vì bốn âm hài chết, này một tầng lâu cũng không có dùng để làm khách sạn phòng, mà là sáng lập ra tới làm thành giải trí trung tâm, bên trong trang bị không ít giải trí phương tiện. Tới khách sạn trụ người đều có thể đi 44 tầng lầu tiêu khiển dung loạn, bởi vậy nơi đó thường thường đều là kín người bạo lều. Mà ở 30 năm một ngày nào đó, nơi đó đã xảy ra một hồi hỏa hoạn. Triệu hiểu nói chính mình làm người tra được một ít tin tức. Ai cũng không biết là khi nào thiêu cháy, chờ phát hiện thời điểm, hỏa thế đã biến biến đại. Lúc ấy, phòng cháy ý thức cũng không toàn diện, phòng cháy phương tiện cũng không có làm đúng chỗ, hỏa thế cùng nhau. Lúc ấy ở kia tầng lầu mọi người đều luôn cuống, bắt đầu hoảng loạn ra bên ngoài chạy. chính là người quá nhiều, lại quá rối loạn, không biết có bao nhiêu người ngã xuống đi lúc sau, liền rốt cuộc bò không đứng dậy, bị giẫm đạp đến chết. bọn họ điên cuồng chạy hướng thang máy, muốn đi thang máy xuống lầu. người quá nhiều, gắt gao tê ở thang máy, thang máy phát ra bất ham gánh nặng thanh âm, bên ngoài lại còn có người không ngừng hướng bên trong tê, mà kia một tầng lâu hai bên trái phải thang lầu, một bên xuất nhập đại môn bị hư hao, đại gia chỉ có bên kia môn có thể đi ra ngoài, đại gia cho nhau đẩy nhương để ép, gấp không chờ nổi chạy đi. Mà lúc này, lửa lớn đã thiêu lại đây. Triệu hiểu trong mắt có chút không đành lòng, nói, nghe nói kia một lần chạy ra tới chỉ có 13 cá nhân, đã chết 85 cá nhân, có rất nhiều bị dâm chết, có bị hơn chết, còn có, là bị lửa lớn hoàn toàn thiêu chết. 44 tầng lầu quá cao à, bởi vì đủ loại nguyên nhân, chờ phòng cháy nhân viên đến thời điểm, toàn bộ 44 tầng lầu đều thiêu lên, hỏa thế rất lớn, chờ hết thể ngừng lại xuống dưới, bên trong người đều bị thiêu đến không thành. Hình người. Có người thi thể đều bị thiêu đến trứng khô. Nghe nói bởi vì mọi người đều muốn tê thang máy, thang máy vẫn luôn không thể đi xuống, chen vào thang máy nhân sinh sinh bị buồn chết ở bên trong. Mà ở bên ngoài, còn có nhiều hơn người muốn tiến vào, bọn họ toàn bộ người đều đổ ở cửa thang máy nơi đó, cũng đều chết ở nơi đó, bị phát hiện thời điểm, thi thể một tầng đôi một tầng, quả thực muốn xếp thành tiểu núi cao. Triệu Hiểu nói, lúc ấy tin tức này ở Z quốc khiến cho rất lớn doanh động, cũng là tại đây lúc sau. Khách sạn phòng cháy vấn đề bị nhắc tới trên mặt tới. Như vậy thảm thiết sự cố, mọi người đều không hy vọng lại có tiếp theo đã xảy ra. Triệu Hiểu nói, ở kia lúc sau, xuân nên khách sạn liền sửa tên, chính là hiện tại vạn gia khách sạn lớn. Lại còn có đem 44 tầng lầu cấp phong lên, cho nên hiện tại đại gia biết nói vạn gia khách sạn lớn, chỉ có 43 tầng. Bất quá trên mạng vẫn luôn truyền lưu vạn gia khách sạn lớn còn có một tầng lâu tin tức, diễn sinh ra tới đủ loại chuyện xưa, có tiếng người xưng ngồi thang máy thời điểm. Thang máy tới rồi 44 tầng lầu, dần dần, đại gia cũng đem kia 44 tầng lầu xưng là không tồn tại kia một tầng lâu, giao cho nó rất nhiều kỳ kỳ quái quái, thần thần bí bí truyền thuyết. Ở phát sinh kia tràng ngoại ý muốn lúc sau, tu sửa công tác cũng không thuận lợi, khách sạn bắt đầu nháo quỷ. Hà gia lão ra tử gắt gao cao mày, lại nhớ lại tới khi đó sự tình. 44 tầng lầu cơ hồ toàn bộ tiêu hủy, khách sạn muốn tiếp tục buôn bán, tự nhiên muốn đem những cái đó trùng tu một lần. Chỉ là trùng tu công tắc cũng không thuận lợi Thường thường liền có người nhìn đến 44 tầng lầu có ánh lửa toát ra tới Phụ trách trùng tu kia một tầng lâu công nhân Thường thường liền có người nói gặp một ít không tốt sự tình Rồi sau đó, có người bắt đầu biến mất Biến mất người bị sau khi tìm được Người đã chết, có rất nhiều bị giẫm đạp mà chết Có còn lại là bị thiêu chết, có cũng là bị khói sông chết Đủ loại tử trạng, cùng ở kia chàng hỏa hoạn chung chết đi người tử trạng giống nhau khi đó khách sạn vẫn là hà ra láo ra tử đương lão bản hắn lúc ấy gấp đến độ ngoài miệng thẳng trường vết bỏng rộng lên sau đó có một ngày hắn ngồi thang máy lên lầu đi thời điểm tới 44 tầng lầu cái này 44 tầng lầu cũng chính là trên mạng theo như lời không tồn tại kia một tầng lâu cửa thang máy mở ra hắn thấy làm hắn khủng bố một màn ta nhìn đến thang máy ngoại có vô số người muốn vọt vào tới bọn họ tê ở cửa thang máy hướng tới bên trong ruôi tay những người đó không Những người đó đã không thể nói là người, đó là quỷ, bọn họ bị thiêu chết, bị dẫm đạp mà chết, toàn bộ hóa thành lệ quỷ dừng lại ở kia một tầng lâu. sau đó lúc nào cũng ở lặp lại trải qua tử vong kia một khác. Lao ra từ lúc ấy vận khí tốt, trong tay hắn có một chuỗi Phật Châu, ít nhiều kia xuyến Phật Châu cứu hắn mệnh, bằng không hắn đã bị kéo vào 44 tầng lầu. Rồi sau đó, hắn liền đi tìm có thể trảo quỷ kỳ nhân dị sĩ, thẳng đến tìm được rồi một vị họ nguyên đại sư. Nguyên đại sư đem này đó quỷ đều phong ở 44 tầng lầu, sau đó làm ta làm một cái vạn tự thẻ bài, treo ở bên ngoài. Tự kia về sau, xuân nên khách sạn lớn, liền sửa tên vạn ra khách sạn lớn, mà 44 tầng lầu, cũng bị hoàn toàn phong lên. Ở kia lúc sau, vạn ra khách sạn lớn rốt cuộc không xuất hiện cái gì nháo quỷ sự tình, ngẫu nhiên có một chút thần quái sự kiện, cũng không có thương tổn đến người tánh mạng. Mãi cho đến hiện tại, thẳng đến vạn cái này chiêu bài bị lấy xuống dưới. nói đến cái này. Lao gia tử liền tới khí, cầm quải trượng liền đánh vào dì mặt trời mới mọc trên người, nói, ta rõ ràng đã luôn mãi nhắc nhở ngươi, đừng cử động cái kia chưa bài. Ngươi lại cố tình không nghe, chính là muốn động, hiện tại hảo. Đem sự tình biến thành cái dạng này. Dì mặt trời mới mọc sắc mặt có chút tái nhợt, hắn là trăm triệu không nghĩ tới này trong đó còn có như vậy nội tình. Ngày trước kia cũng không cùng ta nói hắn cường trong nói, mỗi lần lại nói tiếp đều là hàm hàm hồ hồ. Hà Lao gia tử nói. Ngươi vốn dĩ cũng không tin này đó ta liền nghĩ cũng liền không nói này đó làm ngươi phiền não rồi dù sao nói ra ngươi cũng sẽ không tin còn sẽ nói chúng ta là lao phong kiến 30 năm trước gì mặt trời mới mọc còn không có sinh ra hắn sinh ra lúc sau vẫn luôn tiếp thu đều là vô quỷ thần luận vừa nói trước kia lão gia tử nói lên vài lần quỷ linh tinh sự tình hắn đều khịt mũi coi thường dần giả lao gia tử cũng lười đến nói với hắn này đó chính là nào biết đâu rằng Không tin quỷ gì mặt trời mới mọc thế nhưng sẽ đem sự tình làm cho như vậy không xong. Gì mặt trời mới mọc nói, kia hiện tại phong ấn giải khai, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đã chết bốn người. Còn có một người trọng thương, cũng không biết có thể hay không sống. Ra ra, vị kia nguyên đại sư đâu? Chúng ta lại thỉnh hắn giúp một chút đi. Nếu vị kia nguyên đại sư 30 năm trước có thể đem 44 tầng lầu quỷ cấp phong ấn trụ, như vậy 30 năm sau, kia cũng nhất định có thể. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Lao ra tử thở dài, nói, Nguyên Đại Sư, sớm tại 5 năm trước liền qua đời. Di mặt trời mới mọc sắc mặt tức khắc lại là biến đổi. Kia, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Hắn hỏi, Di Phụ gắt gao cao mày, nói, 30 năm trước, có thể có Nguyên Đại Sư, như vậy 30 năm sau, khẳng định còn có cái gì Lưu Đại Sư, Hoàng Đại Sư? Khẳng định còn có người có thể giải quyết 44 tầng lầu sự tình, ta đã làm người đi tìm người như vậy, Đại Khái thực mau sẽ có tin tức. nghe vậy di mặt trời mới mọc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra sắc mặt hơi chút đẹp một ít nói vậy là tốt rồi như vậy hắn liền hơi chút yên tâm hắn như vậy nghĩ trong mắt dư quang vô ý thức đảo qua phía bên phải viết thang máy tầng số màu đỏ con số rồi sau đó trên mặt hắn biểu tình đột nhiên biến đổi tầm mắt bay nhanh quay lại tới ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con số nơi đó sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên trắng bệnh hắn mở miệng thanh âm lo sợ không yên hỏi ba ra ra vì cái gì Chúng ta thang máy ở hướng lên trên đi. Cái gì? Hà lao ra tử cùng Di Phụ trên mặt biểu tình cũng là đại biến. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía thang máy con số kia một hàng. 31, 32, 33, 40. Thang máy con số ở bay nhanh biến hóa. Toàn bộ thang máy lấy một loại cực kỳ không bình thường tốc độ. Ở cấp tốc đi lên trên, bất quá ngắn ngủn thời gian, cũng đã tới rồi 40 tầng. Di Phụ cả kinh nói, tại sao lại như vậy? Ta vừa mới rõ ràng ấn chính là xuống lầu. Bọn họ ở 15 tầng lầu tiến thang máy, hắn thực xác định chính mình ấn chính là lầu một. Lao ra từ gắt gao nhìn chầm chằm biến hóa con số, như là an ủi người khác, cũng như là an ủi chính mình nói, nói không chừng, là cái này thang máy ở lên lầu, chỉ là chúng ta vừa mới không chú ý. Thang máy hướng lên trên, nếu có người ở bên trên tầng lầu ấn, thang máy liền sẽ trước đi lên, không phải sao? Ứng, hẳn là. Như vậy gì mặt trời mới mọc khẩn trương nói. Nỗ lực gan ủi chính mình. Thang máy con số tới rồi 40, lại còn không có dừng lại, còn ở vẫn luôn hướng lên trên đi, mãi cho đến 43 này một tầng, nó mới như là tạm dừng xuống dưới. Thấy thế, hà ra ba người hai mắt sáng ngời, chỉ là còn không đợi bọn họ cao hứng, liền trơ mắt nhìn thang máy con số hoạt động, biến thành 44. Phanh. Thang máy tựa hồ đụng vào cao nhất bộ, toàn bộ thang máy đều rung động một chút, rồi sau đó, chỉ nghe đinh một tiếng, là thang máy mở cửa thanh âm. Xôn sao. Thang máy chậm rãi hướng tới hai sườn mở ra. Cùng lúc đó, đang ở xem xét khách sạn tư liệu Khương Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt biểu tình trong nháy mắt trở nên sắc bén lên. Trong không khí hơi thở, thay đổi. Lúc này dưới lầu, đứng ở thang máy bên cạnh cảnh sát sắc mặt đại biến, nhìn viết thang máy lúc này nơi tầng lầu con số, kinh ngạc nói, tại sao lại như vậy? Bởi vì người chết là ở bên này một cái thang máy phát hiện, cho nên ở đem người bị hại nâng sau khi ra ngoài. Cái này thang máy cũng đã phong tỏa không cần, bên người muốn lên lầu, chỉ có thể đi A cờ giờ này ba cái thang máy. Chính là lúc này, rõ ràng đã bị tạm dừng ở lầu 1B thang máy, đại biểu cho nó sở dừng lại tầng đếm đếm tự, lại ở trong nháy mắt nhanh chóng biến hóa, từ lúc bắt đầu nhanh chóng biến hóa chất động, mãi cho đến biến thành 44 cái này con số, rốt cuộc ngừng lại. Sao lại thế này? Bên cạnh một cái khác cảnh sát thấu lại đây, nhìn cái này con số, hỏi, cái này thang máy hỏng rồi sao? Như thế nào là 44 cái này con số? Hắn càng kỳ quái chính là một khác chuyện. Vạn gia khách sạn lớn, có 44 tầng lầu sao. Theo bọn họ biết, vạn gia khách sạn, chỉ có 43 tầng A. Có. Một cái khách sạn có chút lớn tuổi nhân viên công tác nói, vẻ mặt của hắn có chút khó coi, nhìn về phía thang máy cái kia con số, nói, chúng ta khách sạn, tổng cộng có 44 tầng. Chỉ là, bởi vì đã xảy ra một hồi hỏa hoạn, tầng cao nhất đã sớm bị phong kín. Phong kín 44 tầng lầu, thang máy căn bản không có khả năng tới. Cho nên, hiện tại cái này 44 con số, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này thang máy con số cũng thay đổi. Cảnh sát thực mau chú ý tới đại biểu cho A thang máy tầng số con số cũng bắt đầu biến hóa, thang máy ban đầu rõ ràng là đi xuống dưới, chính là ở trong nháy mắt, mũi tên lại hướng lên trên, bắt đầu nhanh chóng đi lên trên. Hơn nữa, càng làm cho người kinh ngạc chính là, không chỉ có là AB thang máy, bên kia c đi thang máy, Cũng xuất hiện tình huống như vậy, đều bắt đầu bay nhanh đi lên trên, thẳng đến con số biến thành 44. Nay đại biểu cho, thang máy tới 44 tầng. Sao lại thế này? Rốt cuộc làm sao vậy? Thang máy như thế nào không thể đi lên? la hỏng rồi sao? Đang ở chờ thang máy người sôi nổi xôn xao lên. Cửa thang máy hai cảnh sát nhìn nhau, không hẹn mà cùng xoay người chạy hướng thang lầu, bắt đầu hướng lên trên bò. Bọn họ không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính là bọn họ muốn lên lầu đi. nhìn xem này thang máy rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề chỉ là đương hai người bò qua cuối cùng một bậc cây thang dâm đến tầng thứ hai trên mặt đất vừa nhấc đầu lại phát hiện bọn họ đứng ở một cái quen thuộc địa phương ở bên cạnh cách đó không xa AB hai cái thang máy đứng lặng ở nơi đó vây quanh quen thuộc khách sạn nhân viên công tác chúng ta lại về tới lầu một một cái cảnh sát lẩm bẩm nói sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi bọn họ đây là quỷ đánh tường sao lúc này ở khách sạn địa phương khác Càng ngày càng nhiều người phát hiện sự tình không thích hợp, cũng thấy con số biến thành 44 thang máy, lúc này, mặt khác ba cái thang máy, cũng là có người. Bọn họ tao nổ cùng hà ra ba người không sai biệt lắm, đều là ngồi thang máy, sau đó liền phát hiện thang máy bắt đầu không chịu khống chế đi lên trên, mặc kệ bọn họ như thế nào ấn mở cửa cái nút, thang máy lại một chút không có dừng lại dấu vết, bay nhanh đi tới 44 tầng lầu, rồi sau đó ẩm vang một tiếng, rốt cuộc ngừng lại. Như, như thế nào hồi sự? thang máy hai cái nữ hải ôm cùng nhau run bần bật khẩn trương nhìn thang máy xuất khẩu